Dựa vào nạp Tòa i giới không hay. Chương 6 giá lâm đảm đài gia ề n vạn không Chương Vân、châu、Thành Thành tựu vạn giảm Vân、châu、Trung vô địch đảm tục Châu Châu hay giảm lâm Tâm tựu t này hùng thành sừng s ư n g bình nguyên tung hoành trăm dặm sinh sống trên mười triệu nhân khẩu võ giả như mây cường giả như mưa vân châu chân chính bá chủ tên gọi ba đại thế gia bốn đại tông môn bên trong tần gia đảm đ à i gia tục cùng với thương minh t ô n g vạn kiếm t ô n g tổng đàn đất tổ liền ở vân châu thành bên trong còn lại tả ra cùng với xích diễm môn thái ấp t ô n g cũng đều ở vân châu thành bên trong thiết lập quan trọng nhất một cách phân bộ ngoại trừ bảy thế lực lớn còn có bản địa bên trong thế lực nhỏ còn có đại biểu hoàng thất châu mục phủ đại biểu đại quân tấn mới vân châu quân chờ tổ chức cũng nắm giữ không nhỏ sức mạnh, thế lực đan sen chẳng chịt, lợi ích thâm căn cố đế, một đoàn loạn ma, đây chính là vân châu trái tim, bất kỳ đại sự phát sinh, đều sẽ ở thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn bộ vân châu. ngày hôm nay, thì có một việc lớn, một trong ba gia tộc lớn đảm đài gia tộc, tộc trưởng ba nữ đảm t h a i minh nguyệt, đem muốn đi tới tần gia, t ô n g nhiên xé bỏ cùng chủ nhà họ tần con trai độc nhất tần dịp hôn ước ba ngày trước đảm đài gia tộc cũng đã thông báo toàn bộ vân châu thành tám phe thế i t lực toàn bộ vân châu thành hơi hơi trên điểm mặt bàn người đối với này đều rõ rõ ràng ràng cũng vẫn kéo dài quan tâm dù sao đây chính là vân châu thành hối bên trong gần trăm thời kỳ tối kinh bảo một c á c h tin còn liên lụy đến trong truyền thuyết tam đại thượng tông một trong thiên huyền kiếm tông tần gia cùng tần d ị ệ p phụ tử gặp làm sao là nuốt giận vào bụng luôn làm trò hề tần d ị ệ p ngoan ngoãn đem nón xanh hướng về mang trên đầu thậm chí chủ động lấy lòng đi cho đảm thai minh nguyệt sách giày phủng chân ý đồ leo lên thiên huyền kiếm tông quan hệ vẫn là thất phu giận dữ bị thiên huyền kiếm t ô n đại nhân vật c h ấ n áp, liên lụy toàn bộ tần gia, tần gia bên trong thái độ đây, tần gia mấy vị nguyên lão, liệu sẽ có đứng ra vân vân. những này, là vô số người quan tâm vấn đề. phải biết, một cái tần gia như vậy đẳng cấp thế lực lớn hưng suy, liên lụy đến vân châu vô số người lợi ích, này đảm thai minh nguyệt, đi vào hơn nửa ngày rồi. làm sao không có đồng tính, nhìn dáng dấp, không sẽ đồng thủ, đáng tiếc a, không sai, tần gia loại này t h ế lực lớn, chỉ có đổ đi một cái, chúng ta phục hưng sẽ như vậy, mới có cơ hội lên, h ừ cái g i a tần c h ấ n thiên, khi còn trẻ cũng là một phương hào hùng, cổ tay tâm cơ không thiếu, làm sao sẽ không thể nhẫn nhịn, đúng là cái g i a tần dịch, trong truyền thuyết tham lam vô độ, kiêu xa huyến cuồng, lại cũng là nhịn, làm con rùa đen rút đầu, không thể nhẫn nhịn thì lại làm sao, tần gia dám cùng thiên huyền kiếm t ô n g hò hét hay sao, còn chưa là chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống, nón xanh mang thật, không sai, tần gia phụ tử, lần này muốn mạnh mẽ t à i c á c h ngã nhào, tần chấn thiên quỳ nghiêm mất hết, E sợ liền gia chủ đều muốn ngồi không vững. Rất nhiều thế lực, thậm chí khắp nơi võ vương cường g i ả đều đang chăm chú. Bỗng nhiên, một đạo hắc hỏa lưu quang từ tần gia đại trạch bên trong, một bước lên trời, bắt mắt vô cùng, người áo đen bị tần dịch triệu hoán mà đến, chính là từ giữa không trung trực tiếp hiện thân, khoảng cách quá xa không người có thể nhận biết. Lần này lại bị nhìn rõ rõ ràng ràng. đó là, vị nào võ vương cường giả đ ộ n quang, hắc hỏa bình thường, tựa hồ không phải chúng ta vân châu một vị võ vương, nhưng nhìn dáng sấp, cũng không phải thiên huyền kiếm tôn kiếm khí đ ộ n quang. vị này võ vương đến cùng là ai, tần ra ngoại viện, mau nhìn, đ ộ n quang hướng về đạm đài gia tộc phương hướng đi tới, trong nháy mắt, đạo này hắc hỏa lưu quang, trở thành toàn bộ vân châu thành các thế lực lớn, võ vương cường giả quan tâm tiêu điểm, mười mấy tức sau, hắc hỏa trực tiếp đến đạm đài gia tộc đại trạch trước, sau đó hạ xuống, màu đen bệnh trùng tơ tiêu tan, lộ ra bên trong ba bóng người, trước tiên một đạo áo bào trắng bóng người, thiếu niên dáng dấp, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt, phía sau, là một đạo thân mặc áo bào đen, gánh vác trường kiếm chàng thanh niên, trong tay cầm lấy nghề hoài nghề hoài suy sụt váy sòe thiếu nữ. cái kia không phải, tần gia phế nhân thiếu gia chủ tần dịch, còn có đảm thai minh nguyệt, đảm thai minh nguyệt làm sao sẽ bị tóm lên đến rồi. thiên huyền kiếm t ô n g t r ư ở n g lão đây, đúng vậy, không phải nói, có một vị thiên huyền kiếm t ô n g võ vương t r ư ở n g lão, t ù y tùng nàng cùng đi tần ra sao, t, tần trong nhà, tất nhiên phát sinh kinh thiên biến cố, này ba bóng người, bị rất nhiều cường g i ả bắt giữ, nhất thời gợi ra rung động dữ dội, vô số đạo nghi ngờ không thôi ánh mắt, t ụ tập ở tần d ị c h trên người, người bên ngoài một ánh mắt liền có thể thấy rõ, giờ khắc này làm chủ, chính là vị này ngày xưa được gọi là phế nhân tần gia thiếu chủ, Lúc này, tần d ị c h mở miệng, đảm đài gia tục, cùng ta tần gia chỉ phúc vi hôn, ký kết hôn ước, đã có mười tám năm, không ngờ, n à y đảm t h a i minh nguyệt c ó n g lấy ta t r e o hoa dẻo nguyệt không nói, còn kẻ á c đồng t h ủ trước, ý đồ bắt nạt ta tần gia, mạnh mẽ xé bỏ hôn ước, đây là đối với ta, đối với p h ụ thân ta, thậm chí đối với toàn bộ tần gia x ỉ nhục, mà ta cần dịp thờ phụng chi đạo từ trước đến giờ là lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng tiếng nói của hắn truyền vang ở đạm đài gia tộc cửa chính bốn phía nhất thời nhất lên to lớn náo động hôm nay ta liền quang minh chính đại ở đạm đài gia tộc trước cửa ngưng này không tuân thủ nữ t ắ c chuẩn mực đạo đức phụ nữ đạm thai minh nguyệt sau đó thông báo tứ phương chiêu cáo thiên hạ, ta muốn để vân châu vạn vạn người cũng biết, đảm t h a i minh nguyệt thấp hèn đê hèn, bị ta hưu ra tần ra môn đình. hơn nữa, ta bị tiện nhân này phản bội, tinh thần bị bị đả kích, vì lẽ đó đảm đ ạ i gia tộc c ầ n bồi phó cho ta một vạn linh tinh, x u n g làm tổn thất tinh thần phí, ta cho các ngươi ba ngày tập hợp này bút linh tinh, đồng thời lúc này giờ khắc này, liền muốn trước tiên bồi trả cho ta một ngàn linh tinh. nói, hắn nhàn nhạt bổ sung một câu. bằng không, liền đừng trách ta vô tình, dứt tiếng, bốn phía hoàn toàn tính mịt, vô s ấ u người đều kinh ngạc đến ngây người, xứng sờ nhìn tình cảnh này, trước hết phục hồi tinh thần lại, nhưng là đảm đài gia tộc đại trạc h trước cửa chính, một đám hộ v ệ gia đình, tam tiểu thư, bọn họ phản ứng lại, nhất thời con mắt đều đỏ, nay t ậ n d ị đều đánh tới cửa rồi, bá đạo cực điểm, nắm lấy nhà mình tam tiểu thư, công nhiên làm nhục toàn bộ đảm đài gia tục, mãnh liệt lửa dần cùng nhục nhã khích thích bên dưới, để bọn họ hầu như không chút nghĩ ngợi, coi như chàng đồng thủ, oanh oanh, bọn họ từng cái từng cái, bảo phát chân nguyên trong cơ thể, dường như mảnh hổ sói át bình thường xông lên muốn chết tần dịp đều chẳng muốn nhìn bọn họ một ánh mắt người áo đen lạnh lạnh nhìn những này xông lên người trong con ngươi có hắc quang lói lên sau một khắc giữa không trung liền có ngọn lửa màu đen lói lên một cái rồi biến mất hóa thành từng đ ó a từng đ ó a hoa sen a liên tiếp trong tiếng kêu thảm có điều ngăn ngắn một tức thời gian những ngày s ô n g lên hộ về gia đình liền bị hắc hỏa hoa sen trong số mệnh tiến tới toàn bộ hóa thành than cốc sau đó bị gió vừa thổi thành bột phấn có thể bị tuyển chọn cho đảm đài gia tộc t r o n g cửa chí ít cũng là võ sư thực lực dẫn đầu hai người càng là đại võ sư có thể ở một vị đỉnh cao võ vương trước mặt một cái ánh mắt một ý nghĩ liền có thể tùy ý tàn sát người áo đen này, thực lực thật là đáng sợ, tình cảnh này, nhất thời để chư quan tâm k ỹ càng cường g i ả thế lực, trong lòng đại lấm, cái gọi là ếch ngồi đáy x i ế n g chỉ là này này một tay, toàn bộ vân châu sở hữu võ vương bên trong, có thể như vậy cung dung thoải mái cũng ít ời, đây chính là tần d ị c h tần c h ấ n thiên phụ t ử lá bài tẩy, thật là l ợ i hại võ vương, chỉ sợ là võ vương bên trong đứng đầu nhất cách kia một nhóm nhỏ người tần gia phụ tử từ nơi nào tìm đến như thế lời hại ngoại viện chư quan tâm k ỹ càng cường giả lòng người di động thời điểm đảm đài gia tộc cao ba t r ư ở n g hồng tất đồng đinh cửa lớn âm âm mở ra một vị thân mang màu xanh lam vũ phục đầu đội ngọc quan người trung niên sắc mặt âm chầm bước nhanh đi ra phụ thân đảm thai minh nguyệt không nhìn được mở miệng kêu một tiếng, trong ánh mắt né qua một tia ước ao. người đến không phải người khác, chính là đảm đài gia tộc chi chủ, phụ thân của đảm thai minh nguyệt đảm thai cung. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, trương bày các ngươi cũng xứng cá chết lưới sách, tần d ị ệ t hiền chất, đảm thai cung sắc mặt âm trầm, nhìn t r ò n g t r ọ c vào tần d ị ệ t trong tay áo nắm chặt hay nắm đấm cũng không dám manh động ngươi ta hai nhà chính là thế sao không đến nỗi phải đem tình cảnh cho tới như vậy khó coi cùng quá đáng chứ không bằng ngươi trước đem con gái của ta buông ra làm sao nàng nhưng là v ị hôn t h ê của ngươi trước đảm thai minh nguyệt từ hôn hành động hắn bất tiện đứng ra dù sao thân phận của hắn không giống tới cửa cưỡng bức bằng hai nhà không nể mặt mũi nhưng hắn nhưng hoàn toàn không lo lắng lần hành động này dù sao thiên huyền kiếm t ô n g lý trưởng lão ở có thể ra cái gì sự cố vì lẽ đó hắn là lã vọng bung cần ở hậu viện thưởng thức trà suy tư như thế nào cùng thiên huyền kiếm t ô n g sâu sắc thêm quan hệ kết quả bây giờ lý trưởng lão không thấy t â m hơi là chết hay sống cũng không biết ngược lại là này phế nhân tần d ị c h lại công khai bắt giữ con gái của chính mình muốn công nhiên ngưng nàng vẫn là ở đạm đài g i a t ộ c cửa lớn trước ngay ở trước mặt hắn người phụ thân này gia chủ hắn lửa giận trong lòng trùng thiên hận không thể giết tần d ị c h mà yên tâm nhưng bởi vì không mò ra tần d ị c h bên người người áo đen kia sâu cạn chỉ có thể mạnh mẽ ngột ngạt hạ xuống không dám làm bừa, thả nàng, tần d ị c h nghe được đảm thai cung lời nói, cười ha ha, đảm thai cung, thiệt thòi ngươi cũng là tộc trưởng một tộc, d a mặt thật là dày so với tường thành, câu nói như thế này cũng nói ra được, lúc trước, các ngươi đảm đài ra tộc thái độ, nhưng là vinh váo hung hăng, cao cao tại thượng a, ta bây giờ làm, cũng có điều dĩ bị chi đạo, Hoàn thi bị thân thôi, sao đàm luận quá đáng, ngươi, đàm thai cung lại thịnh nộ mấy phần, không nhìn được bước ra nửa bước, nhưng nhìn thấy người áo đen kia lạnh lùng ánh mắt, nhất thời dường như bị một chậu nước đá, phủ đầu rồi xuống, võ vương cường giả đ ỉ n h cao, vị kia thiên huyền kiếm tôn g lý trưởng lão, nếu như bị chế phục, c á i kia tám phần mười chính là bị người này chế phục, dựa vào một mình hắn đối phó cường giả loại này quả thực là lấy trứng trọi đá liền còn lại nửa bước hắn làm sao cũng không bước ra đi chỉ có thể hít sâu một hơi trầm g i ọ n g nói tân d ị p thả ta xuống con gái chuyện khác có thể thương lượng thương lượng tân d ị ệ p xì cười một tiếng sắc mặt hờ hứng mở miệng nói đảm thai cung ngươi là lỗ tai điếc vẫn là không nghe rõ ta lời nói, ta tần d ị hôm nay, chính là phải ở chỗ này, ở đảm đài gia tộc trước cửa, ngưng con gái ngươi đảm thai minh nguyệt, lại chiêu cáo tứ phương, nói, hắn từ trong lồng ngực lấy ra cái kia phong hưu thư, tiện tay ném xuống đất, hưu thư ở đây, lập tức đem một ngàn linh tinh bồi phó cho ta, cũng đem còn lại chín ngàn linh tinh, ở trong vòng ba ngày tập hợp lời này ta sẽ không lại nói lần thứ ba đảm thai cung nhất thời cưới h ổ khó xuống tiến thối l ư ỡ n g nan sắc mặt khó coi tới cực điểm gia chủ gia chủ chúng ta đến rồi tân d ị ngươi muốn làm gì lúc này trầm đảm thai cung một bước rất nhiều đảm đài gia tộc trưởng lão cũng hô phần phật chạy ra vì ở trước cửa Tần dịp, ta xem ngươi là điên rồi, một cái mặt sắc ngâm đen trường lão, lớn tiếng quát lớn nói, ngươi cho rằng, dựa vào âm mưu d ư ợ kế, hạn chế thiên huyền kiếm tung trường lão, liền có thể không coi ai ra gì, làm nhục ta đảm đài gia tục, ta cho ngươi mít, ngươi đắc tội rồi thiên huyền kiếm tung, đã đại họ lâm đầu, toàn bộ đại tấn, ngoại trừ còn lại hai đại thượng tung, năm đại môn phiệt, bất kỳ đắc tội rồi thiên huyền kiếm tông người, đều chỉ có một con đường chết. thời điểm như thế này, ngươi lại còn dám nói khoác không biết ngượng, vơ vét ta đảm đ ạ i gia tục, không sai. một đạo hồng trung đại lữ sống như thanh âm già nua, cũng là đúng lúc vang lên. tần dịp tiểu tử, ngươi hiện tại dừng cương trước bờ vực, vẫn tới kịp, vừa dứt lời, một đạo khí tức mạnh mẽ ông lão tóc trắng bóng người đột nhiên hiện lên ở đạm thai cung bên cạnh đại nguyên lão đạm thai cung cùng dư trưởng lão nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn liền vội vàng hành lễ sau đó liên tiếp bóng người bỗng nhiên ở đạm đài gia tộc trước cửa hiện thân mỗi cái khí tức mạnh mẽ sâu không lường được đạm đài gia tộc sáu vị võ vương nguyên lão tất cả đến đông đủ đầy đủ bảy vị võ vương cường giả mơ hồ hiện ra giữa vòng vây trạng thái đem tần d ị c p cùng người áo đen bao quanh vây nhốt vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nhị tựa hồ một lời không hợp liền muốn đồng thủ tần d ị c p điều kiện để bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu trước tiên không nói đảm thai minh nguyệt bị hưu đảm đ ạ i gia tộc luôn làm trò hề còn triệt để đánh mất cùng thiên huyền kiếm tôn bấu p víu quan hệ cơ hội liền tần dịch cái gì tổn thất tinh thần phí giờ công phu sư tử n g o ạ m muốn một vạn linh tinh đây tuyệt đối không thể đảm đài gia tục vẹn vẹn so với tần gia mạnh hơn một ít muốn bồi phó một vạn linh tinh cấp độ kia với phải biến đổi bán đời đời tích lũy tuyệt đại đa số sản nghiệp nếu thật sự như vậy lời nói đảm đài gia tục chắc chắn triệt để suy rơi xuống tần d ị lúc này cái kia đảm thai minh nguyệt nhìn thấy loại này trận chiến lớn trong mắt nhất thời lại tuôn ra một chút hy vọng nàng h ầ u như là gào thét gào lên tần d ị ngươi nếu là dừng tay như vậy thả ta cho ta đảm đài gia tộc chịu nhận lỗi ta còn có thể vì ngươi b i ệ n hộ cho lưu phụ t ử các ngươi tính mạng ngươi hay là không biết Trương thiên thành là thiên huyền kiếm tông để tử chân truyền. thiên tư chỉ đứng sau nghe đồn bên trong linh thể. sư tôn chính là một vị thái thượng trưởng lão, võ hoàng cường giả. hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, còn có toàn bộ tần gia. trong giây lát này, không khí trong sân hầu như đọng lại. đảm đài gia t ộ c bảy vị võ vương, mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đảm thai minh nguyệt trong miệng, thiên huyền kiếm tông uy hiếp. càng là chân thật, vân châu thành bên trong, vô số cường g i ả thế lực ánh mắt, đều tụ tập ở tần d ị c h trên người, hắn gặp lựa chọn như thế nào, liền như vậy chịu thua, hay là thật liền liều lĩnh, triệt để cùng đảm đài gia tục, trở mặt diện, đối mặt bảy đại võ vương vây tung, tất cả mọi người đều không dám khẳng định, đã từng tần gia phế nhân thiếu chủ, vân châu thành trò cười, giờ khác này càng thành vân châu thành tiêu điểm, phong vân hội tụ trung tâm, muôn người chú ý bên dưới, tần dịch chậm rãi mở miệng, sắc mặt vẫn như c ũ hờ hứng, vì ta cầu xin, ngươi có tư cách gì, vì ta cầu xin, ta tần dịch, chưa từng cần người khác vì ta cầu xin, hắn giết cái kia thiên huyền kiếm t ô n g lý trưởng lão, đã sớm cùng thiên huyền kiếm t ô n g là không chết không thôi kẻ thù đừng nói chỉ là một cách đảm thai minh nguyệt chính là nàng leo lên cái kia để tử chân truyền trương thiên thành cũng cầu không được tình loại này lời giải thích hoàn toàn là qua loa huống chi hắn có đại khắc kim hệ thống ở tay thật sự coi hắn sẽ sợ một c á i thiên huyền kiếm t ô n g hay sao tần d ị c h tiếng nói hạ xuống đảm thai cung cùng còn lại võ vương đều là b i ế n sắc Hắn không nhìn được cao g i ọ n g hô, tần d ị ệ p ngươi đừng không phải thật muốn cùng ta đảm đài gia tộc, cá chết lưới rách, bọn họ làm ra vây công đồng thủ tư thái, thực cũng không phải thật sự muốn cùng tần d ị ệ p sau lưng, cái kia sâu không lường được người áo đen đại chiến, chỉ là muốn bức bách tần d ị ệ p tạm thời thoái nhượng, đợi được thiên huyền kiếm tôn cường giả giá lâm, tự mình thu thập tần d ị ệ p phụ tử, nhưng xem tần dịch bây giờ tư thái càng căn bản sẽ không có thoái nhượng dù cho một bước dự định cá chết lưới r á c h tần dịch khó e miệng chầm rãi nhích lên một tia độ cong các ngươi cũng xứng cùng ta cá chết lưới r á c h ta nói cho các ngươi biết ngư nhất định sẽ chết mạng nhưng không thể phá ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi miễn cưỡng muốn dây dư vậy thì chớ có trách ta thủ đoạn áp độc vô tình. nói xong, hắn lại cũng lười lại để ý tới những người này. nếu bọn họ muốn cá chết lưới r á c h vậy hắn đơn giản liền tác thành cho bọn hắn. hắn nhàn nhạt phun ra vài chữ. đ ộ n g thủ, giết sạch bọn họ. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay. chương tám tần d ị c h hộ vệ là võ hoàng. đ ộ n g thủ, giết sạch bọn họ. Tần d ị c h vừa dứt lời, người áo đen sắc mặt lạnh lùng như sắt, lúc này rút kiếm một chém, một người một kiếm, dương g í c h bảy đại võ vương. Lần này, bởi vì người áo đen lấy một địch bảy, kiếm chiêu biến hóa, gần trong gang tất tần d ị c h cùng đảm t h a i minh nguyệt, rốt cuộc thấy rõ người áo đen kiếm, đó là quang, m i n h mông cuồn cuộn kiếm khí, đều áp xúc thành một đạo không gì không xuyên thủng ngưng tụ đến khó có thể tưởng tượng trình độ khủng bố màu đen quang tia chỉ là nhìn thấy đạo này màu đen quang tia liền không nhìn được khiến người ta tóc gáy dừng thẳng tê cả ra đầu tựa hồ sắc bén có thể c ắ t chém không gian xèo quang tia tốc độ nhanh khó mà tin nổi vẹn vẹn một phần mười cái trước mắt thời gian liền đầy đủ vượt qua vài chục trượng khoảng cách bảy đại võ vương thậm chí còn phản ứng không kịp nữa càng khỏi nói còn lại những đại vũ sư kia đỉnh cao t r ư ở n g lão rồi đạo này màu đen quang tia liền từ những người này trên người cùng nhau nhập vào cơ thể mà qua ta đảm thai cung m ở mịt m ở miệng lập tức trên mặt mới lộ ra một chút sợ hãi cùng thần sắc kinh hãi lạch cạch thân thể của hắn cắt thành hai đoạn Tiết diện bóng loáng vô cùng dường như lưu ly phảng phất bị nhiệt độ cao trong nháy mắt đúc nóng rơi xuống ở đạm đài gia tộc trước cửa chính hắn chết rồi cùng cách kia thiên huyền kiếm tôn lý trưởng lão như thế bị một kiếm chém rết đồng d ạ n g chết đi còn có đạm đài gia tộc còn lại tất cả trưởng lão thậm chí sáu đại võ vương nguyên lão lạch cạch lạch cạch trong thanh âm Mấy chục bộ thân thể tàn phế rơi xuống trong đất, tình cảnh k h ố c liệt khôn kể, một mực rượu gì không có một tia máu tươi, ây, yên tính một cách chết chóc, có quan tâm đảm đài gia tộc trước cửa thế cuộc thế lực lớn, cường giả, đều rơi vào kinh hãi cùng sợ hãi mờ mịt bên trong, bảy đại võ vương a, liền như thế tất cả đều chết rồi, vậy cũng là bảy vị võ vương a, mỗi người đều là u y chấn một phương cường giả không phải bảy con heo nhưng bọn họ ngay ở rất nhiều cường giả dưới mí mắt bị rết gà đập chó bình thường rết chết quá trình như là ớ p chết bảy con con kiến mang vào một đám càng ít con kiến không đảm thai minh nguyệt đột nhiên phản ứng lại phát sinh một tiếng tan nát c õ i lòng kêu rên nàng tận mắt Cha của chính mình bị một kiếm chém thành hai nửa, chết không thể chết lại. Nàng trưởng bối, thân nhân của nàng, đều đồng loạt chết một mảnh, trong mắt của nàng, chảy ra hai hàng thanh lệ, tràn ngập hối hận, tuyệt vọng cùng thống khổ, nàng hối hận a, hối hận đến ruột đều đen, lúc trước nếu như sớm biết, tần d ị c h như thế biến thái, thâm tàng bất lộ, có mạnh mẽ như vậy thủ hạ lời nói cái kia nàng nên thỉnh cầu thiên huyền kiếm tung phái càng mạnh hơn cường giả lại đây triệt để đem tần ra diệt môn không cho hắn bất kỳ vương mình cơ hội tần d ị nàng khàn giọng gầm h ế t lên ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm ta xin thề trương thiên thành gặp báo thù cho ta phụ tử các ngươi hạ tràng Gặp so với phụ thân ta thê thảm gấp mười lần, gấp trăm lần, há, thật không, tần dịp không nhúc nhích chút nào, lạnh lạnh nhìn nàng một cái, hôm qua chi n h ậ n hôm nay chi quả, ngươi hôm nay đảm đài gia tộc tất cả những thứ này, đều là gieo gió gặt bão, như cái kia trương thiên thành có bản lính, để hắn nhanh chóng tìm chính là, nói xong, hắn nâng lên âm thanh, tiếp tục nói, đảm thai minh nguyệt, đã bị ta hưu ra ta tần ra môn đình, ta vừa nãy điều kiện, sẽ không thay đổi m ả y may, vọng bọn ngươi không muốn sai lầm. Dứt tiếng, hắn hướng về phía bên cạnh người áo đen, nhàn nhạt mở miệng nói, đi, trong nháy mắt tiếp theo, màu đen bệnh trùng tơ phóng lên trời, phi đổn đến bầu trời bên trên, thẳng đến tần ra đại trạch mà đi, tại chỗ chỉ còn dư lại co quắp ngồi dưới đất thê thảm kêu khóc đàm thai minh nguyệt chờ tần dịp hai người sau khi rời đi từ đầu đến cuối quan tâm nơi này rất nhiều thế lực cường giả mới bỗng nhiên sôi sùng sục trời ạ ta nhìn thấy gì bảy vị võ vương một kiếm sẽ chết so với zip gà còn muốn ung dung đây chính là tần gia phụ t ử lá bài tẩy thực sự là, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng, lẽ nào cái kia tần d ị c h hộ vệ, căn bản không phải võ vương, mà là một vị võ hoàng cường giả, nơi khác võ đảo hoàng giả. không thể, tần gia có tài cán gì, cái kia tần d ị c h có tài cán gì, có thể điều động một vị võ đảo hoàng giả, nên không phải võ hoàng, mà là một vị cường đại đến vượt qua tưởng tượng võ vương, Chí cường võ vương, vậy cũng vô cùng khủng bố. Loại này cấp bậc võ vương, thực lực e sợ đã tiếp cận võ đảo hoàng giả. Lần này đảm đ ạ i gia tục, triệt để xong xuôi. cũng trong lúc đó, tần gia đại trạc nơi sâu xa, đường hoàng lộng lấy trong điện đường, tần gia năm vị nguyên lão, còn có gia chủ tần c h ấ n thiên, hối tụ tập ở đây, bầu không khí trầm trọng. đều đến nói một chút đi, dâu tóc bạ c trắng, hình như nổ sư tần gia đại nguyên lão, vẻ mặt â m chầm mở miệng nói, ta tần gia, bây giờ nên làm gì, còn lại mấy vị nguyên lão, sắc mặt cũng rất khó nhìn, chao mày, không người mở miệng, đảm đ ạ i gia tộc muốn từ hôn sự tình, bọn họ đã sớm biết, nhưng đối mặt thiên huyền kiếm tôn g áp lực, Loại khuất nhục này tần gia cũng chỉ có thể chịu đựng, không có biện pháp khác, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là thiên huyền kiếm tung phái tới trường lão, lại bị cái kia phế nhân thiếu gia chủ tần diệp hộ vệ, một kiếm g i ế tần t c h ấ n thiên. Lúc này, tần gia nhị nguyên lão, sắc mặt khó coi nhìn tần c h ấ n thiên, miệng nói, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta. cho tần gia một câu trả lời, vì kia thiên huyền kiếm tôn trường lão, là chết ở con trai của ngươi hộ v ệ trong tay. Việc này, cũng nhân con trai của ngươi mà lên, mới gặp mang cho ta tần gia bây giờ họ diệt môn. Tần gia, bản thân liền phe phái đông đảo, bên trong đấu tranh lời hại. Những nguyên lão này, chính là rất nhiều phe phái hậu trường thủ lính, bên trong nhỉ nguyên lão phe phái, đối với tần c h ấ n thiên nhất là xa lánh giờ k h ắ c này cũng là hắn dẫn đầu làm khó dễ chỉ trích tần c h ấ n thiên nhị nguyên lão tần c h ấ n thiên không hề bị lay động cũng không để ý ngón tay của hắn trách chậm rãi mở miệng nói ta đã nói qua tất cả chờ con trai của ta t ầ n dịch trở lại hắn nói đúng là nhị nguyên lão tu vi cách t h í cái kia đảm đài gia tộc tới cửa mắt nạp ta tần ra lúc làm sao không gặp n h ị nguyên lão đứng ra ngươi n h ị nguyên lão nhất thời sắc mặt đỏ lên há mồm liền muốn tranh luận trách cứ lên được rồi đại nguyên lão cao mày lệ quát một tiếng tổ chức nguyên lão hội nghị là thương lượng ra một c á c h biện pháp giải quyết mà không phải lẫn nhau chỉ trích sự tình đã phát sinh trách cứ ai cũng vô dụng, n à y đều lúc nào, ta tần gia còn muốn nội đấu hay sao. Lời vừa nói ra, tần c h ấ n thiên cùng nhị nguyên lão, nhất thời không lên tiếng nữa, còn lại mấy vị nguyên lão, cũng là vẻ mặt lấm liệt, một đại gia tộc, trung quy cùng họ cùng loại, huyết thống đồng nguyên, bất luận bên trong như thế nào đi nữa đấu tranh kịch liệt, gặp phải ngoại địch, hoặc là to lớn nguy cơ vẫn cứ gặp đoàn kết nhất trí cộng độ cửa ai khó bằng không tần gia cũng không thể t r u y ề n thừa ngàn năm đến nay sừng sững không ngã mà bây giờ là tình huống thế nào thiên huyền kiếm tôn trưởng lão chết ở chỗ này toàn bộ tần gia như quả không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn vong chuyện như vậy cái gì đấu tranh Phe phái đều cũng phải đứng dịp sang bên, bảo tồn toàn bộ tần gia, mới là cần để nhất cân nhắc sự tình. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, chương chín vực ngoại thiên cung, đại nguyên lão, một cách nguyên lão, mở miệng đề nhị. theo ta thấy, chúng ta tần gia vẫn là sớm tính toán, mưu cầu đường lui tốt, liên hệ ở ngoài châu quân cờ, đồng thời bán thành tiền sở hữu sản nghiệp, dòng chính tộc nhân xé chắn ra lẻ, mai danh ẩm tích, tình huống không đúng liền lập tức chạy ra vân châu, một đường chạy ra đại tấn, còn lại tộc nhân thì lại đi đến tứ phương các nơi, liên hệ rất nhiều quận huyện chi nhánh chi thứ, từng nhóm thứ lưu vong, chờ an toàn lại lẫn nhau liên hệ, như vậy, nói không chắc chúng ta cần ra, còn có một chút hy vọng sống, hắn lời nói xong, nhất thời được còn lại mấy vị nguyên lão phụ họa. không sai, ta xem chúng ta t ậ n ra, vẫn là tận xử lý sớm sản nghiệp, trốn hướng về đại tấn ở ngoài, càng sớm càng tốt. đúng vậy, c á i kia thiên huyền kiếm tung, vạn vạn không phải chúng ta t ậ n ra có thể chống lại, chỉ có lưu vong một con đường, kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể trước tiên lưu vong nơi khác, lại đồ đông sơn tái khởi. Hiện nhiên, đại đa sớ nguyên lão cũng đã làm tốt vứt bỏ cơ nghiệp cả t ộ c lưu vong đại tấn chuẩn bị. Dù sao, thiên huyền kiếm tung là thật sự quá mạnh mẽ để bọn họ nghẹt thở ai liền ngay cả đại nguyên lão cũng sâu sắc thở dài một tiếng miệng nói xem ra cũng chỉ có cái biện pháp này chờ đ ã một bên tần c h ấ n thiên nhất thời hơi những mày mở miệng nói ta mới vừa nói qua chờ con trai của ta tần dịch trở về lại thương lượng nói không chắc gặp có cái gì khác biện pháp bây giờ con ta còn chưa về đến đại nguyên lão hà tất nóng lòng nhất thời con trai của ngươi đại nguyên lão còn không nói chuyện nhị nguyên lão đã cười lạnh một tiếng, u n g dung thong thả mở miệng nói, tần c h ấ n thiên, con trai của ngươi tần diệp hộ về tuy mạnh, có thể kiếm chém võ vương hậu kỳ kiếm tu, nhưng còn có thể chống lại võ hoàng hay sao, chúng ta t ầ n ra bây giờ đ ắ c tội, nhưng là thiên huyền kiếm tung, thế lực bá chủ tung môn, tam đại thượng tung đứng đầu, bọn họ tùy ý phái một vị võ hoàng cường giả, liền có thể dường như thái sơn đè chứng bình thường đem chúng ta t ầ n ra nghiền nát cặn bã đều sẽ không lưu lại chúng ta t ầ n ra làm sao chống lại bọn họ chuyện này tần c h ấ n thiên nhất thời nghẹn lời cuối cùng chỉ có thể cường điệu nói ta vẫn là tin tưởng diệt nhi hắn không phải k í c h động người nếu dám làm như thế tất nhiên có hậu chiêu vốn là Hắn liền nghiêng về chờ tần diệp trở về, lại tổ chức nguyên lão hội nghị, nhưng chuyện lớn như vậy căn bản không che giấu nổi. Mấy vị nguyên lão biết được, ngay lập tức sẽ triệu tập Hắn bắt tay thương n h ị Con trai của ngươi, h ừ n h ị nguyên lão hừ lạnh một tiếng, nhưng không có mở miệng châm chọc, cười nhạo. Dù sao, tần diệp bây giờ một tiếng hót lên làm kinh người, ẩm sâu nguyên hải. t h ủ hạ một cái hộ v ệ vũ lực liền vượt lên toàn bộ tần g r a bên trên, hắn có thể cùng tần c h ấ n thiên tranh chấp, chỉ trích đối phương, cũng không dám trực tiếp nói với tần d ị ệ t ba đạo bốn. đúng lúc gặp lúc này, một đoàn màu đen bệnh trùng tư, t h ằ n g tắp rơi vào đại điện bên trong, hắc h ỏ a tiêu tan, hiển lộ ra bên trong một bộ b ạ c h y tần d ị ệ t còn có phía sau hắn, yên lặng đứng người áo đen, tần d ị ệ t Ở đây nguyên lão, đều là c h ấ n động trong lòng. Hắn không phải đi đ ạ m đài gia tục đưa hưu thư sao. nhanh như vậy sẽ trở lại. đ ạ m đài gia tục, như thế dễ dàng liền chịu thua. lẽ nào là dự định giữ lại khí lực. chờ thiên huyền kiếm tung tới đối phó tần gia. nhìn thấy phụ thân, còn có chư vị nguyên lão, tần diệt thi lễ một cái. miệng nói, phụ thân và mấy vị nguyên lão, nhưng là ở thương n h ị thiên huyền kiếm tôm sự t ỉ n h không sai, tần c h ấ n thiên k h ẽ gật đầu, miệng nói, ngươi về tới thật đúng lúc, ta có chư nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, tin tưởng mấy vị nguyên lão, cũng là đầy bụng nghi h o ặ c nói, hắn trên dưới đánh giá một phen, tần diệt sau lưng người áo đen, vị này, võ vương cường g i ả tại sao lại đảm nhiệm hộ về của ngươi, Vấn đề của h ắ n vừa ra, mấy vị nguyên lão cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tần dịch, chờ h ắ n trả lời. trên thực tế, cái này cũng là tất cả mọi người hiện nay, tối quan tâm một vấn đề, không dối gạt phụ thân và chư vị nguyên lão, tần dịch sắc mặt thong dong, nói ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đáp án. trên thực tế, ta cũng không phải là trời sinh tuyệt mạch. mà là một loại nào đó cực thể chất đặc biệt, loại thể chất này gần nhất m ấ y thức tỉnh, ta cũng bị một cái nào đó tổ chức thần bí tìm tới, gia nhập bên trong thành làm trọng yếu thành viên, v ị này võ vương cường giả, chính là bọn họ phái cho ta lâm thời hộ vệ, tổ chức thần bí, tần c h ấ n thiên cùng mấy vị nguyên lão, hai mặt nhìn nhau, đại nguyên lão không nhìn được nói, là cái gì đặc thù tổ chức, tần dịp nhàn nhạc mở miệng, phun r a hai chữ, thiên cung. đây chính là muốn xé ra hổ. dưới tình huống này, một cái tổ chức thần bí liền có thể giải quyết sở hữu nghi hoạt, còn có thể khiến người ta đối với gốc gác của hắn sinh ra lòng kiêng kỷ. thiên cung hai chữ này, cũng đủ rất cao to trên, khiến người ta gây nên vô cùng mơ màng. thiên cung, cái tên thật bá đạo, lấy thiên làm hiểu, mấy vị nguyên lão liếc mắt nhìn nhau, chấn động trong lòng, diệt nhi, tần c h ấ n thiên cân nhắc một chút dùng từ, mở miệng nói, bây giờ, chúng ta t ầ n ra triệt để đắc tội rồi thiên huyền kiếm tung, bọn họ là tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ngươi gia nhập cái này, thiên c ù n g cùng thiên huyền kiếm tung lẫn nhau so sánh, ai mạnh ai yếu, thiên cung có thể không phái ra cường giả, trợ giúp chúng ta tần ra, tần dịch lắc đầu một cái. miệng nói, thiên huyền kiếm tung, ở thiên cung trước mặt, có điều là run dế bình thường, chỉ có điều, thiên cung cũng không ở thương lan vực, mà ở nơi cực kỳ xa xôi, ta vị này lâm thời hộ vệ, cũng là thông qua không gian truyền tống, vượt qua vô cùng thư không giá lâm đến chỗ này, dưới tình huống này, thiên cung muốn lại phái ra một vị cường giả, là phi thường khó khăn, cũng phải tiêu hao không ít thời gian, đây chính là tần dịch cao minh địa phương, một cái có lẽ có mạnh mẽ tổ chức, tồn tại với vực ngoại, liền rất khó khiến người ta kiểm chứng là thật hay giả. hơn nữa, cũng giải thích một vấn đề, thiên cung mạnh mẽ như vậy, vì sao không phái ra cường giả siêu cấp, Trực tiếp ớ p chết thiên huyền kiếm t ô n g chỉ vì đang ở vực ngoại, phái cường giả muốn thông qua không gian truyền tống, đánh đ ổ i rất lớn, rất khó khăn thôi, dù sao tình huống thông thường, truyền tống một vị võ vương, cùng truyền tống một phàm nhân, đánh đ ổ i là cách biệt trăm lần, ngàn lần, thiên cung ở vực ngoại, tần d ị c h mấy câu nói, để tần trấn thiên cung mấy vị nguyên lão, chấn động trong lòng không ngớt, ý nghĩ hỗn loạn, tần d ị n h ị nguyên lão không nhịn được mở miệng nói, dù cho ngươi nói, tất cả đều là thật sự, n à y thiên cung mạnh, vượt xa thiên huyền kiếm tung, có thể, bọn họ cách xa ở vực ngoại, nước xa không cứu được lửa gần a, thiên huyền kiếm tung, ngay ở đại tấn, ngắn thì ba, năm ngày, lâu là bảy, tám ngày, bọn họ tất nhiên sẽ phái cường giả giá lâm, diệt ta tần gia, tần c h ấ n thiên, mấy vị nguyên lão ở tần gia hồn đ ă n g điện bên trong đều thiết trí có hồn đ ă n g người vừa chết đ e n liền diệt thiên huyền kiếm tôn g loại này thế lực bá chủ thế lực càng sẽ không ngoại lệ lý t r ư ở n g lão vừa chết bọn họ tất nhiên ngay đầu tiên liền sẽ biết được tin tức tần diệt nhị nguyên lão nói không sai ngươi vị này hộ về tuy mạnh nhưng cũng trung quy là võ vương khó có thể chống lại võ hoàng cường g i ả đại trưởng lão chậm rãi mở miệng thở dài nói chúng ta cần ra muốn chuẩn bị vứt bỏ cơ nghiệp cả t ộ c lưu vong ngươi cũng xuống chuẩn bị một chút cùng phụ thân ngươi đồng thời t r ố n hướng về đại tấn ở ngoài đi nói hắn lại nhìn tần dịch bổ sung một câu, lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt, bây giờ ngươi thức tình rồi thể chất đặc thù, còn gia nhập thiên cung, tiền đồ vô lượng, chúng ta t ầ n g i a nhất định có thể đông sơn tái khởi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, chương mười ta nói được, liền nhất định được, đông sơn tái khởi, tần d ị c h nhất thời nở nụ cười, miệng nói, đại nguyên lão, ngươi e sợ hiểu lầm ý của ta, chúng ta t ầ n ra, căn bản liền không cần đào tẩu, nói, hắn chỉ chỉ phía sau, trầm mặc ít lời người áo đen, xúc động nói, thiên cung là cường đại c ỡ nào siêu cấp thế lực, nếu chỉ có thể truyền tống một vị võ vương, bọn họ lựa chọn tất nhiên là trong thiên cung, mạnh nhất võ vương, chân chính vô địch võ vương, ta vị này h ộ vệ, dù cho chỉ là võ vương có thể tìm ra thường võ hoàng cường giả như thế có thể chống đỡ thậm chí đánh chết tiếng nói vừa ra tần c h ấ n thiên thậm chí rất nhiều nguyên lão đều trợn to hai mắt một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt võ vương chống lại thậm chí đánh chết võ hoàng chuyện này quả thật là lật đổ võ đạo thường thức bọn họ đừng nói từng thấy liền nghe đều chưa từng nghe nói Bất kỳ trong sách cổ đều chưa từng có ghi chép, đối với một vị võ hoàng tới nói, giơ tay nhấc chân, đều có thể dễ dàng đánh chết trên trăm vị võ vương đỉnh cao. n à y căn bản không cùng một đẳng cấp đối kháng, làm sao có khả năng, có võ vương có thể chống đỡ, thậm chí đánh chết võ hoàng. Tân d ị nhị nguyên lão một bộ hoàn toàn không tin vẻ mặt, dùng giọng hoài nghi hỏi, Ngươi dám cam đoan, ngươi nói nhưng là thật sự, phải biết, quan hệ này, là ta từ trên xuống dưới nhà họ tần, mấy ngàn người tính mạng, còn lại nguyên lão, cũng dồn dập mở miệng nói, đúng vậy, việc này tuyệt đối không thể qua loa, nhất định phải cực kỳ thận trọng, tân d ị nếu như ngươi là thổi phồng quá độ, đến thời điểm, Ta từ trên xuống dưới nhà họ tần đều phải chết tuyệt, mạng người quan trọng. Huống hồ vẫn là ta tần ra mấy ngàn người mệnh, tần dịch chậm rãi mở miệng nói. Chư vị nguyên lão có thể yên tâm, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Ta nói hành, vậy thì nhất định được, đùa giỡn. đại khắc kim hệ thống đều thừa nhận võ vương đỉnh cao, vậy tuyệt đối là cùng cấp độ trí cường. không có cái thứ hai khả năng ở vân châu ở đại tấn không có loại năng lực này địch võ hoàng thiên kiêu thuần túy là địa phương hẻo lánh kiến thức nông cạn thôi tần d ị ngươi nhị nguyên lão vẫn muốn nghĩ nói cái gì một mực lúc này báo tần gia đại trưởng lão sắc mặt kinh hoàng từ bên ngoài vội vã tới rồi vừa đi vừa lớn tiếng nói bẩm báo gia chủ Chư vị nguyên lão, đảm đài gia tộc bảy vị võ vương, đã bị tần d ị c h đại thiếu gia hộ vệ, một kiếm giết chết toàn bộ, toàn bộ đảm đài gia tộc đã tan vỡ. hiện tại, không ít thế lực, cường giả đều tiến vào đảm đài trong gia tộc, ý đồ đục nước béo cò. nói nói, đại trưởng lão âm thanh im bật đi, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai tần d ị c h liền chạm ở trong điện, người áo đen liền đứng ở sau lưng hắn bái kiến đại thiếu ra đại trưởng lão vội vã cuối đầu hành lễ thơm đại trưởng lão khổ cực tần dịp khẽ gật đầu bên trong cung điện đột nhiên trở nên cực yên tĩnh nhị nguyên lão há to miệng một mặt c h ấ n đồng khôn kể còn lại nguyên lão thậm chí tần c h ấ n thiên đều là một mặt choáng váng những người nghi vấn hoài nghi âm thanh Tập thể biến mất không thấy hình bóng. Phụ thân còn có mấy vị nguyên lão tần diệt thong dong nói. hiện tại các ngươi còn hoài nghi ta vị này hộ vệ không thể chống đối võ hoàng sao mấy vị nguyên lão hai mặt nhìn nhau đùa gì thế một kiếm bên dưới chém giết bảy vị võ vương loại sức mạnh này đã vượt xa khỏi bình thường võ vương đỉnh cao hay là thật sự có cơ hội chống lại một vị võ hoàng cường giả nếu như tần gia có thể có sức mạnh như vậy hoàn toàn có thể để cho thiên huyền kiếm t ô n g kiêng k ì khiến cho bọn họ thỏa hiệp dù sao thiên huyền kiếm t ô n g ở đại tấn cũng không làm được một tay che trời còn có còn lại thượng t ô n g môn p h i ệ t cùng bọn họ là đối thủ h ú n g hồ các ngươi cũng không cần hoài nghi thiên cung sức mạnh, tần dịch chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần sống quá một quãng thời gian, thiên cung liền có thể phái ra võ hoàng cường giả, đến đây hộ v ệ an toàn của ta, đến thời điểm, dù cho thiên huyền kiếm tung, cũng không thể làm sao c h ú n g ta tần gia, hắn cũng không hoang, chỉ cần hắn chỉnh hợp tần gia tài nguyên, lại thôn đoạt đảm đài gia tộc hoàng kim, linh tinh cùng chân bảo sau khi, liền có thể thu được lượng lớn nạp tiền điểm. đến thời điểm, hối đoái một vị võ hoàng cường giả làm vệ sĩ, tuyệt không là lời nói dối. tốt lắm, đại nguyên lão chậm rãi mở miệng nói, cái kia cả t ộ c đào t ẩ u kế hoạch, liền như vậy hủy bỏ. dù sao, dù cho một đường lưu vong, chúng ta cũng sẽ tồn thất nặng nề. không chỉ có thiên huyền kiếm tung sẽ không bỏ qua cho chúng ta, còn lại thế lực lớn, cũng nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, thừa dịp cháy nhà hôi của, đến thời điểm, chúng ta t ầ n ra mấy ngàn tộc nhân, có thể sống sót một phần mười, nói không chắc đều là may mắn, cả tộc lưu vong, đó là bất đắc dĩ nhất lựa chọn, dù cho thành công, đến một chỗ xa lạ địa giới, cũng phải từ đầu dốc sức làm, đối mặt địa phương tôn môn, đại thế gia áp bức, xa l á n h to lớn nhất khả năng, là tần gia gặp từ đây suy sụp xuống, c h ầ m rãi tiêu vong, mà không phải đông sơn tái khởi. Dưới tình huống này, mắt thấy thật sự có chống lại thiên huyền kiếm tôn g hy vọng, đại nguyên lão quyết định thật nhanh, phủ định lưu vong kế hoạch, tần d ị ệ n đại nguyên lão sâu sắc nhìn tần d ị ệ p một ánh mắt, trầm giọng nói, ta tần ra mấy ngàn tộc nhân sinh t ử an nguy, liền ủy thác đến trong tay ngươi. tần d ị ệ p xúc động nói, đại nguyên lão yên tâm, chắc chắn sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. nói, hắn nhìn về phía một bên đại trưởng lão, do hỏi, đại trưởng lão, ngươi mới vừa nói đạm đài gia tộc, đã tan vỡ, rất nhiều người thừa dịp cháy nhà hôi của đại trưởng lão liền vội vàng c u i đầu nói vâng nơi đó cũng đã loạn tung lên tần dịp nghe vậy k h ẽ nhíu mày hướng về phía một bên người áo đen mở miệng nói ngươi đi đạm đài g i a t ộ c một chuyến nếu bọn họ tan vỡ như vậy nên bồi thường cho ta đồ vật chúng ta liền chính mình tới bắt còn lại dám to gan dối ra móng vuốt bất luận người nào đều giết cho ta người áo đen k h ẽ gật đầu cũng không m ở miệng lúc này hóa thành một đảo màu đen lưu quang ầm ầm phi độn mà ra phụ thân đại nhân đợi được người áo đen sau khi rời đi tần diệp nhìn về phía tần c h ấ n thiên trầm giọng nói kính xin phụ thân đại nhân đem trong gia tộc hoàng kim linh tinh kỳ chân dị bảo đều sưu tập một phen Đưa đến chỗ ở của ta, những thứ đồ này, cần dùng đến phối hợp thiên cung, truyền tống cường giả lại đây, đảm đại gia tộc song đời, di sản hắn tình thế bắt buộc, nhưng t ầ n ra bản thân của cải, nhưng cũng không thể k i n h thường, hắn càng sẽ không bỏ qua, vì đối phó sắp đến thiên huyền kiếm tung, hắn nhất định phải mau chóng đến đến lượng lớn nạp tiền điểm, trở nên mạnh mẽ hệ thống không cách nào giải thích cho người ngoài. Hắn liền thuận thế s a o cho lập thiên cung. chuyện này, tần c h ấ n thiên sắc mặt có chút trần trờ. theo bản năng nhìn về phía mấy vị nguyên lão, không cần nhiều lời. Hắn tất nhiên chống đỡ con trai của chính mình. có thể tần ra, cũng không phải Hắn không bán hai giá. mấy vị nguyên lão nắm giữ to lớn quyền lực, như không ủng hộ Hắn. rất khó làm ra loại này quyết định, dung trời, ngươi buông tay đi làm chính là, đại nguyên lão đánh nhịt quyết định, miệng nói, tần gia đến lúc này khắc, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nếu như tần gia đều muốn diệt vong, những thứ đồ này nhiều hơn nữa, quý giá nữa, cũng không có nửa điểm tác dụng, h ú n g hồ, Nếu như tần d ị c h nói chính là giả, cái kia những thứ đồ này, luôn không khả năng biến mất không còn t â m hơi. sau đó tự nhiên có thể đoạt về được. tần c h ấ n thiên lúc này mở miệng nói, ta sẽ lập tức đi vào sắp x i ế c ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay. chương mười một ai dám dối móng vuốt, ai sẽ chết. đa tạ đại nguyên lão, tần d ị c h trong miệng cảm ơn, lại bổ sung một câu. còn có, xin mời phụ thân đại nhân phái người đi đến đảm đài gia tộc, đem bọn họ hoàng kim, linh tinh, chân bảo loại hình, trực tiếp dọn sạch, cũng đưa đến ta ở nơi, cho tới còn lại còn lại sản nghiệp, cũng xin mời phụ thân phái đắc lực nhân thủ, cùng nhau đi đến tiếp nhận đi, một cái thế lực lớn, cường giả là trụ cột, sản nghiệp là căn cơ, tỉ như tần gia, Đãm đài gia tục có trăm vạn khoảng ruộng tốt rất nhiều vùng mỏ vườn thuốc lục vận đội buôn vận chuyển đường sông đội tàu t ư ở n lâu cửa hàng vân châu thành lượng lớn đất vân vân một cái thế lực lớn chín phần mười của cải đều tại đây chút cố định sản nghiệp mặt trên những thứ đồ này khoảng chừng có thể giá trị hơn vạn linh tinh mà bản thân dự chữ hoàng kim linh tinh chân bảo hàng ngũ, cùng những này tài sản cố định lẫn nhau so sánh, trái lại không có bao nhiêu, lại như tần d ị c h kiếp trước công ty lớn, h ơ i một tí hơn mấy trăm ngàn ước giá trị thị trường, có thể có thể tùy ý vận dụng tiền mặt lưu, cũng là mười mấy ước, vài tỷ, đảm đại gia tộc sản nghiệp, trong thời gian ngắn là không thể bán thành tiền một không, vân châu ai cũng ăn không vội, vì lẽ đó, Ta trong ngắn hạn có thể được, chính là tần gia, đảm đài gia tộc hai nhà hoàng kim, linh tinh, chân bào các thứ, tần d ị t r o n g ánh mắt, thâm t h ú y ánh sáng lói lên, những thứ đồ này, đến tột cùng có thể hối đoái bao nhiêu linh tinh đây, thực sự là làm người trở mong, rối loạn, triệt để rối loạn, gia chủ, nguyên lão, trường lão tập thể diệt, Toàn bộ đảm đài gia tộc tan vỡ, loạn tung lên, không ít phe phái công kích lẫn nhau, thậm chí ra tay đánh nhau, rất nhiều tì nữ, tôi tớ, h ộ về gia đình, dồn dập ăn cắp vàng bạc châu báu, chạy trốn hết sạch, đảm đài gia tộc cũng vô lực ngăn cản, dưới tình huống này, suy liếu vô cùng đảm đài gia tộc, tự nhiên gây nên vô s ấ u người đỏ mắt, không ít thế lực nhỏ, hoặc là nhàn tản tầng dưới chót võ giả, nắm lấy cơ hội, điên cuồng tràn vào đảm đài gia tộc đại trạch, hóa thân tên côn đồ. đảm đài gia tộc, chính là một trong tam đại thế gia, ngàn năm tích lũy, đó là c ỡ nào của cải k i n h người. loại này thiên hạ đại loạn thời điểm, chính là cướp giật, mò tiền, phát tài thời điểm, đương nhiên, cũng không phải là không có người kiêng k ĩ đáng sợ kia tần dịch cùng hộ về của hắn nhưng quá nhiều người vừa bắt đầu liền có tới mấy trăm tên tầng thấp nhất võ giả xông vào đảm đài trong gia tộc những người này thường ngày chính là sinh sống ở tầng thấp nhất không ít đều muốn cùng đường mạt lộ chip còn không sợ còn sợ mạo hiểm thử một lần hay sao huống hồ mọi người có một loại rất kỳ quái trong lòng đều cho rằng pháp không trách chúng nhiều như vậy người nhảy vào đạm đài gia tộc lẽ nào cái kia tần gia thiếu chủ còn dám đem nhiều như vậy người đều giết hay sao vừa bắt đầu vẫn là mấy trăm người có thể sau đó những người này r ồ n dập trắng trợn cướp giật mang ra lượng lớn vàng bạc châu báu mà vô sự thời điểm càng nhiều đỏ mắt người không nhịn được rất nhiều võ sư, thậm chí đại võ sư, đều nhảy vào đảm đài trong gia tục, trở thành tên côn đồ một phần tử. Thậm chí, không ít thế lực tầm trung cũng dồn dập ra trận, còn có ba bốn giải rác võ vương cường g i ả điều này làm cho đảm đài gia tục càng thêm không có sức chống cự cùng ngăn cản. toàn bộ vân châu thành đều rối loạn, v ẹ n v ẹ n h a i khắc chung thời gian. Đầy đủ mấy ngàn tên tên côn đồ nhảy vào diện tích mấy trăm mẫu đảm đài gia tộc đại trạch điên cuồng cướp giật gian dâm cướp giật giết người phóng hòa chỉ còn dư lại những thế lực lớn kia võ vương còn có thể tạm thời kiềm chế lại tay chân có thể cũng có chút ngốc x u ờ n muốn động giờ khắc này đảm đài gia tộc đại trạch bên trong ha ha ha đều là lão tử Ai cũng chớ cùng lão tử cướp, tiên sư nó, cút ngay. đây là lão tử trước tiên coi trọng. bản tỏa chính là đại võ sư, mùa con mắt chó của ngươi. dám dành với ta nữ nhân này. Ai, nữ nhân này cũng không sai. mẹ nó, là bị tần gia thiếu chủ từ hôn cái kia. lưu lưu, tha <cười> hạ. <cười> đảm đài gia tộc thực sự là quá có tiền. mấy trăm mẫu đại trạch. Cung điện lầu cát, hoa viên hồ nước, nhà thủy tả thịnh cảnh, không thiếu gì cả, cực điểm xa hoa, xây dựng mảnh này mấy trăm mẫu tinh xảo lâm viên, đảm đài gia tộc mấy lần sửa chữa lại, mở rộng, tiêu hao đầy đủ hơn trăm năm, có thể chỉ là hai khắc chung, liền làm cho cả đảm đài gia tộc xa hoa đại trạch, thành nhân gian luyện mục, không, không muốn, lăn, cút ngay a, cấu mạng, xé tan, tiếng gào khóc, tiếng cầu cứu, tiếng cười điên cuồng, lưới dao sắc phá tan r a thịt, máu tươi tung tóe âm thanh, toàn bộ đảm đài gia t ụ c đại trạch đã thành sống sờ sờ địa ngục, các loại đáng ghê tởm hành vi luôn phiên trình diễn, mà ngay vào lúc này, một đạo màu đen bệnh trùng tư từ phương xa phi độn mà đến, dừng lại ở giữa trời cao, hiển lộ ra bên trong người áo đen bóng người. Hắn cúi đầu, nhìn phía dưới một đoàn loạn tượng, âm thanh hờ hững, công tử nhà ta có lệnh, đảm đài gia tộc, muốn bồi phó cho Hắn một vạn linh tinh. ở b ồ i xong trước, ai dám dối móng vuốt, ai sẽ chết, dứt tiếng, toàn bộ đảm đài gia tộc mấy trăm mẫu đại trạch, đột nhiên yên tính một hồi, sau đó, dường như một nồi đun sôi cháo hoa bình thường, ầm ầm nổ tung, hò hét loạn lên một mảnh. này ai vậy, võ vương, đây chính là tần gia thiếu chủ cái kia tên hộ vệ, một kiếm giết bảy đại võ vương v ị kia, vậy thì thế nào, hắn còn có thể đem chúng ta này mấy ngàn người, đều giết sạch hay sao, không sai, đại gia không cần sợ hắn, quá bá đạo, cái kia tần gia thiếu chủ tần dịch cũng quá bá đạo đúng vậy đảm đài gia tộc muốn bồi cho hắn một vạn linh tinh tương đương với đảm đài gia tộc sở hữu sản nghiệp đều là của hắn chúng ta có thể nắm bao nhiêu nắm một điểm làm sao ta liền không tin hắn còn dám đối với chúng ta nhiều như vậy người r a tay làm đại tàn sát a rất nhiều tên côn đồ tùm la tùm luôn tức giận mắng Quát lớn, còn có người ở nhân cơ hội ồn ào, e sợ cho thiên hạ không loạn, ây, người áo đen nhìn phía dưới, đảm đài gia tộc tận thế cảnh tượng, nghe những người hò hét loạn lên tiếng huyên náo âm, hắn không có lên tiếng, trực tiếp rút ra gánh vác trường kiếm, thiên tru, hắn sắc mặt hờ hứng, từ miệng bên trong lạnh lạnh phun ra hai chữ, trong phút chốc, khủng bố chân nguyên gồ lên, vùng lớn màu đen bệnh trùng tơ trong thời gian ngắn phủ kín toàn bộ vòng trời bao phủ bốn phía tất cả thiên đen ây phía dưới đột nhiên lần thứ hai yên tĩnh lại rất nhiều tên côn đồ nhìn tình cảnh này trong mắt lộ ra một tia kinh hãi mờ mịt nhưng cũng có rất một số ít người lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng điên cuồng kêu to chạy trốn bọn họ đã ý thức được Sắp phát sinh cái gì, đáng tiếc, chỉ bằng những người này hai cái chân, làm sao có khả năng nhanh quá chân nguyên, nhanh quá thần thông lực lượng, dưới một cái nháy mắt, trời mưa, bạch bạch, bá bá bá, vô biên màu đen hạt mưa, lưu loát hạ xuống, hơn một nửa cái đạm đài gia tộc đại trạch bên trong, đều rơi xuống một hồi màu đen mưa to, nhưng nhìn kỹ, cái kia rõ ràng không phải mưa to mà là chân nguyên là thần thông từng cái từng cái đen d ị c hạt h mưa chính là vô cùng chân nguyên đọng lại áp s u c thành t trường châm tinh chuẩn đâm vào phía dưới tên côn đồ đầu lâu trong thân thể huy hoàng thiên quy như lôi tựa như điện ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay chương mười hai trực tiếp phất nhanh màu đen phi châm mưa to hạ xuống trước mắt liên tiếp kêu thảm thiết lít nha lít nhít vang lên hầu như liền thành một vùng trung gian tình cờ chen lẫn nổ vang nổ vang còn có một chút chân nguyên gổ lên ý đồ đối kháng trời chu thần thông mạnh mẽ võ giả bên trong còn bao hàm ba c á c h từng người tự chiến võ vương đáng tiếc tất cả những thứ này đều không dùng được đại võ sư bên dưới một đạo chân nguyên màu đen ngưng tụ thành phi châm, bị trực tiếp chu diệt, gặp phải đại võ sư, nhưng là mười mấy cây thậm chí mấy chục cây màu đen phi châm, trực tiếp zip zip, căn bản không cho một tia cơ hội phản ứng, cho tới ba cái kia võ vương, đầy đủ hơn mấy trăm ngàn rễ, cái, lít nha lít nhít hoảng như mưa to gió lớn bình thường màu đen phi châm, hung hãn đánh tới, đổ ẩm xuống, â m â m ầm, kịch liệt chân nguyên va chạm, cương khí đánh nổ trong thanh âm, những n à y võ vương một cái chớp mắt liền trực tiếp bị màu đen phi châm nhẫn chìm, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền im bặt đi, mười tức thời gian, v ẹ n v ẹ n là ngăn ngắn thời gian mười hơi thở, hết thầy đều yên t ĩ n h người áo đen triển khai thần thông trời chu, phảng phất liền đúng là trong thiên địa một hồi màu đen mưa to, Chu d i ệ t tất cả, thanh t ẩ y tất cả, những này tên côn đồ, đều cho rằng pháp không trách chúng, không người nào dám công nhiên tàn sát mấy ngàn người, nhưng bọn họ nhưng muốn sai rồi, bất kỳ thời đại, bất kỳ địa phương nào đều có người như vậy, đối với chân chính cường giả mà nói, không có có dám hay không, chỉ có muốn hoặc là không muốn, cho tới một chút bêu danh, tần diệt đều không cần thiết chút nào càng không nói đến người áo đen loại thủ đoạn này không ít kiềm chế lại thế lực lớn võ vương chấn động khôn v ể nhìn tình cảnh này đơn thuần lực phá hoại thực cũng không tính là gì nhưng chân chính khủng bố là này một phần nhận biết cùng sức khống chế vậy cũng là đầy đủ mấy ngàn người a muốn ở sinh sống mấy vạn người đảm đài gia tộc đại trạc bên trong tinh chuẩn tìm ra những này tên côn đồ vị trí, lại thao túng mấy ngàn chân nguyên phi châm, giết sạch. Bên trong cần sức quan sát, tâm lực, toán lực, quả thực khó có thể tưởng tượng, so sánh với đó, đối phương lãnh k h ố c vô tình, trái lại không tính là gì. người này, e sợ đúng là võ hoàng a, không ít thế lực lớn võ vương, trong lòng đều đang run rẩy, không nhìn được bay lên một tia sợ hãi, đáng kinh ngạc sợ qua đi, càng dày đặc nghi hoặc tùy theo mà đến, cái kia tần g i a thiếu chủ, đến tột cùng là làm sao chiêu mộ được người này. Hắn lại là dựa vào cái gì, để một cái loại này đ ẳ n g cấp cường giả, đối với Hắn cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy, đây là một cái to lớn bí ẩ n ầm ầm ầm. Lúc này, một nhóm lớn kỵ binh, từ đường phố rộng rãi khác một đầu mãnh liệt mà đến, trực tiếp vây quanh đạm đài g i a t ộ c cửa chính, tần gia nhân mã đến, người áo đen nhìn những người này một ánh mắt, lúc này hóa thành màu đen bệnh trùng t ư phi đổn hướng về tần gia vị trí, một chỗ rộng rãi đại điện bên trong, nhanh lên một chút, tay chân lanh lẹ điểm, nhanh, đây chính là gia chủ đại nhân tự mình sẵn sò, đại thiếu gia cần, Ta thiên, nhiều như vậy hoàng kim a, hoàng kim tính là gì, không thấy đây chính là linh tinh, trực tiếp từ địa trong kho dọn ra, rất nhiều người hầu, hồ vệ, bận rộn ở đại điện bên trong, thép to đem từng hòm từng hòm hoàng kim, chân bào, linh tinh, thành đàn chuyển hướng về bên trong cung điện, phát ra, lần này là thật sự phát ra, Tần d ị c h nhìn rất nhiều rất nhiều hoàng kim, linh tinh cùng chân bảo, vẻ mặt tươi cười, từng có lúc, hắn vì tích góp một triệu hai hoàng kim, cũng chính là giá trị một trăm linh tinh tài vật, hao t ổ n tâm cơ, từ nhỏ đến lớn tích lũy, trong bóng tối cứng đoạt, trưởng mối ăn tình b i ế u tặng, lặng lẽ làm ăn, đầu cơ chụp lời thu hoạch, hỏi phụ thân muốn ban thưởng v â n v. â n dòng giã mười tám năm, từ hắn tròn tuổi thời điểm được lễ vật bắt đầu, hắn liền vẫn tích góp lại đến, yên lặng tích t r ữ thành hoàng kim. điều này cũng dẫn đến hắn ở bên ngoài, truyền ra k ê u xa càn rỡ, tham lam vô độ bêu danh, bản thân là kẻ tàn phế, toàn vân châu thành trò cười, còn loại này diễn xuất, đã sớm để hắn mất hết tên tuổi, được gọi là vân châu để nhất phế vật. mười tám năm hao tổn tâm cơ chỉ là vì chỉ là một triệu lạng vàng cũng chính là một trăm linh tinh mà chỉ là hiện tại chỗ này đại điện bên trong trồng chất hoàng kim chân bào linh tinh vân vân hơi hơi đổi coi một cái liền giá trị bảy tám trăm linh tinh khả năng còn không hết đây chính là quyền thế đây chính là sức mạnh tần diệt trong lòng Sâu sắc biết được quyền thế cùng sức mạnh tầm quan trọng càng là sức mạnh đây mới là căn bản chỉ cần có sức mạnh còn lại quyền thế của cải sắc đẹp địa vị chờ chút tự nhiên sẽ chen chúc mà tới năng lực càng lớn quyền lực càng lớn đại thiếu gia lúc này tần gia đại trạch lão quản gia nâng một bản giày đặc danh sách khom người đưa tới tần dịch trước mặt đây là phòng thu chi tăng giờ làm việc lấy tốc độ nhanh nhất c ả n chế ra khoản danh sách mặt trên ghi chép ta t ầ n ra địa khố thậm chí khắp nơi đều phân chi tư trong kho sở hữu hoàng kim linh tinh chân bảo nói thân thể hắn cung càng thấp hơn xin mời đại thiếu ra xem qua uvk q u q m tân d ị c h tiếp nhận khoản, tùy ý quét vài lần, liền để ở một bên, mở miệng hỏi, đảm đài gia tộc chuyện bên đó, làm được làm sao, lão quản g i a hơi lớn thẳng lên eo, cung kính mở miệng nói, không nhọc đại thiếu g i a nhọc lòng, chúng ta phải qua bên kia, đều là đắc lực nhất nhân thủ, hiện tại đã bắt đầu thống kê đảm đài gia tộc chân bảo, chính đang trở về vận chuyển, có điều đồ vật rất nhiều, lộ trình cũng không ngắn, phòng t r ừ n g ít nhất phải vài cái canh, canh giờ. nói, hắn tựa hồ sợ tần dịp hiềm c h ậ m bổ sung một câu, đại thiếu g i a bớt giận, n à y đã là tốc độ nhanh nhất, hắn dùng mịt mờ ánh mắt, lặng lẽ liếc mắt một cái bên cạnh, cái kia mặt không hề cảm xúc người áo đen, lập tức vội vã cúi đầu, tần dịp k h ẽ gật đầu, mở miệng nói, ta biết rồi, chuyện của các ngươi làm rất tốt, đi xuống đi. Vâng, lão quản gia cung kính q u i đầu hành lễ, xoay người liền vội vã rời đi, nhìn bóng lưng hắn rời đi, tần dịp mắt sáng lên, trong lòng có chút không tên tâm tình, trong ngày thường, hắn mặc dù là tên rác rưởi, nhưng phổ thân rất thương hắn, vì này lão quản gia gặp phải hắn lúc cũng hầu như là cười ha ha, vô cùng thân cận. mà bây giờ, hắn không còn là tên rác rưởi, trái lại là toàn bộ vân châu thành bên trong, hung danh nhất chiêu đáng sợ nhân vật, nhưng vị này lão quản ra, nhưng cũng không dám nữa đối với hắn thân cận, sẽ chỉ là theo bản năng cung kính cùng sợ hãi. trên thực tế, hắn một đường đi tới, có thể rõ ràng cảm ứng được, Toàn bộ tần gia người, bất luận trường lão, c h ấ p sự, tộc nhân, tôi tớ, hồ vệ v â n v. â n Tất cả mọi người, thái độ đối với hắn đều phát sinh một trăm tám mươi bước ngoặt lớn. Mỗi người đều kính nể rất nhiều, vô cùng cung kính. Toàn bộ tần gia, đại khái cũng chỉ có phụ thân hắn. Thái độ đối với hắn không phát sinh bao nhiêu chuyển biến, càng lên cao. càng cô độ c a, tần d ị ệ p trong lòng, không tên bay lên loại này cảm khái, nhưng lập tức liền kiên định tâm thần, chờ ta trước tiên thành là tối cao người kia, lại nghĩ còn lại sự tình đi. trước mắt, thiên huyền kiếm t ô n uy hiếp đã gần trong gang tấp, vẫn là trước tiên đem việc này giải quyết, không lâu lắm, tần d ị ệ p sắc mặt, đột nhiên hơi đổi, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở âm, Ở trong đầu của hắn vang lên cảnh cáo ngày hối đoái giới hạn thời gian tính võ vương cảnh giới đỉnh cao v ề sĩ một tên sắp đến kỳ hạn sẽ biến mất cảnh cáo ngày hối đoái giới hạn thời gian tính võ vương cảnh giới đỉnh cao v ề sĩ một tên sắp đến kỳ hạn sẽ biến mất ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay chương mười ba linh thể cải tạo trực tiếp biến mất Tần dịp nhất thời trong lòng dùng mình, nhấp lên tinh thần, liền như thế biến mất không còn t â m hơi, đương nhiên là không được, vậy còn làm sao xé ra hổ, h ú n g hồ, một khi người ngoài biết được, bản thân Hắn không phải tại mọi thời khắc đều có người hộ vệ, vậy Hắn tất nhiên sẽ bị nhầm vào, dù sao, bản thân Hắn vẫn là tương đối y ế u đối trí ít ở Hắn hối đoái công pháp, tu vi trước, ây, tần d ị c h nhìn bên cạnh người áo đen một ánh mắt, dụng ý niệm lan truyền một đạo mệnh lệnh. bản thân, dùng hệ thống hối đoái đi ra vệ sĩ, là có thể d ù n g ý niệm khống chế. hắn chính là ở trước mặt mọi người che giấu, mới vẫn mở miệng ra lệnh, được hắn mệnh lệnh sau khi, người áo đen đột nhiên hóa thành một đạo hắc hỏa lưu quang, phi đổn bầu trời, trong phút chốt đi xa không gặp. Bên trong cung điện, rất nhiều tần gia tộc người, hồ vệ, tôi tớ, r ồ n dập nghi ngờ không thôi. v ị này, lại là chuẩn bị làm gì á nhưng bọn họ cũng không dám nhìn nhiều, lại không dám trực tiếp hỏi, phục hồi tinh thần lại sau khi vội vã tiếp tục vận chuyển hoàng kim chân bảo. trên thực tế, người áo đen sau khi rời đi, tìm tới một cái nơi hẻo lánh, liền trực tiếp ở giữa không trung biến mất rồi nhưng không người có thể tận mắt thấy cảnh này lão t ử năm mươi điểm nạp tiền điểm a tần d ị ệ t trong lòng vẫn có chút đau lòng nạp tiền điểm phi thường quý giá cần giá chỉ một viên linh tinh hoàng kim chân bảo hoặc là linh tinh bản thân mới có thể hối đoái một điểm linh tinh bản thân liền ít ỏi vân châu liền không có bao nhiêu viên cho tới hoàng kim chân bảo những người hệ thống không phải là xem thế tục lưu thông giá trị mà là bản thân giá trị phán định điều này làm cho hắn có thể được nạp tiền điểm trên thực tế là co lại không ít nhưng hắn tạm thời không có cách nào cũng chỉ có thể như vậy đầy đủ hơn nửa ngày sau â m â m ầm dày nặng cửa điện chậm rãi đóng lại ở tần g d ị c h mệnh lệnh bên dưới tất cả mọi người đều tạm thời rời đi chỗ này hùng vĩ đại điện chỉ còn dư lại một mình hắn lần này thực sự là trong nháy mắt phất nhanh tần d ị c h đi ở núi vàng bạc trong biển không ngừng cảm khái nơi này hoàng kim châu báu đồ cầu ngọc khí c h ố n g chất thành núi sáng lên l ấ p l ó á các loại chân bào thủy tinh giống như long lanh linh tinh to bằng nắm tay chân châu Cỡ này cảnh tượng để hắn nhớ tới kiếp trước xem qua điện ảnh bên trong cái kia át long móc xào huyệt n ú i vàng biển bạc hệ thống hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng trong hai mắt né qua một đạo tinh quang ta muốn hiến tế trước mắt ta sở hữu hoàng kim linh tinh chân bào dùng để hối đoái nạp tiền điểm ý nghĩ mới vừa né qua keng hệ thống lanh lành âm thanh trong nháy mắt đưa ra đáp lại hối đoái đã hoàn thành ký chủ thu được tổng cộng một trăm bốn trăm bảy mươi năm điểm nạp tiền điểm vô thanh vô tức đại điện bên trong núi vàng biển bạc các loại linh tinh chân bào đồng loạt biến mất hết sạch chỉ còn dư lại một ít trống giống c â y dương nhìn qua dường như bị cướp sạch bình thường một trăm bốn trăm bảy mươi năm điểm nạp tiền điểm tần dịch vui sướng trong lòng rất là phấn chấn nhiều như vậy nạp tiền điểm đủ khiến hắn thoát thai hoán cốt từ giữa mà ở ngoài toàn diện tăng lên tiếp đó liền phải thận trọng cân nhắc làm sao tăng lên tần dịch rơi vào trầm tư bên trong hắn để nhất cân nhắc tự nhiên chính là thực lực của bản thân tăng lên bất cứ lúc nào thực lực của tự thân mới là tất cả căn bản nếu là tự thân là phàm nhân dù cho hộ v ệ mạnh hơn đối mặt những người chân chính c ư ờ n g giả cũng rất khó bảo toàn trụ tính mạng của chính mình h ú n g hồ hối đoái về sĩ là muốn tiêu hao nạp tiền điểm còn rất đắt tu hành tứ yếu thiên tư ngộ tính tu luyện công pháp võ khí thần thông cảnh giới võ đạo thiên tư ngộ tính, quyết định ngươi tu hành tốc độ, thiên tư càng tốt, tốc độ càng nhanh, càng không dễ dàng gặp phải bình cảnh, tu hành đến cảnh giới cao xác suất càng lớn, tu luyện công pháp, quyết định ngươi cung cấp mạnh yếu, còn có tu hành hạn mức tối đa, không có võ hoàng công pháp, muốn tự nghĩ ra một đạo, thành tựu võ hoàng, gian nan không chỉ gấp mười lần, Võ khí thần thông, nhưng là trực tiếp quyết định sức chiến đấu mạnh yếu. Cầu được đại đạo, cũng có muốn thủ đạo khả năng, bằng không dù cho trường sinh bất lão, cũng khó tránh khỏi gặp nạn. c h ỉ có cảnh giới, không có thực lực, có điều là đợi làm thịt lợn béo. Cành giới võ đạo, thì lại quyết định thực lực căn cơ. trong truyền thuyết nhịc thiên yêu nhiệt, có thể mới vào võ vương. liền đánh bại võ hoàng làm người nghe kinh hãi nhưng mạnh hơn yêu nhiệt cũng không thể ở đại võ sư liền đánh bại võ hoàng cảnh giới không tới tất cả đừng nói thiên tư ngộ tính không gì bằng linh thể thậm chí càng t ầ n g cao chân thể vương thể ta còn có một lần tùy ý linh thể cải tạo quyền hạn trực tiếp sử dụng chính là tần dịch ý nghĩ l ấ p lóe nhưng linh thể nhiều đâu chỉ ngàn vạn lựa chọn một loại nào cũng có chú trọng mà có cực nhỏ bộ phận linh thể là có càng cao cấp chân thể vương thể thậm chí càng mạnh hơn thể chất lên cấp hệ thống hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng sàng lọc r a thăng cấp tiềm lực mạnh nhất linh thể ý nghĩ mới vừa hạ xuống b á trước mặt màn ánh sáng bên dưới Thác nước g i ố n g như văn tự hạ xuống, kéo xuống thật dài danh sách, đan nhất ngũ hành, s o n g ngũ hành linh thể hỗn hợp ngũ hành chân thể hỗn nguyên vương thể thuần dương huyền âm thánh thể mặt trời thái âm tiên thể, bách luyện linh thể kim cương chân thể bất diệt vương thể bất h ủ thánh thể, huyến mộng linh thể mộng chi chân thể đại mộng vương thể, thiên hoa linh thể bảo hoa chân thể nguyên hoa vương thể, linh thể danh sách bên trên, có tới mấy chục loại linh thể đều nắm giữ lên cấp tiềm lực nhưng tần diệt chỉ là nhìn lướt qua liền bài trừ mặt sau những người liền vương thể tiềm lực đều không có linh thể vương thể đẳng cấp vẫn là thấp tiềm lực không đủ hơn nữa bất luận huyến mộng linh thể vẫn là thiên hoa linh thể ta đều không hài lòng lắm huyến mộng linh thể nắm giữ thao túng mộng cảnh lẻn vào mộng cảnh, điên đảo ký ức năng lực, có thể lấy làm kỳ x u ồ n phi thường, mà thiên hoa linh thể, thì lại có thể mức độ lớn tăng cường ngộ tính, tìm hiểu bất kỳ công pháp nào, võ k ỹ thần thông, bí pháp đều càng nhanh hơn. nhưng, tần d ị c h muốn, không chỉ có những chuyện này, ngũ hành linh thể con đường, tiềm lực cao nhất, nhưng ở tiền kỳ hơi chút bình thường, bách luyện linh thể con đường, tiềm lực hơi thấp, nhưng thân thể vô song, vạn kiếp bất h ủ từ đầu tới đuôi sức chiến đấu vô song, tần d ị c h khá là động lòng, chưa từ bỏ ý định hỏi tới, hệ thống, linh thể không thể cùng tồn tại sao, hệ thống lanh lành âm thanh, trong nháy mắt đáp lại nói, ký chủ chỉ cần hối đoái chúng sinh thánh thể, liền có thể đồng thời nắm giữ tám loại linh thể, bốn loại chân thể, hai loại vương thể sức mạnh, tân d ị Con mẹ nó, ta muốn hối đoái lên thánh thể, còn ở đây x o á n suýt món đồ gì, còn có biện pháp khác sao, có, ký chủ chỉ cần hối đoái đế tôn cảnh về sĩ một tên, lại hối đoái tương ứng vật liệu, liền có thể thực hiện linh thể cùng tồn tại, hoặc là ký chủ có thể hối đoái, hệ thống nói một trận, lại làm cho tần d ị ệ t tâm càng ngày càng lương. những điều kiện này, ngươi xem ta hiện tại có khả năng hoàn thành sao, thật muốn có bản lĩnh hoàn thành rồi, còn quan tâm nho nhỏ linh thể sao, tần d ị ệ t bất đắc dĩ từ bỏ linh thể cùng tồn tại ý nghĩ, hắn trầm ngâm một chút, h ạ quyết tâm, vậy ta muốn vận dụng một lần tùy ý cải tạo linh thể quyền hạn, đem ta cải tạo thành, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay. Chương mười bốn điên cuồng hối đoái, toàn diện tăng lên. vậy ta muốn vận dụng một lần tùy ý cải tạo linh thể quyền hạn, đem ta cải tạo thành kim. Hỏa s o n g ngũ hành linh thể, ngũ hành linh thể, là thường thấy nhất một loại linh thể, đối với tương ứng thuộc tính ngũ hành, thường thường nắm giữ một loại nào đó đặc thù lực tương tác, tu luyện đối ứng công pháp, hiệu suất tăng lên mười lần tu hành tương ứng võ khí thần thông uy lực cũng mức độ lớn tăng cường đồng thời còn có một ít năng lực đặc thù nhưng thông thường không ý nghĩa nhỏ yếu hơn nữa thông thường cũng là dù sao ở đại tấn nơi như thế này linh thể đều không có mấy cái chỉ cần là linh thể thành tựu võ vương tựa như ăn cơm uống nước sống như ung dung tương lai thành tựu võ hoàng cũng có không nhỏ lắm, cái kia đảm thai minh nguyệt leo lên thiên huyền kiếm tôn g để tử chân truyền trương thiên thành, tên gọi tư chất vô song, nhưng cũng chỉ là tiếp cận linh thể thôi, mà song ngũ hành linh thể hơn nhiều bình thường đan nhất ngũ hành linh thể mạnh mẽ, kim hỏa song ngũ hành linh thể, đồng thời nắm giữ đối với hệ kim, hệ hỏa cảm ứng và sự hòa hợp lực. còn có thao túng kim hỏa lực lượng năng lực đặc thù, cải tạo quyền hạn đã hối đoái, linh thể cải tạo đã hoàn thành, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, hạ xuống trước mắt, tần d ị c h toàn thân ầm ầm chấn động, trước mắt thế giới, trở nên lại không giống nhau, vô sớ nguyên khí đất trời, ở xung quanh hoan hô nhảy nhót, hắn có thể nhảy cảm nhận ra được, từng luồng từng luồng sắc bén, khô nóng khí tức ở trong thiên địa du đãng ở trong vạn vật chú lưu cảm ứng khô hoán thu lấy này hai loại khí tức cùng với nguyên khí đất trời phản phất hóa thành bản năng ý niệm nhẹ nhàng hơi đ ộ n g liền có thể song ngũ hành linh thể ta đã thành tựu linh thể tần dịch chấn động trong lòng tâm tình hết sức phức tạp ngày xưa Hắn là chân chân chính chính trời sinh tuyệt mạch, liền mảy may nguyên khí đều không cảm ứ n g được, đừng nói tu hành, coi như tuổi thọ đều thấp hơn rất nhiều người thường, có thể sống tới ba mươi năm, cũng đ ắ t là ông trời ban ăn, cái này cũng là vì sao, Hắn biểu hiện ra chính là kiêu xa huyến cuồng, vu học, phụ thân Hắn tần c h ấ n thiên, vẫn cứ như vậy thương yêu Hắn, chỉ vì bản thân h ắ n liền không sống được lâu nữa đâu. Hôm nay, sống lại một đời, h ắ n thâm hô hút vài hơi, đè xuống trong lòng rung động, bắt đầu lựa chọn tu luyện công pháp, hơn một ngàn nạp tiền điểm, đã miễn cưỡng đầy đủ, chọn một bản đẳng cấp thấp nhất võ hoàng cấp bậc công pháp, nhưng h ắ n hiển nhiên không thể làm như thế, không phải vậy quang tiêu vào công pháp trên, võ k ý, Thần thông, bí pháp, bảo khí không muốn, tu vi không đổi thay đổi, vạn nhất có cái sự, liền vệ sĩ đều hối đoái không ra, vậy thì thật sự xong xuôi. Hệ thống, hối đoái thiên tử long quyền, vũ nội tiêu giao thiên, hắn trực tiếp lựa chọn này hai b ả n công pháp, bên trong, thiên tử long quyền có thể cho rằng chủ tu công pháp, tu luyện thiên long chân khí, nhưng cũng mang vào cường hãn công khích tuyệt học, vũ nội tiêu giao thiên cũng sống như vậy, ngoại trừ tiêu giao chân khí cũng mang vào cường hãn thân pháp tuyệt học, thành tựu võ vương cấp công pháp bên trong, mạnh nhất cái kia đ ẳ n g cấp, hai người đều có đến tiếp sau lên cấp phương pháp, tiềm lực rất lớn, thiên tử long quyền mang vào công khích tuyệt học, so với rất nhiều võ k h càng ngang tàng, đưa nó cho rằng võ ký sử dụng, vũ nội tiêu giao thiên cho rằng chủ tu công pháp liền có thể, một cái trước mắt, hai trăm n ạ p tiền điểm biến mất, cùng lúc đó, một luồng khổng lồ giống như thủy triều tin tức, che ngược bầu trời tràn vào tần dịp đầu ấp, bị hắn một chút tiếp thu, thiên tử long quyền, chân long thiên tử, quét sạch tứ phương, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, vũ nổi tiêu g i a o thiên nhảy ra tam giới thoát thân ngũ hành tiêu g i a o tự tại thiên địa khó câu trong nháy mắt này hệ thống hối đoái mà đến hai bản công pháp liền bị hắn hoàn toàn hoàn hảo hiểu rõ triệt để tìm hiểu có thể nói này hai bản công pháp đối với hắn cũng không còn bất kỳ bí mật có thể nói không cần tìm hiểu không cần tu luyện chính là bá đạo như vậy, rất tốt, rất tốt, tần d ị c h đem ý niệm thu hồi, tiếp tục chuẩn bị hối đoái võ khí cùng thần thông, võ đạo tu hành, từ thấp đến cao, chính là, võ đồ, võ g i ả võ sư, đại võ sư, n à y bốn cái giai đoạn, vẫn còn thuộc về phàm nhân giai đoạn, thọ không quá một trăm năm, lực không có thể mở sơn, sử dụng đều là võ k ỹ mà một khi đột phá đại võ sư giang buộc, thành tựu võ vương cảnh giới, lập tức liền có thể siêu thoát phàm tục, phi thiên đồn địa, tuổi thọ tăng mạnh, cấu kết nguyên khí đất trời, giơ tay nhấp chân uy lực vô cùng. giai đoạn này không còn câu n ệ với hình thể thân thể, sử dụng đều là thần thông lực lượng, một số đặc thù thần thông, Võ vương bên dưới giai đoạn, cũng có thể cho rằng võ khí đến sử dụng, tần dịch chuẩn bị hối đoái, chính là này một loại, công khích, thân pháp đều có. Ta còn khiếm khuyết một môn dùng để hộ thân võ khí thần thông, tần dịch ánh mắt, ở rực rỡ muôn màu võ khí thần thông trên đảo q u a từng cái xem lướt qua, rất nhanh, hắn liền tuyển chọn một b ả n Nam minh l y hỏa thần uy chiến giáp, n à y một bản thần thông, thao túng kim hỏa khí, đúc nóng thành vô hình chiến giáp, bảo vệ toàn thân, còn có thể tăng cường s ơ tay nhất chân uy lực, có thể gọi công phòng thủ một thể, mà bản thân hắn, chính là kim hỏa song ngũ hành linh thể, n à y bản thần thông, có thể xưng là hắn chế tạo riêng, Nam minh l y hỏa thần uy chiến giáp ba trăm n ạ p tiền điểm. đây là một môn, võ hoàng cấp h ộ thể thần thông, so với võ vương cấp công pháp, còn muốn quý, không sai, tần diệt thỏa mãn gật gù, trực tiếp lựa chọn hối đoái, trong phút chốc, lại là ba trăm n nạp tiền điểm biến mất. cuối cùng, là tu vi, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đổi được võ vương, không thể, Hắn không có nhiều như vậy nạp tiền điểm, cùng cấp bậc bên trong, trực tiếp hối đoái tu vi là quý nhất, một v ị mãi mãi võ vương đỉnh cao nô b ộ c là ba ngàn nạp tiền điểm, so với lâm thời quý giá sáu mươi lần, có thể tưởng tượng phải đem tu vi, một hơi tăng lên tới võ vương đỉnh cao, cần chính là chín ngàn điểm, dù cho là võ vương sơ kỳ, cũng cần một trăm năm trăm điểm, Hắn tạm thời vẫn không có nhiều như vậy. Hệ thống, tăng lên tới đại võ sư đỉnh cao. cần bao nhiêu nạp tiền điểm, tần d ị c h ở trong lòng. yên lặng hỏi một câu. ba trăm, vậy thì trực tiếp tăng lên đi. ý nghĩ mới vừa hạ xuống. k e n ngày hối đoái đại võ sư đỉnh cao tu vi. đã tới sổ, trong nháy mắt, tần d ị c h trong cơ thể, c h ố n g giống trong kinh mạch. đột nhiên hiện ra một luồng nhạc chân khí màu xanh, chân khí, vó đảo khởi nguồn, n à y cố chân khí, bắt đầu hư huyễn như vân, dòng nước nhỏ d ó c sách, có điều sởi tóc g i ố n g như độ lớn, nhưng trong chớp mắt liền lớn mạnh lên, thổi khí cầu bình thường bành trướng, lại bành trướng, â m â m ầm, trẻ con cổ tay g i ố n g như độ lớn chân khí màu xanh đậm, trường giang đại hà bình thường, ở bên trong kinh mạch cuồn cuộn không ngừng tuôn trào không thôi qua lại đền đáp lại này cố chân khí linh động vô cùng cô đọng tới cực điểm hầu như hóa lòng chỉ kém từng tia một liền có thể thoái hóa là chân nguyên tiêu giao chân khí cường hãn khí tức từ trong ra ngoài tản mát ra dẫn tới chu vi đại điện đều rung động lay động giơ tay nhấc chân đều có thể tồi thành phá trại, đồng lòng nước ngọc, đại võ sư đ ỉ n h cao. chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể siêu phàm thoát tục, thành tựu võ vương cảnh giới, tần diệt trong lòng, cảm khái vạn phần. trên một xây, hắn vẫn là một cái không thông võ đạo, tay c h ó i gà không chặt phàm nhân. này một xây, hắn đã thành tựu đại võ sư đ ỉ n h cao. khoảng cách võ vương cũng có điều cách xa một bước, n à y cũng đã không thể dùng yêu nhiệt, kỳ tích để hình dung, hoàn toàn hoàn hảo lật đổ thường thức, chỉ sợ sẽ không có bất luận người nào tin tưởng, nếu như có lựa chọn, thực hắn tình nguyện chậm rãi tiêu hao thời gian, đem tu vi tăng lên, dù sao, chính mình tu luyện trung quy muốn càng quen thuộc một điểm, đáng tiếc, không có thời gian, Tên huyền kiếm công uy hiếp gần ngay trước mắt hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành để cho mình không đến nỗi trở thành kẽ hở chỉ kém bước cuối cùng ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay chương mười lăm vẫn nạp tiền vẫn thoải mái chỉ kém bước cuối cùng công pháp võ khí cảnh giới đều có chỉ cần thích hợp binh khí bảo khí Hắn liền có thể nắm giữ cường hãn sức chiến đấu, bảo khí, ánh mắt của Hắn ở hệ thống trong thương thành, rực rỡ muôn màu bảo khí liệt trong ngoài bồi hồi, phàm tục sử dụng binh khí, đại thể có bách luyện, n g à n luyện, vạn luyện mấy c á c h đẳng cấp, võ vương bên trên cường giả, sử dụng chính là bảo khí, bảo khí, cần tài liệu quý giá, thiên tài địa bảo, còn có chuyên môn luyện khí sư, tiêu hao lượng lớn tâm huyết, khắc thu phù văn trận pháp, mới có thể đúc thành, từ thấp đến cao, tổng cộng có cửa phẩm, tần gia, cũng có mấy tôn trấn tục bảo khí, nhưng đều là nhất phẩm, là thấp nhất bảo khí. Hắn lúc trước, thu được thanh mông trần vân kiếm, cũng là một cái nhất phẩm bảo khí, có điều bề ngoài rất tốt, nhưng cái này cấp bậc có chút thấp h ú n g hồ hắn ngày sau chủ yếu dùng võ khí chính là thiên tử long quyền cũng không dùng được bảo kiếm hệ thống hắn rất nhanh sẽ chọn lựa mục tiêu ta muốn hối đoái nhị phẩm bảo khí quảng hàn thiên ý thiên cơ côn lộn k h e n hối đoái bảo khí đã tới sổ hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở mới vừa hạ xuống tần diệt trên người, thình lình hiện ra một cái màu trắng thuần, cổ điện trang nhã bạch t ỏ ra hơi màu trắng linh quang, quảng hàn thiên ý, hồ thân bảo khí, bàn tay của hắn bên trên, cũng hiện ra một đôi kim sắc, cấu tạo cực phức tạp, phảng phất vạn ngàn nhỏ bé linh kiện tổ hợp mà thành, hoàn toàn bao trùm bàn tay huyền sáo, thiên cơ côn lộn, thảo phạt vô song, rất tốt tần dịp thỏa mãn gật gù lập tức lại có chút đau lòng này hai cái nhị phẩm bảo khí cái gì cũng tốt chỉ là có chút quý quảng hàn thiên y hai trăm bốn mươi nạp tiền điểm thiên cơ côn l ộ n càng là đầy đủ ba trăm điểm nguyên bản tân thủ gói quà lớn biếu tặng một trăm n h nạp tiền điểm triệu hoán người áo đen đi ra bỏ ra năm mươi điểm sau đó, hiến tế tần gia, đảm đại gia tộc lượng lớn hoàng kim, linh tinh, các loại chân bào, cộng thu hoạch một bốn trăm bảy mươi năm điểm, hai bàn công pháp, thiên tử long quyền cùng vũ nội tiêu giao thiên, hai trăm điểm, nam minh ly hỏa thần uy chiến giáp, ba trăm điểm, trực tiếp hối đoái đại võ sư đỉnh cao tu vi, ba trăm điểm, quảng hàn thiên Ý. hai trăm bốn mươi điểm, thiên cơ côn l ộ n ba trăm điểm, như thế liên tiếp tiêu dùng qua đi, hắn ngạc trống, chỉ còn dư lại đáng thương một trăm ba mươi năm điểm nạp tiền điểm, có điều, ta thực lực cũng là trăm lần, ngàn lần tăng lên, tần diệt trong lòng khẽ động, trong cơ thể tiêu g i a o chân khí gổ lên, cả người càng ly thể mà lên, trôi nổi ở ba thước cao giữa không trung, cách mặt đất phi đồn này bản thân chính là thành tựu võ vương ngưng tổ chân nguyên sau khi mới có mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực có thể tiêu giao chân khí bản thân liền đặc thù nhẹ nhàng vô cùng thêm vào linh thể khả năng miễn cưỡng cũng làm được điểm này chỉ là không thể cách mặt đất quá cao tốc độ cũng so với c h ậ m o à n h tần dịch tản đi tiêu giao chân khí vững vàng rơi trên mặt đất, hắn bãi mở tư thế, trong miệng đọc thầm, thiên long chân khí, biến, trong phút chúc, trong cơ thể, màu xanh đậm tiêu dao chân khí, đột nhiên chuyển hóa thành con đường màu vàng ấm. lộ ra cao quý, uy nghiêm khí tức chân khí, n à y chính là thiên tử long q u y ề n mới có thể tu luyện được thiên long chân khí, tiêu dao chân khí, đặc điểm lớn nhất chính là thiên biến vạn hóa, không bị ràng buộc, có thể mô phỏng bất kỳ chân khí hơn chín mươi phần trăm đặc điểm. đương nhiên, tiền đề là ngươi muốn gặp tương ứng công pháp, quen thuộc tương ứng chân khí, mà thôi thiên long chân khí, triển khai thiên tử long q u y ề n mạnh mẽ nhất có điều, âm âm ẩm, t ầ n dịch thôi thúc tư t h í ở đại điện bên trong, diễn luyện lên thiên tử long q u y ề n một quyền một cước, chuyển hóa như thường, dù cho thu lại uy lực, vẫn cứ oanh g í c h cương phong đánh nổ, đại khí bài không, cuồn c u ồ n sóng khí nổ vang không ngừng, toàn bộ rộng rãi đại điện, đều hơi lay động lên, tựa hồ muốn sụt đổ như thế, nhưng hắn còn không diễn luyện bao lâu, cửa đại điện bỗng nhiên bị phá tan, diệt nhi, tần trấn thiên một mặt lo lắng nhảy vào đại điện bên trong, nhưng đập vào mắt nhìn thấy một màn để hắn thân thể cứng lại rồi chuyện này chuyện này hắn ánh mắt dài ra trợn mắt ngoát mồm nhìn bên trong cung điện tần d ị c h chính đang diễn luyện thiên tử long huyền cuồn cuộn chân khí màu vàng ấm cuồn cuộn uy lực khủng bố t ỏ khắp tứ phương để hắn cũng không nhìn được có chút hãi hùng khiếp vía nhận ra được tần c h ấ n thiên đến Tần diệt trong nháy mắt d ừ n g động tác lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoạt nhìn về phía tần c h ấ n thiên. làm sao, phụ thân, ngươi ngươi, tần c h ấ n thiên ngữ khí, đều có chút run lập cập, khó có thể tin tưởng mở miệng nói. ngươi lại, thành tựu đại võ sư, vẫn là cảnh giới đ ỉ n h cao, chỉ thiếu chút nữa chính là võ vương, ta có phải là đang nằm mơ, nói. Hắn thật sự đi vỗ một cái gò má của chính mình. trước đây không lâu, tần d ị ệ p vẫn là phàm nhân một cái, không thông võ đạo. Hắn một trăm phần trăm xác nhận điểm này. có thể lúc này mới bao lâu, một phút đều không có chứ. tần d ị ệ p cũng đã là đại võ sư đỉnh cao, còn nắm giữ như thế khủng bố võ ký. đùa gì thế, lẽ nào con trai của Hắn là thái cổ đại đế chuyển thế. Thượng giới chân tiên hạ phàm hay sao. c h ấ n thiên, phát sinh cái gì, tần d ị c h xảy ra vấn đề rồi. Lúc này, vài đạo khí tức mạnh mẽ bóng người, rồn rập sông vào, có càng là trực tiếp đánh vỡ đại điện vách tường, chính là tần gia các vị nguyên lão, bọn họ nhận ra được đại điện khí tức biến động, còn tưởng rằng tần d ị c h xảy ra vấn đề rồi, trong lòng căng thẳng không ngớt, hiện tại tần dịch, nhưng là bọn họ tần ra hy vọng duy nhất vị trí, hầu như là theo sát tần c h ấ n thiên sau khi, liền vọt vào, chuẩn bị trực tiếp đồng thủ, có thể sau khi đi vào, bọn họ liền trực tiếp bối rối, bởi vì mới vừa thu công, tần dịch khí tức trên người vẫn chưa ẩm giấu, trực tiếp bị bọn họ bắt lấy đại, đại võ sư, đỉnh cao, n h i nguyên lão lắp ba lắp bắp mở miệng, c ầ m đều sắp rơi trên mặt đất, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái nguyên lão, đều một bộ kỳ lạ vẻ mặt, một mặt choáng váng, đầu ấp đều vang lên ong ong, đến tột cùng là bọn họ còn đang nằm mơ, vẫn là thế giới này đều điên rồi. Phụ thân, còn có mấy vị nguyên lão, không cần kinh ngạc, t ầ n dịch phản ứng lại sau khi, Lúc này nở nụ cười, đùa giỡn, có lời là nhất thời nạp tiền nhất thời thoải mái, vẫn nạp tiền vẫn thoải mái, cũng chỉ có tiền phí hệ thống, mới có thể làm cho hắn ở ngăn ngắn trong chốc lát. sản sinh loại này thoát thai hoán cốt đều không đủ để hình dung biến hóa. người bình thường đến hắn bước đi này, lại thiên tài cũng phải đến mấy năm, thậm chí mười mấy năm, mà hắn, trước sau dùng một phút, có hay không ngươi là siêu cấp thiên tài thật không tiện ta nạp tiền mật hắc điểm ấy hoàng kim linh tinh cùng chân bảo quá ít xa xa không đủ khiến một vị võ hoàng vượt qua vô cùng không gian mà tới vì lẽ đó thiên cung đại năng liền lợi dụng những này tăng lên ta tu vi cũng ban xuống rồi một ít võ khí bảo khí có lời là nói dối hơn nhiều b ả n nháp cũng không cần đánh, tần d ị c h hiện tại m ỹ mắt đều không nháy mắt một hồi, trực tiếp liền đẩy lên thiên cung trên người, thiên cung đại năng ra tay, tần c h ấ n thiên mọi người nghe vậy, đúng là thoải mái, chân chính võ đạo đại năng g i ả thần thông vô lượng, thủ đoạn là bọn họ khó có thể tưởng tượng, ngược lại không kỳ quái, có điều, tần c h ấ n thiên trên mặt, hiện ra một vẻ lo âu vẻ mặt, Dịp nhi, này sẽ không đối với ngươi ngày sau tu vi, tạo thành cái gì mầm họ chứ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay. Chương mười sáu, chương thiên thành mục tiêu, mầm họ, t ầ n dịp s ư ờ n g sốt một chút, mới cười nói, không, phụ thân ngươi lo xa rồi, thiên cung đại năng thủ đoạn, có thể cũng không tầm thường quán đỉnh, gán phương pháp, không thể đối với ta tạo thành mầm họ, nhất định phải hình dung lời nói, hắn trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, thật g i ố n g như là, đem ta mười mấy năm thời gian tu luyện, bỗng dưng rút ngắn, hóa thành ngăn ngắn nháy mắt, ta chỉ là thu hồi ta nên được tu vi và cảnh giới, tần c h ấ n thiên mọi người nghe vậy, trợn to hai mắt, một mặt c h ấ n đ ộ n g cùng khó có thể tin tưởng, bỗng dưng rút ngắn thời gian tu luyện, thu hồi nên được tu vi. Loại thủ đoạn này, bọn họ không những chưa từng thấy, nghe đều chưa từng nghe nói, mới vừa nghe, hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày bình thường, bên trong đất trời, thật sự có loại này khó mà tin nổi thủ đoạn. đ ư ơ n g nhiên, tần d ị c h khẽ mỉm cười, trong lòng đột nhiên ý nghĩ hơi động, ngay lập tức, tần c h ấ n thiên cùng mấy vị nguyên lão, bên người mang theo binh khí, bào khí, liền đột nhiên kịch liệt r u n g động lên, kim chi linh thể, có thể cảm ứng, thao túng tất cả có chứa hệ kim thuộc tính đồ vật, đây là, tần c h ấ n thiên cùng mấy vị nguyên lão, s ư ờ n sốt một chút, mới phản ứng được, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kim chi linh thể, trong truyền thuyết thao túng tất cả ngũ kim đồ vật trời sinh thần dị, tần c h ấ n thiên không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói. d ị c h nhi, ngươi thức t ỉ n h chính là kim chi linh thể. linh thể, tương lai ván đã đóng thuyền võ vương. nếu là được toàn lực vun bón, thành tựu võ hoàng cũng có không tiểu hy vọng. có thể nói, nếu là tần g i a nắm giữ một tên linh thể, quật khởi hầu như là tất nhiên, này để trong lòng bọn họ cũng không nhìn được hưng phấn kích động lên. ừm dịp khẽ lắc đầu, thong dong nói, chỉ là kim chi linh thể, làm sao có khả năng để thiên cung đại năng, triển khai thần thông như thế thủ đoạn, còn chuẩn bị phái võ hoàng cường giả, đảm nhiệm hộ vệ của ta, ta thể chất đặc thù, bước đầu thức tình, chính là kim hỏa song ngũ hành linh thể, đợi được ngày sau, thể chất của ta còn sẽ không ngừng lên cấp, thành tựu chân thể, vương thể thậm chí càng cao hơn tần chấn thiên mấy người nghe xong hắn chấn động khôn kể từ khi tần d ị ở minh hoa điện trên một tiếng hót lên làm kinh người qua đi một loạt cử động để bọn họ này ngăn ngắn một cái canh giờ gặp chấn động kinh dị so qua hướng về cả đời còn nhiều hơn lúc này đại nguyên lão đột nhiên trịnh trọng mở miệng nói tần d ị Ta t ầ n ra có ngươi, thực sự là yêu thiên may mắn, là t ầ n ra ngàn năm số mệnh bạo phát, tin tức này, hiện nay cần phải nghiêm mật phong tỏa, bất luận người nào không được tiết lộ chút nào, bằng không, thiên huyền kiếm t ô n g thậm chí còn lại thượng t ô n g môn p h i ệ t tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào, nỗ lực lôi kéo, khống chế thậm chí nô d ị c h ngươi, nếu là không làm được, cái kia thà rằng phá hủy ngươi, cũng không thể ngồi xem ta tần ra quật khởi. Lợi ích cạnh tranh, thường thường vật lộn sống m á y Mỗi một vị đ ỉ n h cấp thế lực quật khởi, quá trình đều là máu rơi. Tần dịch đáng sợ như thế thiên phú, còn có thiên cung như chỗ dựa vậy. ngày sau tiền đồ không thể đo lường. đến thời điểm, một người đắc đạo gà chó lên trời, tần dịch một bước lên trời, Tần gia tất nhiên tùy theo quật khởi, lẽ nào tam đại thượng tung, năm đại môn p h i ệ t gặp t r ơ mắt nhìn tần gia, cướp giật b ả n thuộc về bọn họ lượng lớn lợi ích. đại nguyên lão yên tâm, tần dịp khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác, tần c h ấ n thiên cùng còn lại mấy vị nguyên lão, cũng khuôn mặt nghiêm nhị, miệng nói, c h ú n g ta tất nhiên giữ nghiêm này bí mật, bây giờ tần dịp có thể nói là tần gia tồn vong thậm chí ngày sau quật khởi hy vọng vị trí địa vị của hắn cùng an toàn có thể nói là so với tần c h ấ n thiên thậm chí toàn bộ nguyên lão hội còn trọng yếu hơn uvk q m đại nguyên lão sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói chúng ta đang thương lượng làm sao chống đỡ thiên huyền kiếm t ô n g phương pháp tần lực giảm thiểu ta tần gia tổn thất thiên huyền kiếm tôn trả thù thủ đoạn ai cũng không rõ ràng phái bao nhiêu người có hay không có võ hoàng cường giả liệu sẽ có liên lạc vân châu bản địa thế lực liệu sẽ có thông báo châu mục phủ cùng vân châu quân tần dịp hộ vệ mạnh hơn cũng chỉ có thể chống đối một vị võ hoàng cường giả còn lại phải nhờ vào tần gia chính mình đến ứng phó rồi tần dịp bây giờ ngươi cũng nên chính thức gánh lấy thiếu gia chủ trách nhiệm. đại nguyên lão miệng nói, lần sau nguyên lão hội nghị, ngươi cũng cần tham gia. tần dịp khẽ mỉm cười, biết nghe lời phải nói. đây là tự nhiên, nguyên lão hội nghị, là tần gia cao nhất quyền lực hạt nhân. liền đại trưởng lão đều không có tư cách tham dự. bây giờ hướng về hắn mở ra. thì lại chính thức cho thấy địa vị của Hắn đã chiếm được to lớn tăng lên vượt xa trong lịch sử bất kỳ gia chủ người thừa kế thực lực chính là quyền lực đại tấn quốc trung châu hoàng tộc kinh thành hướng tây bắc bên ngoài ngàn dặm sừng sừng một tòa mấy ngàn t r ư ợ n g cao hùng vĩ dãy núi nơi này chính là tam đại thượng tôn g đứng đầu thiên huyền kiếm tôn g sơn môn vị trí thiên huyền sơn giờ k h ắ c này, thiên huyền sơn giữa sườn núi, nơi nào đó chân truyền bên trong cung điện, kêng kêng kêng, nghe bên tai, gấp gáp chất phát tiếng trung, trương thiên thành cao mày, hắn l ước chừng hơn hai mươi tuổi, mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, một thân tử b ả o hoa phục, oai hùng anh phát, khí tức sâu không lường được, hồn đăng điện, Đãng hồn chung liên tiếp vang lên chín lần, là vị nào trưởng lão ngã xuống. Trong lòng hắn đột nhiên có một loại linh cảm không lành, bởi vì dựa theo hành trình tính toán, ngay ở này một hai ngày, lý trưởng lão liền sẽ mang theo cái kia đảm thai minh nguyệt, đi vào tần gia t ử hôn. Vốn là, đây chỉ là một cái hạt vừng giống như việc nhỏ. Hắn cũng chưa từng lưu ý quá, tần gia. đảm đ ạ i gia tộc loại này, phía nam hẻo lánh đại châu bên trong gia tộc nhỏ, có điều là thứ kiến cỏ, làm sao đáng giá Hắn quan tâm, một vị võ vương hậu kỳ kiếm tu trường lão, đủ để một người một kiếm chấn áp tất cả. nhưng, cái này mẫn cảm thời điểm, có trường lão ngã xuống, nhưng làm Hắn không nhìn được suy nghĩ nhiều, hy vọng, không muốn là vân châu sự tình, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trương thiên thành hít hít mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe, càng là đảm đ ạ i gia tộc cái này bảo vật, tuyệt đối không thể có sơ suất, bằng không, bất kể là ai, ta cũng phải làm cho hắn người bị vạn đao lăng trì mà chết, lột ra chóc thịt, chu diệt cửu tục, hắn là cỡ nào địa vị, to lớn thiên huyền kiếm tung, để t ử mấy vạn, chân truyền có điều mười hai người. Hắn, ship hạng thứ hai, chỉ đứng sau tên kia kiếm chi linh thể. Sư tôn của Hắn, cũng là một vị thái thượng trưởng lão. thiên huyền kiếm tôn chỉ có mấy vị võ hoàng cường giả một trong. mà Hắn, mới có hai mươi bốn, đã thành tựu võ vương. sức chiến đấu quét ngang cùng cấp. ở toàn bộ đại tấn phương bắc, Hắn đều là tiếng t â m lừng lấy võ đạo thiên kiêu. dạng người như hắn vậy tại sao lại xem cái trước nho nhỏ đảm đài gia tộc nữ tử thậm chí đối với mới còn có hôn ước tại người là cái chỗ bẩn nếu bàn về dung mạo đảm thai minh nguyệt tuy đẹp nhưng cũng không tính được tuyệt đỉnh nếu bàn về tô vi gia thế thiên phú càng là trò cười hắn đối ngoại giải thích là đối với đảm thai minh nguyệt nhất kiến trung tình khó kìm lòng nổi, kỳ thực mục đích thực sự, chỉ có chính h ắ n mới biết, ầm,、um, lúc này, một đảo vàng dự quang, từ thiên huyền sơn đỉnh núi hạ xuống, trực tiếp trôi nổi ở trương thiên thành trước mặt, lý thiên thư bỏ mình, vân châu v i ệ t sinh biến, một giọng già nua, từ kim quang bên trong truyền ra, mau tới thấy ta, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, Trương mười bảy thiên huyền kiếm tung, võ hoàng giá lâm, cái gì, trương thiên thành nghe được âm thanh này, nhất thời giật này cả mình, hồn đăng điện bên trong, dĩ nhiên đúng là lý trưởng lão hồn đăng dập tắt, cái kia nho nhỏ tần ra, đến tột cùng cất x ấ u món đồ gì, dù cho hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng tin tức này, vẫn cứ đem hắn đánh cho không ứng phó kịp, tần ra. dĩ nhiên có thực lực như vậy có thể giết chết một vị võ vương hậu kỳ kiếm tu trường lão càng mấu chốt chính là bọn họ dĩ nhiên thật sự dám đồng thủ này đại đại vượt quá dự liệu của hắn hắn không kịp nhiều hơn suy nghĩ liền lập tức khom mình hành lễ miệng nói sư tôn c h ờ một chút ta lập tức tới ngay o v g w u m thanh âm già nua vắng lặng ánh sáng màu vàng ấm kia trong phút chốc tiêu tan hết sạch trương thiên thành không dám trì hoãn lúc này thả người nhảy một cái chân nguyên gổ lên hóa thành một đảo kiếm khí màu trắng bạc đổn quang bay vút mà trên ánh kiếm màu trắng bạc xé xách bầu trời biển mây ngăn ngắn mười mấy tức liền bay đến thiên huyền sơn đỉnh núi nơi này trong ngày thường là toàn bộ thiên huyền kiếm tông cấm điện, tổ sư điện, tàng công các, sơn môn trận pháp trung tâm hoạt động, chờ chút hạt nhân trọng điện, tất cả đỉnh núi, thiên huyền kiếm tông tông chủ, còn có mấy vị võ hoàng cảnh thái thượng trưởng lão, quanh năm đều ở đỉnh núi các nơi t i ề m tu, tòa trấn, rào, ánh kiếm màu trắng bạc, rơi xuống đỉnh núi nơi nào đó, kiếm khí đổn quang tiêu tan, hiện lộ ra trương thiên thành bóng người, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước c ả n h s ắ c không nhìn được hô hấp cứng lại, trong lòng dâng lên vô hạn kính nể, vô biên biển mây bên trên, màu vàng đại nhật bên dưới, một đạo sâu tóc bạc trắng, người mặt t r ư ờ n g bào màu bạc bóng người, l ặ n g lặng ngồi x ế p bằng ở trong h ư không, quay lưng núi sông, dưới người của hắn, vô biên cuồn cuộn biển mây ngưng tụ thành chân long thiên phượng kỳ lân huyền vũ bá hạ thanh loan lẫn nhau nô đùa bay lượn đùa d ỡ n không có sử dụng bất kỳ chân nguyên thần thông chỉ dựa vào tự nhiên tỏa ra khí tức liền ảnh hưởng trăm dặm bên trong vòng trời biển mây cảnh tùy tâm c h u y ể n thiên tùy tâm biến Trương thiên thành trong đầu, chỉ có thể nghĩ tới đây dạng hình dung từ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này hùng v ĩ cảnh tượng, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, tâm thần vẫn cứ chấn động theo. Hắn biết được, sư tôn của Hắn đã trên vòng trời biển mây bên trên, ngồi x ế p bằng dòng giã một trăm ba mươi năm. đây chính là võ đạo hoàng cảnh cảnh giới a. trong lòng Hắn sùng kính kính ngưỡng, thân thể đã quỳ sát xuống, miệng nói, sư tôn, đ ệ tử đến rồi, uvk q u q u m đạo kia người m ặ t ngân bào thương lão thân ảnh, không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi phải đi vân châu lý thiên thư, nửa khắc đồng hồ trước hồn đ ă n g dập tắt, xác nhận đã ngã xuống, chết rồi một v ị võ vương hậu kỳ trưởng lão, không phải chuyện nhỏ. Ông chủ tự mình đưa tin cho ta, do hỏi là xảy ra chuyện gì, trương thiên thành lập tức đem đầu rủ xuống càng thấp hơn, thấp giọng nói, đ ệ tử vô năng, liên lụy sư tôn, bản thân Hắn, mặc dù là tiền đồ vô lượng đ ệ tử chân truyền, nhưng cũng không thể chỉ huy được, một tên võ vương hậu kỳ trưởng lão, lý thiên thư trưởng lão, là xem ở Hắn sư tôn trên mặt mới sẽ đồng ý, đi đến vân châu một nhóm, vốn là, này nên là nắm chắc sự tình, có thể hiện tại, lý thiên thư chết ở vân châu, chuyện này nhất thời liền nháo lớn, công khí tư dùng, cái tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, nếu không có sư tôn của hắn là võ hoàng cảnh thái thượng trưởng lão, hắn liền muốn thừa bị phạt nặng, mà then chốt chính là, Chết rồi một vị trưởng lão, thiên huyền kiếm tông uy nghiêm, mặt mũi, chịu đến rất lớn khiêu khích. Việc này, nếu không thể lôi đình giải quyết, giết gà dọa khỉ, tất nhiên hậu hoạn vô cùng, không sao, không sai ở ngươi, ngân bảo ông lão trong thanh âm, tựa hồ không có bao nhiêu, đối với trương thiên thành trách cứ, vi sư cũng không có thể ngờ tới. Nho nhỏ một cái vân châu tần ra, gặp có thực lực như thế, như vậy can đảm, bất luận sự ra người nào, bọn họ cũng không nên làm trái ta thiên huyền kiếm tông ý chí, lại càng không nên giết ta thiên huyền kiếm tông người. xem ra, là ta tông nhiều năm chưa từng có phá m ô n diệt tộc cử chỉ, cho tới bị người đã quên, chúng ta kiếm cũng sẽ nhuốm máu, lời nói của hắn lãnh đảm, từng tia từng tia sát cơ nhưng không hề che giấu nương theo trong lòng hắn sát cơ phun trào dưới thân vòng trời biển mây bên trong nhất thời nhất lên vạn trường sóng to hống ngang tệ biển mây bên trong rất nhiều chân long thiên phượng kỳ lân nhất thời chém giết lẫn nhau hỗn chiến đấm máu liều mạng dữ tợn khủng bố lại không nửa điểm an lành cuồn cuộn trăm dặm biển mây đều sinh ra kịch liệt gợn sóng phàng phất trời đất xoay vần thiên phát sát cơ di tinh dịch túc một người chi sát cơ càng huy hoàng như thiên địa nhật nguyệt ngôi sao đấu c h u y ể n phía dưới quỳ trương thiên thành nhìn ra hãi hùng khiếp vía luôn mồm nói chẳng lẽ sư tôn chuẩn bị tự mình động thủ ngân bảo ông lão thanh âm già nua Lãnh đạm vẫn như cũ. lý thiên thư trước khi chết, liền bảo mệnh bí pháp cũng không kịp dùng. Hồn đ ă n g trong nháy mắt dập tắt, có thể thấy được cùng kẻ địch kém khoảng cách rất lớn. Hắn không hề sức chống cự, tầm thường võ vương đỉnh cao, cũng không làm nổi điểm này. tuy rằng, cái kia vân châu tần ra, có v õ hoàn g t o a chấn độ khả thi cực nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng thủ điểm này. như lại phái mấy cái võ vương đỉnh cao trưởng lão quá khứ vạn nhất toàn bộ c h i t ở tần gia vậy ta thiên huyền kiếm tung thật liền thành đại tấn trò cười bởi vậy hoặc là bất động hoặc là một đòn sấm sét không để lại chút nào may mắn nương theo tiếng nói vang lên ngân b à o ông lão bóng người rốt cuộc đ ồ n g hắn chậm rãi đứng dậy chắp hai tay sau lưng nhìn chân trời đại nhật, ngân b à o phần phật như gió, vừa vặn, lão phu tiềm tu một trăm ba mươi năm, gần nhất cũng tính cực tư động, thiên thành, lần này ngươi liền cùng đi với ta, ta cũng nhân cơ hội chỉ đạo chỉ đạo ngươi, trương thiên thành nghe vậy, nhất thời k í c h động không thôi, luôn mồm nói, đa tạ sư tôn, có thể khoảng cách gần, quan sát một vị võ hoàng cường giả ra tay, có có thể được chuyên môn chỉ đạo. đây là bao lớn cơ duyên. chuyện này với hắn ngày sau, thành tựu võ hoàng có không thể thay thế tác dụng trong nháy mắt tiếp theo. cả người hắn liền bị một đạo hùng vĩ ánh bạc c á c h bọt, sau đó thấy hoa mắt, bốn phía vạn vật biến hóa, chờ hắn lần thứ hai mở hai mắt ra. đã đến đại khí cương phong bên trong, cả người bị thuần kiếm khí màu bạc đổn quang c á c h bọc, cuồn cuồn ánh kiếm, xé xách tầng tầng cương phong đại khí, trước mắt trăm trượng, thực sự là tốc độ đáng sợ, trương thiên thành âm thầm h o ả n g sợ, thiên huyền sơn ở kinh thành phổ cận, ở vào đại tấn phương bắc, phồn hoa nhất khu vực, mà vân châu, nhưng là ở phía nam biên cương, có thể nói là hẻo lánh nơi, rất không đáng chú ý đại châu. hai bên, cách nhau mười mấy vạn dặm, muốn đi ngang qua hơn một nửa c á c h đại tấn, vượt qua vô số núi sông, lấy sư tôn tốc độ, mặc dù mang tới ta, đi vân châu nên cũng phải không được quá thời gian dài. trương thiên thành nghĩ như vậy thời điểm, ba ngày, phía trước, ngân bảo ông lão lập thân cương phong, Thanh âm già nua truyền đến, chuẩn bị sẵn sàng. Sau Sâu sắc Sư ba ta kia ra. dựa Ta dựa hay. ra. Ba châu. cuối đầu ngày. Chúng liền chính thức giá lâm vân、châu. Nhìn cái kia tần、ra. Đến cùng Trương Thiên Thành nghe vậy. Cả người chấn động. Sâu sắc đầu nói. Vâng.、Sư、Tôn. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không Trương tần ra. Chu tần dị. ngày. giá gì giới vào vậy. thức cái có cái Cả địch Chu diệt lâm dấm. vô dị. Khoáng một cách đắt qua, này ba ngày, tần gia từ trên xuống dưới đều rơi vào bận rộn bên trong, tầm thường t ộ c nhân, thậm chí c h ố c sự, trường lão đều vội vàng tiếp nhận, hợp tê đảm đài gia t ộ c sản nghiệp của cải, không thoát thân được, tần dịch cùng tần c h ấ n thiên, mấy vị nguyên lão cũng muốn thường thường tổ chức hội nghị, thương thảo chuyện quan trọng nghi, vì để ngừa vạn, một ít chủ yếu nhất con cháu đích tôn đã đưa ra vân châu bộ phận ẩm nút rất sâu áng từ khởi động liên lạc ở ngoài châu thế lực có thể nói tần gia đã ở vội vàng trong lúc đó làm tốt chuẩn bị ứng đối đây cũng không phải là không tin tưởng tần d ị c p mà là gia tộc lớn thủ đoạn cần thiết mà trong vòng ba ngày d à n h d ố i thời gian tần d ị c p đều ở quen thuộc tự thân tu vi cảnh giới, v õ khí, bào khí, vì là đại chiến làm chuẩn bị, so với bận rộn náo nhiệt tần gia, đã từng đều là một trong tam đại thế gia đạm đ ạ i gia tộc, có thể nói vô cùng thê lương, bởi vì hầu như sở hữu sản nghiệp đều bồi phó cho tần d ị ệ p lượng lớn đạm đ ạ i gia tộc tộc nhân, mang theo t ử thân tích chữ, chạy ra vân châu thành, còn sót lại mấy trăm dòng chính tộc nhân, ủng đảm thai minh nguyệt trở thành gia chủ, rùa rụt cổ ở đảm đài gia tộc đại trạch bên trong, yên lặng chờ đợi, như là một đầu trong bóng tối liếm láp vết thương cô lang, bọn họ chờ đợi, tự nhiên là thiên huyền kiếm tôn cường giả giá lâm. trên thực tế, toàn bộ vân châu thành, đều đang yên lặng chờ đợi thời khắc này đến, mọi khi, tần gia q u ậ t khởi, đảm đ ạ i gia tộc suy yếu loại đại sự này, nhất định thiếu không được các thế lực lớn đục nước béo cò, bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội cướp giật lợi ích. nhưng mấy ngày nay, vân châu thành nhưng lạ kỳ bình tĩnh, thậm chí có thể nói là tính mịt, các thế lực lớn, một bên ràng buộc thủ hạ, bất h ò a phong mang chính thịnh tần ra va chạm, một bên g ụ c xà g ụ c d ị ệ t trong bóng tối ngủ đông chờ cơ hội một câu nói hình dung mắt thấy hắn lên cao lầu mắt thấy hắn yến khách mời mắt thấy hắn lâu sụt toàn bộ vân châu bao quát đảm đài gia tộc ở bên trong các thế lực lớn đều ở t h ở ơ lạnh nhạt chờ đợi tần gia lâu sụt diệt một khắc đó không có ai cho rằng tần gia có thể chống đối thiên huyền kiếm tôn g trả thù hai bên khối lượng cơ thể thực lực, cách biệt quá khổng lồ, hoàn toàn không phải một c á c h mức độ, sở hữu thế lực, đều đang đợi tần gia diệt, khi đó mới là những thế lực này chân chính cuồng hoan. một ngày này, giữa trưa, cửa thiên cương phong bên dưới, một đảo hùng vĩ như cầu v ò n g kiếm khí màu bạc đồn quang, ầm ầm giá lâm vân châu thành, mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng, chấn động tứ phương, giống như huy hoàng thiên quy, ngông cuồng tự đại, võ đảo hoàng giả, chỉ có võ đảo hoàng giả, mới có như vậy khí tức, như vậy quy nghiêm, chỉ cần một đảo khí tức, liền áp bức vân châu thành bên trong, các thế lực lớn võ vương cường giả, hầu như không thở nổi, tất cả mọi người nhất thời phản ứng lại, thiên huyền kiếm tôn g võ hoàng cường giả, đã đến vân châu thành, ầm, kiếm khí màu bạc đột quang một cái xoay quanh tinh chuẩn rơi xuống đạm đài gia tộc đại trạc h nơi sâu xa đột quang tiêu tan hiển lộ ra bên trong hai bóng người khuôn mặt già nua ngân b à o ông lão cùng với phía sau hắn một thân hoa phục màu tím mặt như quan ngọc trương thiên thành thiên c ả đảm thai minh nguyệt nhận ra được đ ồ n g tính từ sân sau bên trong lao ra nhìn thấy trương thiên thành sau khi, lập tức liền đỏ hai mắt, nhào vào trương thiên thành trong lòng. thiên cả, phụ thân ta, còn có trong nhà võ vương trưởng bối, đều chết rồi. ôm ôm ôm, đảm thai minh nguyệt lên tiếng khóc lớn, âm thanh đau khổ, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. trương thiên thành hết sức khó xử, không thể làm gì khác hơn là an ủi một hồi đảm thai minh nguyệt. n g h chính ĩ a n tử h i ê n g Ngươi nói.、Người、yên tâm, lần này ta cùng sư tôn ta lại đây, chính là muốn cho các ngươi đảm đài gia tộc, giữ xin lẽ phải, cái kia nho nhỏ tần ra, công nhiên cãi lời chúc ta thiên huyền kiếm tôn tâm ý chí, đảm dám giết chết chúc ta trường lão, cả nhà tất chua, tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, đảm thai minh nguyệt, phảng phất lúc này mới phản ứng được, c u ố n quýt rời đi trương thiên thành ôm ập, nàng hướng về phía ngân b à o ông lão bỗng nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu, thây lương nói, khẩn cầu tiền bối, nhất định phải vì ta đảm đài gia tộc làm chủ, ngân b à o ông lão liếc nàng một ánh mắt, sắc mặt lãnh đảm, đứng lên nói chuyện, đảm thai minh nguyệt tiếp xúc được ánh mắt của hắn, cả người một c á y giật mình, theo bản năng từ dưới đất đứng lên thân đến, ta thiên huyền kiếm tôn lý trưởng lão, đến tột cùng là chết như thế nào, các ngươi đảm đài gia tộc, lại tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này, ngân bảo ông lão, ánh mắt quét một vòng bốn phía, ánh mắt thâm t h ú y cái kia tần ra, đến tột cùng có gì d ự a dấm, đảm thai minh nguyệt nghe vậy, liền vội vàng cúi đầu nói, khởi bẩm tiền bối, tất cả những thứ này đều là bởi vì một người tần gia thiếu gia chủ tần d ị nay tần d ị chính là cùng ta chỉ phúc vi hôn người kia đã từng là trời sinh tuyệt m ạ c h phế nhân nhưng không nghĩ đến nàng đem ngày đó sự t ì n h còn có tần d ị qua lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng giải một lần hồ về của hắn mạnh mẽ vô cùng một kiếm liền giết chết ta đảm đài g i a tộc bảy vị võ vương, cha của ta, còn có chư nhiều trưởng bối, đều chết ở người áo đen kia trong tay. ồ, ngân bảo ông lão nghe xong hắn, trong mắt hiện ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, ngươi là nói, cái kia tần d ị c h ba tuổi lúc kiểm tra tư chất, chính là trời sinh tuyệt mạch, căn bản là không có cách tu hành, cho tới nay, đều là một c á c h không thông võ đạo, còn kêu xa huyến cuồng, tham lam vô độ r ắ c rưởi. có thể sau đó, lại có võ vương đỉnh cao, thậm chí là nghi ngờ võ hoàng cường giả, đảm nhiệm hộ về của hắn, đảm thai minh nguyệt từng nói, một kiếm giết chết bảy đại võ vương cái gì người áo đen, căn bản không bị hắn đặt ở trong mắt, bất kỳ một vị võ hoàng, trong nháy mắt, liền có thể giết chết mười mấy vị võ vương đỉnh cao chớ nói chi là điểm ấy chiến tích cũng chính là loại này hẻo lánh đại châu không có võ hoàng mới sẽ đem mặt hàng này cùng võ đạo hoàng giả đánh đồng với nhau hắn trái lại đối với tần dịch người này sản sinh một chút hứng thú đảm thai minh nguyệt gật đầu liên tục chính là tất cả những thứ này nguyên nhân đều là cái này tần dịch Nếu như không có hắn, tần gia căn bản không dám chống đối lý trưởng lão, cũng không có thực lực đó, có chút ý nghĩa, ngân b à o trên mặt của ông lão, hiện ra vẻ cân nhắc, xem ra cái kia tần d ị c h trên người, cất dấu bí mật rất lớn, sư tôn, trương thiên thành sắc mặt biến hóa, không nhịn được tiến lên một bước, thấp giọng nói, nếu cái kia tần d ị c h trên người, có cực bí mật lớn có hay không muốn bàn bạc kỹ càng trong lòng có của hắn điểm lo lắng mặc kệ cái kia tần d ị c h có phải là phế nhân có thể phái ra võ vương cường giả đỉnh cao đảm nhiệm hộ về thế lực cũng tuyệt không dễ trêu ai dám nói đối phương sau lưng sẽ không có võ hoàng cường giả giấu diêm bàn bạc kỹ càng pha pha pha ngân b à o ông lão cười dài một tiếng, tiêu sái cười nói, thiên thành, chúng ta thiên huyền kiếm t ô n g chính là tam đại thượng t ô n g đứng đầu, đại tấn chủ nhân chân chính, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là đại tấn mạnh nhất, nơi này là địa bàn của chúng ta, mặc kể cái kia tần ra cùng tần d ị p phía sau đứng ai, nhưng loại này giấu đầu l o ạ i đuôi, không dám cho thấy lai lịch thực sự thế lực, còn cần chúng ta kiêng k ì đùa gì thế, nói xong, hắn rung lên ốm tay áo, lạnh nhạt nói, âm mưu ruột kế gì, yêu ma ruột quái, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, đều không đỡ nổi một đòn, loại tiểu nhân vật này, trực tiếp đánh tới cửa đ i thái sơn đè chứng bình thường trực tiếp nhìn nát liền có thể, còn bàn bạc k ỹ càng, buồn cười, dứt tiếng, trên người hắn d ự n g lên vô biên ánh bạc, phủ lên trương thiên thành cùng đảm thai minh nguyệt, hóa thân một đạo màu bạc đổn quang, â m â m bay vào bầu trời, đi theo ta, diệt tần gia, chu tần diệt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, chương mười chín đề này lão cẩu đầu lâu tới gặp ta, â m sán lạn ánh bạc, hạo như ngân hà, bay vào bầu trời thẳng đến tần gia đại trạc h mà đi nương theo đảo ngân quang này bay qua cuồn cuộn biển mây cuồn cuộn bao phủ dĩ nhiên đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu bạc giơ tay nhấc chân đổi thiên tưởng thời khắc này vân châu thành bên trong vô s ấ người ánh mắt đều tập trung ở luồng kiếm khí màu bạc này đổn quang bên trên muôn người chú ý ai đều hiểu chân chính quyết định tần gia kết cuộc, thậm chí ngày sau vân châu t h ế cuộc một khắc, rốt cuộc muốn tới, tần gia mấy ngày nay rất ngông cuồng a, rốt cuộc muốn xong đời, đúng vậy, trừ phi kỳ tích phát sinh, bằng không tần gia hôm nay liền sắp bị diệt môn rồi, kỳ tích ở một vị võ đạo hoàng giả trước mặt, cái gì kỳ tích đều muốn phá diệt, không sai, uồng ta lúc trước, còn cho rằng người áo đen kia thực lực, tiếp cận võ hoàng, hiện tại vừa nhìn, cùng võ hoàng t r i n h lịch, quả thực khác biệt một trời một vực, đây mới thực sự là võ đảo hoàng giả, đơn thuần khí tức, liền có thể miễn c ứ n g đè chết tầm thường võ vương, phong thủy t hay phiên truyền à. Lần này, đảm đài gia tộc e sợ muốn triệt để q u ậ t khởi, đã xảy ra là không thể ngăn cản, rất nhiều thế lực lớn, Võ vương cường giả, tâm tư phức tạp, không hẹn mà cùng hướng về tần gia đại trạch tụ tập. Võ hoàng cường giả, tức sẽ ra tay, diệt vong tần gia, không có ai xem trọng tần gia, tần gia diệt vong, đã thành chắc chắn, bọn họ đều là khán giả, nhưng có thể tận mắt nhìn võ hoàng cường giả thủ đoạn thần thông, đối với những thứ này võ vương tới nói, cũng là một lần hiếm thấy cơ duyên, cũng trong lúc đó, tần gia, đại trạc h nơi sâu xa, thiên huyền kiếm tung võ hoàng đến, tần c h ấ n thiên cùng rất nhiều nguyên lão, đứng chung một chỗ, nhìn trong vòng trời đ ả o kia màu bạc đổn quang, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, bọn họ lúc trước, đã từng đối với võ hoàng cường giả thực lực, làm rất nhiều tính toán, nhưng cho đến giờ phút này, bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình sở hữu suy đoán, tính toán, tất cả đều sai vô cùng. một vị chân chính võ đạo hoàng giả, so với bọn họ tưởng tượng, ngang tàng hơn không chỉ gấp mười lần, chỉ là luồng hơi thở này nghiền ép mà xuống, liền để bọn họ khó thở, phảng phất trời sập bình thường, hầu như đánh mất s ú n g khí chiến đấu, nhìn cách kia nương theo đồn quang ngang trời. Nửa bầu trời không đều nhuộm thành màu bạc lớn lao gì tưởng, người người tây cả ra đầu, tần d ị ệ tần gia nhị nguyên lão sắc mặt trắng b ệ c h không nhìn được nhìn về phía một bên tần d ị ệ ngươi, ngươi vì kia hộ vệ, thật chắc chắn ngăn trở vị này võ hoàng. Lúc trước, tần d ị ệ lời thề son sắt nói, hắn vì kia hộ vệ, chính là võ vương bên trong trí cường cấp bậc, có thể chống đỡ thậm chí vượt cảnh đánh chết võ hoàng bọn họ chứng kiến tần d ị c h trên người kỳ t í c h sau cũng đúng này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ ôm lạc quan thái độ nhưng thời khắc này bọn họ tất cả đều giao động trên thế giới thật sự có võ vương có thể chống đối như thế sức mạnh đáng sợ bọn họ cũng không dám nói đánh đuổi thậm chí đánh chết vị này võ hoàng chỉ cần có thể miễn c ư ỡ n g chống lại liền cám ơn trời đất không cần lo lắng tần d ị c h đúng là khí định thần nhàn không cần thiết chút nào trên vòng trời vị kia võ hoàng mang đến to lớn như biển áp lực chân kim há sợ lửa luyện vừa nói trong lòng hắn đọc thầm một câu hệ thống hối đoái giới hạn thời gian tính võ vương cảnh giới đỉnh cao vệ sĩ một tên sau đó trừ phi ta ngoài ngại yêu cầu bằng không cùng cảnh giới vệ sĩ thân phận không cần thay hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên k e n nạp tiền điểm đã khấu trừ vệ sĩ đã đến trong trước mắt vòng trời bên trên một đạo màu đen bệnh trùng t ư s ô n g thẳng mà xuống trực tiếp rơi xuống tần dịch bên người hắc hỏa tiêu tan h i ể n lộ ra bên trong người mặc áo bào đen gánh vác trường kiếm lạnh lùng bóng người hô rốt cuộc đến người áo đen xuất hiện để tần trấn thiên cùng mấy vị nguyên lão đều thở phào nhẹ nhõm âm ấm màu bạc đổn quang tốc độ nhanh đáng sợ ngăn ngắn mấy hơi thở liền đến tần gia đại trại bầu trời lão phu thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão âu dương m ặ c một đạo già nua chất phát, lãnh đạm vô tình âm thanh, từ vòng trời bên trên truyền xuống, như giống như sấm vang cuồn cuộn tứ phương, vân châu tần t h ị cãi lời ta thiên huyền kiếm t ô n g công nhiên sát hại ta t ô n g t r ư ở n g lão, tội không cho xá. hôm nay, diệt này tộc môn, săn bè, Dứt tiếng, vân châu thành trong ngoài, hoàn toàn tính mịt, vô s ấ người ngẩng đầu lên, kinh hoàng nhìn đảo kia hảo như đại nhật áng bạc, đáng sợ khí tức, rung khắp tứ phương, áp chế chúng sinh vạn linh, đều khó mà v ô hấp, chỉ có thể thần phục, vân châu thành rất nhiều võ vương, kính nể đan sen ngước nhìn đảo ngân quang kia bên trong bóng người, tần ra, quả thật không có võ hoàng t ỏ a c h ấ n trương thiên thành sừng sững đám mây bên trên, quan sát phía dưới tần gia, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ung dung, hắn cũng nhìn thấy, cái kia bị tần gia coi là dựa dẫm người áo đen, khí tức rất mạnh, nhưng vẫn cứ còn dừng lại ở võ vương cảnh, khoảng cách võ đảo hoàng g i ả khác biệt một trời một vực, quả nhiên, sư tôn là đúng, trong lồng ngực của hắn, dâng lên vô hạn hào hùng, ta thiên huyền kiếm tung, chính là đại tấn chủ nhân chân chính loại này gia tộc nhỏ loại này giấu đầu lòi đuôi thế lực trực tiếp ép tới chính là h a pha pha đảm thai minh nguyệt làm càn cười to cười cười nước mắt liền dâng lên tần da tần d ị nàng nhìn c h ọ g chọc vào phía dưới nhóm người kia ảnh trong mắt lộ ra khắc cốt sự thù hận ta nói rồi phô tử các ngươi còn có tần ra tất cả mọi người hạ tràng, gặp so với ta thê thảm gấp mười lần, các ngươi đối với ta từng làm tất cả, ta muốn để cho các ngươi hôm nay gấp trăm lần trả lại, vân châu thành trong ngoài, vạn vật im tiếng thời gian, một đạo trong sáng âm thanh, dựa vào chân khí, truyền khắp tứ phương, nói khoác không biết ngượng, tần d ị c h nhìn trong vòng trời, đạo kia cao cao tại thượng ánh bạc, xúc động nói thiên huyền kiếm tung ruồng bỏ nhân luôn đường đường để tử chân truyền nhưng q u y ế n rú có vợ có chồng càng là uy lăng bá đạo vì là tiện p h ủ chỗ dựa tới cửa bức bách cường xé hôn ước các ngươi không tư tự thân sai lầm ngược lại đổi trắng thay đen lẫn lộn đúng sai như vậy bất nhân bất nghĩa tội ác đầy trời chi t ô n g môn đáng chém, hắn tiếng nói vừa rơi xuống, bốn phía tính mịt một mảnh, sau đó ầm ầm nổ tung, điên rồi, nay tần diệt là điên rồi, ngươi lại dám như thế nhục mạ thiên huyền kiếm tung, ăn gan hùm mật báo a, lần này, tần gia triệt để cùng thiên huyền kiếm tung đối đầu, không chết không thôi a, tần gia là biết chạy không thoát diệt môn, đơn giản vò đ á n mẹ không sợ rơi, v ân châu thành tất cả xôn xao thời điểm, vòng trời bên trên, ngân b à o ông lão ánh mắt càng lạnh hai phần, nhưng căn bản chẳng muốn đáp lại, đối với loại này run dế, nhiều nói hai câu đều là hạ giá, trực tiếp ép chết chính là, hắn tay áo lớn dương ra, m i n h mông cuồn c u ồ n ánh sáng màu bạc, che ngợp bầu trời bắn mạnh mà ra, bao trùm bốn phía mấy chục sậm vòng trời, thanh thiên, hóa thành màu bạc, một đòn bên dưới, phải đem toàn bộ tần phủ, từ vân châu thành bên trong xóa đi, như vậy bá đạo, như vậy thần uy, vô số người, nhìn này kinh thiên động địa một màn, sắc mặt ngơ ngác, run lẩy bẩy, chính phía dưới tần gia đại trạch, này thay đổi thiên t ư ợ n g khủng bố một đòn, gợi ra to lớn rối loạn, vô số tộc nhân, tôi tớ kinh hoàng vạn phần, bôn ba kêu khóc, liền ngay cả tần c h ấ n thiên cùng mấy đại nguyên lão, sắc mặt đều đại biến, lộ ra một chút sợ hãi thậm chí tuyệt vọng, quá mạnh mẽ, loại sức mạnh này, đúng là mọi người có thể đối kháng sao, chỉ có tần d ị sắc mặt thong dong, nhìn về phía một bên người áo đen, mở miệng nói, g i ế t này con chó già, nhất theo lão cầu đầu lâu tới gặp ta, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, chương hai mươi vung kiếm n ư ớ c bạc không, tần d ị c h tiếng nói hạ xuống, người áo đen không nói một lời, trực tiếp hóa thành một đảo hắc hỏa lưu quang, phóng lên trời, từ xa nhìn lại, như là một thanh màu đen lợi kiếm, hướng về phía bao trùm vòng trời màu bạc quang hải, khởi xướng huyết từ sung phong, tình cảnh này, nhìn qua tựa hồ đặc biệt bi trắng, là cái kia tần gia thần bí võ vương cường giả đỉnh cao. Hắn xác thực rất mạnh, nhưng cũng không phải võ đạo hoàng giả đối thủ, kém quá xa. đúng đấy, đơn thuần thanh t h í chính là gấp trăm lần trinh lịch, làm sao có khả năng đánh thắng được. người này đúng là trung thành tuyệt đối, biết rõ hẳn phải chết nhưng cũng chủ động rút kiếm. là điều vang dội hán tử, đáng tiếc, như vậy cường giả, nhưng theo tần d ị c h loại phế vật này, lên tần gia chiếc này phá thuyền, vô số võ giả, nghị luận sôi nổi, vẻ mặt khác nhau, đến một bước này, quan tâm trận chiến này, đã sớm không riêng là vân châu thành những thế lực lớn kia, tần gia quật khởi, đảm đài gia t ộ c diệt, loại này sức bùng nổ tin tức, căn bản không thể giấu được, đã sớm truyền được đâu đâu cũng có, chớ nói chi là, thiên huyền kiếm tôn võ hoàng giá lâm, sử dụng tới sửa thiên tượng khủng bố thần thông, người người ngẩng đầu đều có thể thấy được, có thể nói, bây giờ vân châu thành, dù cho là nhỏ yếu nhất võ đồ, thậm chí bình dân, đều đang chăm chú này trăm năm hiếm thấy một màn, dù sao, liên lụy đến tam đại thượng tôn đứng đầu, liên lụy đến võ hoàng cường giả, lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình, đám mây bên trên, ngân b à o ông lão âu dương mặt xem đều chẳng muốn xem cái kia hắc hỏa lưu quang một ánh mắt, trương thiên thành cũng không để ý đến, trái lại tập trung tinh thần, nhìn chính mình sư tôn, sử dụng tới kinh thiên thần thông, là hắn chỉ có đảm thai minh nguyệt nhìn tròng trọc vào đảo kia hắc hỏa lưu quang bên trong bóng người nàng làm sao có khả năng quên người này chính là đối phương một kiếm bên dưới chém giết cha của nàng nàng trưởng bối người thân còn có đảm đ ạ i gia tộc căn cơ đảm đ ạ i gia tộc lưu lạc tới hôm nay kẻ cầm đầu là tần d ị nhưng trực tiếp hung thủ chính là người áo đen này chết đi Chết đi, Nhìn đối phương, trong lòng Nàng h phương, phản ì n đối tràn ngập trả thù tính tại, ngập Hiện nhận cảm vui vẻ. điên ư ợ c ban ta sao? vọng Nàng đầu đ tuyệt bình thường cười như điên nói ngươi sẽ chết rất thê thảm sau đó là tần dịch tần c h ấ n thiên tần gia tất cả mọi người trong nháy mắt này màu đen bệnh trùng t ư xông thẳng đến màu bạc v ò n g trời bên dưới khoảng cách đám mây ba người có điều trăm trưởng sau đó người áo đen rút ra sau lưng trường kiếm mặt không hề cảm xúc thẳng tắp hướng về phía vạn trưởng màu bạc v ò n g trời một kiếm chém ra cuồn c u ồ n ánh kiếm màu đen ngưng tụ thành một cái tinh tế sởi tơ cùng vạn trưởng bạc không hung hãn đụng vào nhau xì xì xì phảng phất nhiệt đao vào mỡ bò màu bạc v ò n g trời chỉ là hơi dừng lại một chút liền bị màu đen sởi tơ phá tan từ xa nhìn lại liền phảng phất bạc không bên trên nước ra rồi một lỗ hồng khổng lồ không tốt trong nháy mắt âu dương mặc sắc mặt cuồng biến vừa nãy còn xem thường hắn giờ khắc này trong lòng đột nhiên nổ tung cực kỳ nguy hiểm linh cảm Ánh kiếm kia ngưng tụ màu đen sởi tơ, phá tan màu bạc v ò n g trời sau khi thẳng tắp hướng về phía ba người mà đến, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Này một kiếm, đã có thể đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. nhưng, hắn trung quy là thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão, chân chính võ đảo hoàng giả, dù cho bị đánh cho không ứng phó kịp, cũng tuyệt không đến nỗi bị một kiếm đánh bại, thiên dương thần kiếm, Ra, âu dương mặt sắc mặt khiếp sợ, không kịp nhiều hơn suy nghĩ, đã theo bản năng sử dụng tới mạnh nhất ứng đối thủ đoạn, một đạo màu bạc du long giống như ánh kiếm, từ hắn trong tay áo ầm ầm bay ra, cùng màu đen sởi tơ, tầng tầng đụng vào nhau, ánh bạc đối với hắc tuyến, oành, không có kinh thiên đồng địa đánh nổ nổ vang, màu đen sởi tơ bị ánh bạc đánh t r ú n g bỗng nhiên tán loạn ra, mà ánh kiếm màu bạc cũng bị một hồi đánh bay hơn trăm trượng gào thét bên trong liền trên phi kiếm diện ánh bạc đều ảm đạm rồi một ít luyện kiếm thành tia thật là khủng khiếp thủ đoạn âu dương mặt không lo nỗi đau lòng chính mình bảo khí phi kiếm nhìn sông thẳng vòng trời người áo đen sắc mặt đã nghiêm nhị tột đỉnh hắn chợt phát hiện chính mình sai rồi hơn nữa sai rất thái quá. Này vân châu tần gia, xác thực không có võ hoàng tọa c h ấ n nhưng cũng không có nghĩa là, thì không thể uy hiếp, thậm chí chống lại võ hoàng sức mạnh. người này, đến tột cùng là cái gì quái thai, chỉ là võ vương cảnh giới, lại có thể cùng lão phu ngang hàng. âu dương mặt có chút không dám tin tưởng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Sức mạnh của đối phương hùng hồn vượt xa tầm thường võ vương đỉnh cao gấp mười lần nhưng khoảng cách võ hoàng vẫn cứ có chinh lệch thật lớn đối phương chân chính đáng sợ là sức mạnh ngưng tụ đến cực điểm vận chuyển tùy tâm như ý mạnh hơn võ hoàng chỉ bằng vào điểm này liền có thể uy hiếp đến võ hoàng tính mạng chỉ là một tay luyện kiếm thành tia kiếm thuật Hắn tu hành kiếm đạo ba trăm năm, cũng không từng lính ngộ, căn bản không thi triển ra được, cái gì, âu dương mặt phía sau trương thiên thành, nhìn tình cảnh này, con ngươi đều chừng đi ra. này, chuyện này, làm sao có khả năng, sư tôn của Hắn, đường đường võ đạo hoàng giả, dĩ nhiên không bắt được một cái nho nhỏ võ vương đỉnh cao, đối phương thực lực, thậm chí khủng bố đến có thể cùng hắn sư tôn bí truyền thiên dương phi hiếm chống lại này đến tột cùng là quái vật gì hắn cả người run cầm cập một hồi có sự cảm không lành cho tới một bên đảm t h a i minh nguyệt càng là sắc mặt giải ra nhìn tình cảnh này còn chưa kịp phản ứng thời khắc này toàn bộ vân châu thành đều yên tĩnh một mảnh vừa nãy tiếc thận chào phúng cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh biến mất sạch sành xanh vô s ấ người trong lòng chấn động khôn kể ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn này hiếm thấy trên đời một màn võ vương đỉnh cao vung kiếm n ư ớ c bạc không chống lại võ hoàng cường giả lúc này người áo đen cầm trong tay trường kiếm đã thẳng tắp bay đến trong vòng trời cắt hạ đến tột cùng là người nào âu dương mặc sắc mặt nghiêm nhị, g nhìn tròng trọc vào đối diện người áo đen, ngươi nhất định bảo vệ này nho nhỏ tần ra, muốn cùng ta, cùng toàn bộ thiên huyền kiếm tung là địch, người áo đen cũng không để ý tới hắn, tiếp tục phi độn mà lên, xông thẳng tới chân trời, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại một cái điểm đen nhỏ. chuyện này, âu dương mặc sưởng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được, đây là đối phương, phải đem hắn cố ý dẫn tới trên bầu trời, chín tầng cương phong bên trong quyết đấu, bằng không, hai người ở vân châu thành bầu trời áp chiến, dư âm liền đủ để đem gần phân nửa vân châu thành, hòa mình phế tích, tử thương mấy triệu người. sau khi hiểu rõ, âu dương m ặ t không chút do dự, liền thả người hóa thành một đạo ánh k i ế m màu bạc, xông thẳng tới chân trời, theo sát người áo đen mà đi, đối phương phải bảo vệ tần gia người, hắn cũng không muốn bởi vì trắng trợn tàn sát phàm nhân, đưa tới trừng phạt, chín ngàn trượng vòng trời bên trên, là tốt nhất đất quyết chiến, sư tôn, trương thiên thành ngây người, nhìn âu dương mặt hóa thân ánh kiếm rời đi, không lý do trong lòng một trận khủng hoảng, thiên thành, đừng lo lắng, lúc này, trong đầu của h ắ n đột nhiên vang lên ngân bảo ông lão c h u y ề n âm, người áo đen kia, mặc dù là võ vương, nhưng lai lịch khó lường, thực lực khủng bố, ta không có niềm tin tất thắng, bởi vậy, ta cần ngươi làm một chuyện, đặt v ữ n g thắng cục, h ắ n là cái kia tần d ị c h hộ vệ, ngươi đi đem cái kia tần d ị c h đánh cho gần chết lại bắt giữ, liền đủ khiến h ắ n sợ ném chuột vỡ đồ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay. chương hai mươi một thật sự coi ta là quả hồng nhũng. bắt giữ tần diệt. r ư ơ n g thiên thành thu được âu dương mặt trước khi đi truyền âm. đầu tiên là xứng sờ. lập tức liền đại h ỉ đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới đây một vụ. lúc trước, hắn kiến thức cái kia người áo đen thực lực khủng bố. trong lòng khá là thấp phỏm lo âu. trước khi hắn tới, thậm chí đồng thủ trước, đều chưa hề nghĩ tới, tần gia gặp cất x ấ u như thế quái vật khủng bố, dĩ nhiên có thể lấy võ vương thân, đối đầu võ hoàng, vạn nhất hắn sư tôn bại trốn, mưu đồ của hắn liền sẽ trong nháy mắt thất bại. hơn nữa, hắn thậm chí có khả năng chết ở chỗ này, nhưng, hắn sư tôn mấy câu nói, để hắn trong nháy mắt phản ứng lại, cái gọi là b ắ n người phải b ắ n ngựa trước, bắt sặc trước tiên bắt vương. b â y giờ tần ra, hạt nhân không phải đại nguyên lão, không phải tộc trưởng, mà là tần dịch cái này nhìn như phế nhân bình thường thiếu chủ. c h ỉ c ầ n bắt hắn lại, chẳng khác nào thắng. n g h ĩ thông suốt điểm này, hắn lập tức thôi thúc kiếm khí đồn quang, mang theo đảm thai minh nguyệt đồng thời, bay đến vân châu thành nơi nào đó, vạn kiếm tung ở đâu, hắn thân xoay tay một cái, lấy ra một viên bạc sáng lòe lòe l ệ n h phủ, thanh c h ấ n động như lôi, ta chính là thượng tung thiên huyền kiếm tung, đ ệ tử chân truyền trương thiên thành, l ệ n h phủ ở đây, tiếng nói mới vừa hạ xuống, oanh oanh oanh, vài đạo đồn quang lập tức phóng lên trời, rơi vào trương thiên thành trước mặt, cầm đầu người, chính là một tên xích m i ông lão, nhiệm chứng một hồi lệnh phù, liền hướng về phía trương thiên thành khom mình hành lễ, nhìn thấy trương chân truyền, tình cảnh này đột phát biến cố, để vân châu thành trong ngoài quan tâm người, nhất thời há to miệng, tất cả xôn xao. ai cũng không ngờ rằng, vân châu thành bản địa, cắm rễ ngàn năm vạn kiếm tung, lại là thiên huyền kiếm tung ẩm dấu chi nhánh, dưới t ô n g tuy rằng hai người tên bên trong đều có một cái kiếm tự nhưng thiên hạ kiếm tu t ô n g môn nhiều hơn nheo hai người bản thân là tám gậy che đánh không được quan hệ nhưng bây giờ xem ra thiên huyền kiếm t ô n g không thèm tam đại thượng t ô n g đứng đầu càng n g m giấu sâu như vậy thế lực ngầm trải rộng đại tấn rất tốt trương thiên thành khẽ gật đầu cầm trong tay màu b ạ c lệnh phủ dơ lên thật cao, lớn tiếng nói, truyền cho ta hiệu lệnh, vân châu tần gia làm trái ta thượng tôn g pháp chỉ, giết chóc ta thượng tôn g trường lão, càng hung hãn chống lại ta thượng tôn g thiên quy, tội đáng chu, vạn kiếm tôn g sở hữu võ vương, theo ta đồng thời, giết vào tần gia, bắt giữ tần d ị ệ p chu tần gia cả nhà, hắn lời này vừa nói ra, vạn kiếm tung bảy vị võ vương, đối diện vài lần, liền cùng nhau cao quát một tiếng, chúng ta tuân phụng chân truyền pháp chỉ. sau đó, tám đạo đồn quang liên kết một mạch, m i n h mông cuồn c u ồ n hướng về phía tần g ra mà đi, tràn ngập sát cơ v ò n g trời, hô, đảm thai minh nguyệt không cách nào phi đổn, bị trương thiên thành thả xuống, trương thiên thành càng là truyền âm s ẵ n nàng một câu, minh nguyệt, ngươi trước tiên đợi ở chỗ này, không muốn đi lại, chờ ta diệt tần ra cả nhà, bắt giữ cái kia tần dịch tiểu nhi, thiến hắn cho ngươi làm ngô làm đầy tớ, làm c h â u làm ngựa, đảm thai minh nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền đại hỉ gật đầu nói, được, ta liền biết thiên ca nhất định có biện pháp, vốn là, nàng đều muốn tuyệt vọng, cái kia tần ra người áo đen, Hung hãn đến liền võ hoàng đều có thể chống đỡ cái kia nàng muốn b á o đảm đài gia tộc nợ máu há không phải mãi mãi không có hy vọng ai ngờ đến một trong nháy mắt thế cuộc liền thay đổi trương thiên thành lấy ra chân truyền lệnh phù hiệu lệnh vạn kiếm tung bảy đại võ vương muốn tiêu diệt tần gia cả nhà tần d ị trong mắt của nàng toát ra một tia khắc cốt sự thù hận ngươi liền tận mắt, tần gia diệt vong, ngươi thân tộc trưởng bối, từng c á c h bỏ mình, chính mình nhưng không thể ra sức, cố gắng thưởng thức cái kia phân tuyệt vọng đi, tần gia, nhìn cái kia trên vòng trời, khí thế như cầu vòng tám đạo đổn quang, tần gia mọi người sắc mặt nghiêm nhị g vô cùng, tám vị võ vương, tần trấn thiên quay đầu nhìn chung quanh, trong lòng cảm giác nặng nề, tần gia, liên quan hắn bên trong chỉ có sáu vị võ vương hơn nữa phổ biến thực lực cũng bình thường mạnh nhất hắn cũng nhiều lắm chỉ có thể chống lại hai vị võ vương mà vạn kiếm tung là kiếm tu tung môn bình quân thực lực càng mạnh hơn không nói còn có trương thiên thành này thượng tung chân truyền chỉ sợ một cái có thể đỉnh vài cái bọn họ tần ra nên làm gì chống đối phụ thân Lúc này, khí đ ị n h thần nhàn tần d ị ệ đột nhiên mở miệng nói, ngươi cùng mấy vị nguyên lão, chống lại vạn kiếm tông người, liền có thể, n à y trương thiên thành, giao cho ta, chờ ta giải quyết hắn, lại đi trợ giúp các ngươi, đem vạn kiếm tông người hết mức giải quyết, hắn có thể thấy, đối diện hạt nhân chính là trương thiên thành, cũng là mạnh nhất một người, mà phía bên mình, không ai có thể ngăn cản cái kia trương thiên thành, chỉ cần hắn có thể giết trương thiên thành, trận chiến này liền có thể thắng, h ú n g hồ, hắn thành tựu xong ngũ hành linh thể, đại võ sư đỉnh cao, tu hành càng là cùng cảnh trí cường công pháp, luyện thành mạnh nhất võ khí, tay cầm nhị phẩm bảo khí, chính cần một người, đến nhiệm chứng nhiệm chứng thực lực của chính mình, dịch nhi, Tần c h ấ n thiên lấy làm kinh hãi, luôn mồm nói, không thể, n à y trương thiên thành, chính là thiên huyền kiếm t ô n g để tử chân truyền, cùng cấp vô địch, liền ngay cả ta đối đầu hắn, cũng không có nửa điểm nắm, ngươi mới đại võ sư đỉnh cao, hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, đại võ sư đỉnh cao, đối chiến một vị võ vương, v ân châu trong lịch sử, có thể có loại này chiến tích khoáng thế kỳ tài. ít ỏi, nếu là đem vị này võ vương, đổi thành một vị thượng tôn chân truyền, cái kia căn bản sẽ không có, còn lại mấy vị nguyên lão, cũng r ồ n r ậ p quay đầu, mở miệng nói, tần d ị ệ c không nên vọng động, đúng, chúng ta lão gia hỏa này còn có thể chống đỡ, không cần ngươi đi mạo hiểm, này trương thiên thành, không phải dễ đối phó như vậy. tần d ị c h khẽ mỉm cười, miệng nói, phụ thân, còn có chư vị nguyên lão xin yên tâm, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình mạo hiểm. này trương thiên thành giao cho ta chính là, ta chắc chắn, h ú n g hồ, dù cho thật không thể thắng, ta cũng có toàn thân trở ra lá bài tẩy, hắn còn sót lại tám mươi năm điểm nạp tiền điểm, còn có thể lại triệu hoán một vị võ vương đỉnh cao loại lâm thời vệ sĩ. đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy. dễ dàng không có thể sử dụng. nhưng nếu thật sự tình huống nguy cấp, hắn cũng sẽ không gheo kiệt nạp tiền điểm. trực tiếp cho gọi ra đến. đại sát tứ phương chính là, chuyện này, tần c h ấ n thiên còn có chút trần c h ờ có thể lúc này, tám đạo đổn quang đã đến tần ra bầu trời. Trương thiên thành ra lệnh một tiếng, điểm nhiên nói, giết những này tần gia phản bội, tần dịp giao cho ta, lời vừa nói ra, còn lại vạn kiếm tôn g võ vương, nhất thời trong lòng thầm mắng, đồ chó, giữ lại xương đầu cứng cho chúng ta gặm, chính mình chọn quả hồng nhũng ăn, nhưng đối phương là thượng tôn chân truyền, pháp chỉ vừa rơi xuống, bọn họ cũng không dám chống đối, chỉ có thể nhắm mắt sông tới xuống với bọn hắn liều mạng tần gia đại nguyên lão nổ quát một tiếng hóa thân đổn quang sông thẳng tới chân trời tần c h ấ n thiên không kịp nghĩ nhiều cùng dư nguyên lão đồng thời cùng nhau sông lên bầu trời chỉ làm đến lưu câu tiếp theo d ị c h nhi vạn sự cẩn thận trong phút chốc khí tức dâng trào cương phong đánh nổ Đầy đủ mười mấy vị võ vương cường giả, đồng loạt ra tay, âm âm ẩm, dư âm cương phong bao phủ tàn phá, toàn bộ tần gia đại trạc nơi sâu xa, cung điện mái nhà liên miên thành miếng đổ sụp xuống, mặt đất bay khắp, đá vụn vỡ t o a n nếu không có trước đó đã rời đi rất nhiều tộc nhân, chỉ lần này, tần thị bộ tộc liền muốn tử thương nặng nề, tần dịp Trương thiên thành từ vòng trời bên trên, chầm rãi hạ xuống, c h ấ p hai tay sau lưng, quan sát tần dịch, ngoại giới đều nói, ngươi là trời sinh tuyệt mạch, không cách nào tu hành phế nhân, nhưng không nghĩ đến, ngươi lại là đại võ sư đ ỉ n h cao, xem ra g i ấ u đi rất sâu a, trong miệng hắn nói như thế, nhưng sắc mặt hờ hững, hiển nhiên không để ý chút nào, Bó tay chịu c h ó i ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái pháp, a, tần d ị c h cười lạnh một tiếng, nhìn c h ằ m c h ằ m trước mặt trương thiên thành, thật sự coi ta là quả hồng nhũng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, trương hai mươi hai thiên tử long q u y ề n oai, quả hồng nhũng, trương thiên thành lông mày nhíu lại, không mặn không nhạt mở miệng nói, không, ngươi muốn sai rồi, ở trước mặt ta, ngươi liền quả hồng nhũng cũng không xứng ngươi chỉ là một con run dế tần d ị c ánh mắt hơi lói lên đột nhiên hỏi ta rất hiếu kỳ ngươi là đường đường thiên huyền kiếm tôn để tử chân truyền địa vị tôn sùng muốn cái gì nữ nhân không có vì sao gặp coi trọng đảm thai minh nguyệt như vậy c á c h mặt hàng thậm chí không tiếc phái trường lão xa phó mười mấy vạn dặm vì là đảm đài gia tộc chỗ dựa, đây là trong lòng hắn, một cái không nhỏ nghi hoạt, hắn trực giác nói cho hắn, bên trong tất nhiên ẩn giấu đi cái gì không thấy được ánh sáng bí mật, nếu như không phải đảm t h a i minh nguyệt, người mang cái gì thể chất đặc thù, thích hợp dùng tới làm đỉnh lô lời nói, vậy này trương thiên thành liền nhất định có khác mưu đồ, cho tới có hay không khả năng, là trương thiên thành đơn thuần đối với đảm thai minh nguyệt nhất kiến trung tình, tình thâm ý trọng, sinh tử không thay đổi loại hình, đừng đùa, câu nói như thế này chỉ có thể dùng để lừa gạt lừa gạt tiểu hài tử, mọi người đều là người trưởng thành, rất bận, trương thiên thành trong lòng cả kinh, hai mắt h í p lại, hiện ra từng tia từng sợi sát cơ, hắn không thể ngờ tới, n à y tần d ị c h dĩ nhiên nhạy cảm như vậy, mơ hồ đoán xảy ra điều gì đồ vật, để trong lòng hắn rất là kiêng kỵ. ngươi lời nói, quá nhiều rồi, vừa dứt lời, trương thiên thành cong ngón tay búng một cái, một đạo n h ạ t kiếm khí màu bạc, bỗng nhiên từ chỉ bắn ra, sau đó, kiếm khí một cái mơ hồ lấp lóe, chia ra làm h a i lập tức hai chia làm bốn, bốn phần tám tám biến mười sáu mười sáu thành ba mươi hai vèn vèn một cái hô hấp thời gian cái kia một đảo nhạt kiếm khí màu bạc đầy đủ biến thành một trăm hai mươi tám đảo thoáng như mưa kiếm thiên huyền kiếm t ô n g bí truyền tiểu diễn chu du kiếm khí một trăm hai mươi tám đảo kiếm khí dường như giống như cá lội thẳng đến tần d ị c h toàn thân chỗ yếu các nơi khiếu huyệt mà đi một khi xuyên qua, ngay lập tức sẽ có thể hóa thân kiếm khí xiềng xích, lẫn nhau cấu kết, đem hắn gắt gao trói lại, không thể động đậy, tính mạng rơi vào trương thiên thành bàn tay, chỉ bằng vào này một chiêu, đừng nói đại võ sư đỉnh cao, tầm thường võ vương, cũng phải lập tức được phục, trương thiên thành tự hỏi này tiện tay một đòn, liền đủ để đem tần d ị c h bắt đ ặ t vững trên chín tầng trời quyết chiến thắng cuộc, nói cho cùng, hắn chưa bao giờ đem tần d ị xem là chính mình thế lực ngang nhau đối thủ, đến hay lắm, tần d ị lấm liệt không sợ, trong cơ thể, tiêu giao chân khí một c á c h gổ lên, chính là hóa thành màu vàng thiên long chân khí, sau đó đấm ra một quyền, ầm ầm, thiên long chân khí ầm ầm nổ tung, hóa thành một đạo kim sắc long ảnh, thiên cơ côn lôn vang lên kèn kẹp, không rõ đại lực hội t ụ quyền trưởng tấm lòng, thiên tử long quyền thiên tử tạo tứ phương, thiên tử xuất trinh, tuột h ầ n đi theo, bất kỳ yêu ma r u a quái, yêu ma tai họa, hết thầy chém đầu đền tội, cú đấm này, dường như thiên lôi cuồn cuộn, quét sạc h nhân gian, đường đường chính chính, không gì địch nổi, một trăm hai mươi tám đạo nhạc kiếm khí màu bạc càng bị tần dịch một quyền ầm ầm đánh nổ hóa thành con đường ánh bạc tứ tán phá nát cái gì trương thiên thành giật này cả mình ngơ ngác biến sắc nhưng chính là như thế cả kinh hắn đã đánh mất tiên cơ cho ta lăn xuống đây tần dịch h é t dài một tiếng quyền thế biến động một bước bước ra tái xuất một quyền trên lòng bàn tay, thiên cơ côn lôn tỏa hào quang mạnh, cuồn cuộn chân khí màu vàng ống, hội tụ thành một cái dài mười mấy trưởng màu vàng chân long bóng mờ, thiên tử long q u y ề n thiên tử ngự long đ ỉ n h thiên tử trước mặt, chân long còn muốn cúi đầu xưng thần, c ử u thiên thập địa, ai dám cao cao tại thượng, ngang, chân long bóng mờ một đạo trưởng ngâm, bỗng nhiên bay về phía bầu trời, đầu rồng mở ra, Bỗng nhiên cắn vào Trương thiên thành, mà Trương thiên thành còn chìm đ ắ m ở trong khiếp sợ, bất thình lình bị một hồi cắn vào, cả người hộ thể kiếm khí bộc phát, càng không tránh thoát, cả người hắn bị màu vàng chân long bóng mờ tha hạ xuống, đập xuống trong đất, bụi mù c h à n ngập, vô cùng chật vật. trong trước mắt, tần diệt lại bước ra một bước, phảng phất đại địa phòng lên búa, muộn tiếng nổ bên trong, nắm đấm đã đến trương thiên thành trước mặt, cuồn cuộn kim quang, hội tụ thành vô biên sơn hà đại địa, ngưng tụ thành tế đàn năm màu, c h ấ n áp mà tới, thiên tử long q u y ề n thiên tử thác x á tắc, chân long thiên tử, chính là thiên h ạ c h i chủ, ngàn tỷ vạn trăm tính, vạn vạn bên trong x á tắc hệ cùng kiêm, nâng lên thiên ý dân tâm người, cú đấm này, có tới vạn dân xã tắc chi trầm trọng ngươi có thể gánh chịu xã tắc chi trầm trọng â m â m ầm khủng bố cương phong bao phủ trầm thấp nổ vang dường như thiên lôi cuồn cuộn tần dịch nắm đấm tựa hồ so với đại địa còn trầm trọng hơn cú đấm này nếu là chứng thực trương thiên thành đầu tất nhiên dưa hấu giống như nổ tung không hề may mắn thoát khỏi lý lẽ cái gì hộ thể á n kiếm hộ thân bảo khí, hết thầy vô dụng, không tốt, trong giây lát này, trương thiên thành cả người tóc gáy dừng thẳng, tê cả ra đầu, trong lòng nguy hiểm báo động trước ầm ầm nổ tung, bóng đen của cái chết gần trong gang tất, hắn sẽ chết, nếu là không chặn được, không tránh khỏi đòn đánh này, hắn nhất định sẽ chết, a, tần d ị trong lòng hắn điên cuồng giết gào, cả người kiếm khí chân nguyên, đột nhiên cấp tốc sôi trào lên, không kịp nghĩ nhiều, không kịp khiếp sợ, bước ngoặt sinh t ử hắn trung quy thể hiện ra thuộc về thiên huyền kiếm tôn chân truyền thứ hai, cung cấp vô địch mạnh mẽ thực lực, huyền dương kiếm, một thanh tỏa ra trong vắt kim quang phi kiếm, đột nhiên hiện lên sau lưng trương thiên thành, kiếm khí của hắn đồn quang, đều là màu bạc n h ạ t nhưng ngoại trừ hắn sư tôn cũng không ai biết hắn chân chính lá bài tẩy chính là một thanh này huyền dương kiếm swift xảy ra tai nạn thời khắc trương thiên thành người kiếm hợp nhất hóa thành một đảo kim sắc cầu vồng kiếm khí đánh nổ không khí bắn ra tốc độ sự khủng bố dĩ nhiên ở màu vàng cầu vồng kiếm khí sau khi lôi ra một đảo thật dài màu trắng sóng khí á n h kiếm tới trước, âm thanh sau đó mới đến, kiếm khí lôi âm, thành tựu đại tấn bên trong, kể đến hàng đầu kiếm tu t ô n g môn, chân truyền để nhị trương thiên thành, đã á lính ngộ cùng tu luyện ra kiếm khí lôi âm bí truyền kiếm quyết, nhưng, tốc độ của hắn thật nhanh vô cùng, tần d ị c h tốc độ nhưng cũng không chậm, dù sao tiêu giao chân khí, chính là vũ nổi ngao du, có thể thừa phong ngự điện, dù cho né tránh đúng lúc, trương thiên thành biến thành kiếm khí cầu vồng, nhưng vẫn bị cú đấm này dư âm bắn t r ú n g ánh kiếm đều bị đánh bay ra ngoài, người còn ở giữa không trung, trương thiên thành liền mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, chen lẫn một chút nhạc điểm sáng màu bạc, uy lực thật là khủng bố, hắn điều động huyền dương kiếm, dừng lại ở giữa không trung, tra sát một hồi vết máu ở k h ó e miệng, nhìn t r ò n g chọc vào phía dưới tần d ị c h ta coi thường ngươi, ai cũng coi thường ngươi, một mình ngươi chỉ là đại võ sư đỉnh cao, dĩ nhiên khủng bố đến, có thể dễ dàng chu diệt tầm thường võ vương mức độ, nói lời này thời điểm, hắn cũng không nhìn được hãi hùng khiếp vía, thói đời là làm sao, đầu tiên là bốc lên một cái người áo đen, lấy đỉnh cao võ vương thân, đối đầu võ hoàng, Bức bách hắn sư tôn cũng phải đi cửa thiên cương phong bên trong q u y ế t chiến. m à này tần dịch, có điều là đại võ sư đỉnh cao cảnh giới, càng cũng mạnh mẽ đến loại này mức độ khó tin. Lúc nào, cái thế thiên kiêu, khoáng thế kỳ tài, đều như thế không đáng giá. đ á n g tiếc, trương thiên thành nói, trong hai mắt, sát cơ lại cũng không che giấu.、Người trung quy chỉ là một cách đại võ sư, không phải võ vương. ngươi vĩnh viễn cũng khó có thể tưởng tượng, một vị võ vương kiếm tu, thiên huyền kiếm tôn chân truyền thực lực chân chính, vừa nãy ngươi đột nhiên bảo phát, xác thực đánh ta một trở tay không kịp, suýt chút nữa làm ta bỏ mình tại chỗ. nhưng ta nếu không chết, c á i kia chết tiệt chính là ngươi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay. Chương hai mươi ba không biết lời hại, trương thiên thành không phải không thừa nhận, tần d ị thực lực đã đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn, đủ để thành tựu cùng cấp độ đối thủ. nhưng, hắn vừa nãy sở dĩ bị thương, hoàn toàn là bị tần d ị tập kích, đánh hắn một trở tay không kịp, phải biết, kiếm tu sở dĩ mạnh mẽ, ngoại trừ một kiếm phá vạn pháp, không gì địch nổi lực sát thương ở ngoài, còn có sự linh hoạt, người kiếm hợp nhất, kiếm khí đồn quang, vĩnh viễn nắm giữ quyền chủ động, muốn đánh liền đánh, muốn đi thì đi, mà tần dịp đây, còn chỉ là một c á c h đại võ sư, liền phi đồn cũng không có cách nào, vĩnh viễn nằm ở lạc hậu chịu đòn bị động hoàn cảnh, băng vào điểm này, hắn liền đứng ở thế bất bại, x è o hắn người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm khí màu vàng ấm cầu vồng ở tần dịch bốn phía không ngừng qua lại giữa trường chỉ còn dư lại đạo đạo kim quang tung hoành tầm thường võ vương thậm chí không thấy rõ hắn động tác cùng bóng người chớ nói chi là hướng về hắn phát động công kích tần dịch tiếng nói của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến tầng tầng lớp lớp khiến người ta không mò ra hắn chân chính vị trí. vừa nãy, tần diệp đấm ra một quyền, đem hắn trực tiếp từ giữa không trung kéo xuống đến, để hắn kiêng vị tới cực điểm. mà hắn, chắc chắn sẽ không ở một cái sai lầm trên, té ngã hai lần, chuẩn bị kỹ càng, đi đã chết rồi sao. ra ngoài hắn dự liệu chính là, đối mặt hắn cử động, tần diệp không những không kinh hoàng chút nào, trên mặt còn hiện ra một tia vẻ châm chọc thật sao ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta lúc nói chuyện tần d ị c h trên người đột nhiên hiện ra con đường màu xanh hào quang cả người hắn bị tiêu g i a o chân khí c á c h bọc thôi thúc tiêu g i a o du thân pháp bay lên trời sừng sừng vòm trời bên trên ngươi cho rằng liền ngươi biết bay cái gì Trương thiên thành giật n ả y cả mình, động tác cũng không nhịn được cứng một hồi. Hắn dĩ nhiên biết phi đ ồ n một cách chỉ là đại võ sư đỉnh cao, làm sao có khả năng biết phi đ ồ n nhưng Hắn không ngờ tới. Hắn rơi vào khiếp sợ thân hình trì trệ một sát na, là tần d ị c h mưu kế tỉ mỉ, đã sớm chuẩn bị cơ hội tốt. Hắn vừa nãy, sở dĩ muốn từ trên mặt đất, phát động công kích chính là phải cho trương thiên thành tạo thành, hắn không biết bay đồn cảm giác sai, đánh chính là tin tức này kém, chính là hiện tại, hắn tóm lấy cơ hội này, đột nhiên thân hình tung bay, đấm ra một quyền, kim quang tỏa sáng, long ảnh đi theo, thiên tử long quyền thiên tử định càn khôn, thiên tử ra tay, cuồn c u ồ n càn khôn, m i n h mông thiên địa, đều muốn ở một quyền bên dưới ổn định, hùng vĩ thiên long chân khí, hóa thành kim quang áp bức mà đến, hầu như đem bốn phía không gian đều đọn g lại, nhất thời ổn định, trương thiên thành kiếm khí cầu v ò n g lôi ra đạo đạo tàn ảnh nhất thời tiêu tan, bị bốn phía chân khí áp bức lộ ra chân thân, hắn vừa nãy rơi vào khiếp sợ, thân hình trì trệ, liền đánh mất cơ hội cuối cùng, bị tần diệt quyền thế bao phủ ầm ấm, ấm vô biên kim quang hội tụ ở một quyền bên trong thẳng tắp bắn chúng trương thiên thành lồng ngực trương thiên thành gào lên thê thảm trong miệng máu tươi phun mạnh cả người bị đánh bay mười mấy trượng hắn hộ thể ái kiếm bị phá tan hộ thân bảo khí bị nổ ra hang lớn lồng ngực sụp đổ dĩ nhiên người bị thương nặng tần diệt là đắc thế không tha người Thừa thắng sông lên, bỗng nhiên hóa thành thanh hồng bay trốn đi, quyền thế gắt gao bao phủ lại trương thiên thành thân thể. không, trương thiên thành điên cuồng gào thét, không tiếc bất cứ giá nào, triển khai cấm pháp người kiếm hợp nhất, thôi thúc kiếm khí lôi âm, ý đồ đào tẩu, kiếm khí màu vàng ấm cầu vồng, ở phía trước phi đồn, tần dịch hóa thân màu xanh cầu vồng, ở ánh kiếm sau khi cấp tốc truy đuổi, trong miệng sát cơ uy nghiêm đáng sợ, trương thiên thành, ngươi không trốn được, cùng thời khắc đó, tần gia đại trạch bầu trời, â m â m â m các loại ánh sáng tỏa ra, cương phong nổ tung, đầy đủ mười mấy vị võ vương, ra tay đánh nhau, vật lộn sống máy, tần gia có sáu vị võ vương, vạn kiếm tung có tới bảy vị, tần trấn thiên sông lên trước, ngăn trở hai vị võ vương cường giả còn lại rất nhiều võ vương cường giả thì lại từng đôi chém giết hai bên võ vương cường giả khi thì liên thủ hợp kích khi thì thân hình biến hóa tình cảnh loạn tung lên diệt nhi không biết được làm sao dạng tần c h ấ n thiên vừa cùng hai đại cường giả chém giết một bên trong lòng lo lắng vô cùng trước sau không cách nào phát huy toàn lực khoảng chừng trái phải thiếu hụt nhưng đánh tới trình độ như thế này hắn căn bản không có cách nào đi quan tâm thậm chí trợ giúp tần d ị c h bên kia chiến trường tần c h ấ n thiên đối diện vạn kiếm t ô n g võ vương nhìn ra tâm sự của hắn cười to nói thời điểm như thế này ngươi còn dám phân tâm đi lo lắng ngươi đứa con trai kia thượng tông chân truyền tự mình ra tay Hắn chỉ sợ sớm đã bị b ắ t lại, bị trở thành một con chó chết. Nói, Hắn bỗng nhiên thôi thúc chân nguyên, hùng vĩ áng kiếm đè xuống, bức bách tần trấn thiên liên tiếp lui về phía sau. hiện tại, ngươi vẫn là nhiều lo lắng lo lắng, ngươi tính mạng của chính mình đi. đang lúc này, một đạo tốc độ khủng bố, lôi ra đạo vệt màu trắng sóng khí kiếm khí cầu vồng, Bỗng nhiên từ vòng trời bên trên thoáng quá, thanh thế như vậy, nhất thời sợ đến giao chiến hai bên, không hẹn mà cùng dừng lại, kiếm khí lôi âm phương pháp. Nay tất nhiên là thượng tôn g chân truyền, vạn kiếm tôn g rất nhiều võ vương cường giả, một mặt sắc mặt vui mừng, dưới cái nhìn của bọn họ, trương thiên thành tất nhưng đã bắt lại tần dịch, trận chiến đấu này đã thắng, dịch nhi, không được, Tần dịp, so sánh với đó, tần g i a nhưng là người người biến sắc, trong lòng hoảng loạn không ngớt, có thể tiếp theo một cái trước mắt, tất cả mọi người đều sưởng sốt, tia kiếm khí kia cầu v ò n g xem ra uy thế h i ể n hách, nhưng căn bản không giống như là đến chợ giúp vạn kiếm tung, trực tiếp liền bay trốn q u a chiến trường, tư thế này, trái lại khá giống là, đang điên cuồng thoát thân, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo nhanh như chớp giật giống như màu xanh cầu vồng, trực tiếp bay tới, thẳng đến kiếm khí cầu vồng mà đi, hàm theo sau g i ế t một đạo bao hàm sát cơ thanh âm trong t r ẻ o lạnh lùng, từ thanh hồng bên trên truyền đến, trương thiên thành, ngươi không trốn được, hiện trường hoàn toàn tính mịt, vạn kiếm t ô g rất nhiều cường giả, nụ cười cứng ở trên mặt, một mặt giải ra nhìn này một hồi truy sát liền ngay cả tần g i a mọi người đều bối rối trong đầu trống s ố n g bị đuổi g i ế t lại là thiên huyền kiếm t ô n g để tử chân truyền trương thiên thành hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ của tần dịch thậm chí bị đánh cho chật vật chạy trốn sắp khó giữ được tính mạng tất cả mọi người đều không có dự liệu được xét xuất hiện tình cảnh này cho tới trong lúc nhất thời trong lòng mờ mịt, cũng không biết nên làm phản ứng gì. rác rưởi, còn đứng ngây ra đó làm gì, kiếm khí màu vàng ấm cầu vồng, mới vừa bay qua chiến trường, liền truyền đến trương thiên thành tức đến nổ phổi âm thanh yếu ớp, còn không mau ngăn hắn lại cho ta, ta muốn là chết ở chỗ này, các ngươi vạn kiếm t ô n g trên dưới, đều phải cho ta chôn cùng. vạn kiếm tung mọi người, đột nhiên một cái giật mình, sắc mặt đại biến, nhanh, ngăn cản tần d ị vạn kiếm tung tung chủ, đột nhiên h é t dài một tiếng, trước tiên nhắm ngay phía sau đạo kia màu xanh cầu vồng, hung hãn ra tay, còn lại vạn kiếm tung võ vương, cũng dồn dập ý đồ ra tay, không được, cản bọn họ lại, tần ra mọi người, đương nhiên không thể ngồi xem m ặ c kệ, triển khai các loại thủ đoạn ngăn cản, đại chiến hung hãn lại mở. trong lúc nhất thời, tình cảnh loạn tung lên, mặt khác một vị võ vương, gắt gao ngăn cản tần c h ấ n thiên, tuy rằng bị đánh cho vô cùng chật vật, nhưng tần c h ấ n thiên trong thời gian ngắn, cũng thoát không được thân. đáng chết, tần c h ấ n thiên trong lòng nôn nóng nổi giận, nhưng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn vạn kiếm tông tông chủ, một kiếm thẳng đến tần d ị c h mà đi, ánh kiếm ngang trời, uy năng minh mụng, có thể màu xanh cầu vồng, đối mặt này tình thế bắt buộc một kiếm, nhưng căn bản sẽ không có giảm bớt nửa điểm tốc độ, tần d ị c hờ h hứng vô tình âm thanh, từ màu xanh cầu vồng bên trong truyền ra, không biết lời hại, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, chương hai mươi bốn quyền giết chương thiên thành, vạn kiếm t ô n g t ô n g chủ, này một kiếm là liều c á c h mạng già, nếu là trương thiên thành, thật sự chết ở chỗ này, chết ở trước mặt bọn họ, bọn họ những người này, thậm chí một nhà già trẻ, là thật sự muốn chôn cùng, m i n h mông ánh kiếm màu xanh lam, bay ngang qua bầu trời, đầy đủ bao trùm hơn trăm trượng, ý đầu ngăn cản tần dịp, mà đối mặt này một kiếm, cần dịch căn bản không có giảm bớt đ ồ quang ý tứ chỉ là đánh một quyền trong phút chốc vô lượng kim quang bao phủ hóa thành hơn mười trưởng trường trông rất sống động màu vàng chân long bóng mờ này điều chân long thân thể hùng tráng vĩ đại tới cực điểm tựa hồ chống đỡ lấy toàn bộ thiên địa bốn cực thông suốt vũ nội bát phương thiên tử long quyền thiên tử chấn thương không thiên tử vị trí chính là người trong thiên hạ tâm, vạn dân quốc vận, đủ để trấn áp dưới c ử thiên, tất cả gian n ì n h không hợp pháp, khẩu hàm thiên hiến, thiên tử chính là pháp, trăm trưởng trường ánh kiếm màu xanh lam, trực tiếp bị màu vàng chân long bóng mờ đánh nổ, hóa thành con đường ánh sáng màu xanh lam tiêu tan. sau đó, một quyền oai còn lại thế không giảm, chân long ngẩng đầu bay lượn, thằng tắp va chúng vạn kiếm t ô n g t ô n g chủ thân thể. A một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết vang lên. sau đó im mặt đi. vạn kiếm t ô n g t ô n g chủ. cả người bị một quyền đánh nổ. hóa thành vô số máu thịt huyết thống. gân cốt mảnh vỡ. tứ tán bay tán loạn. tại chỗ chỉ để lại một đám mưa máu. một quyền bên dưới. vạn kiếm t ô n g t ô n g chủ. đường đường võ vương. đ ộ t t ử tại chỗ, hai cốt không còn, lấy hắn so với tầm thường võ vương, hơi cường một điểm thực lực, dám nhúng tay tần dịch, trương thiên thành loại này cấp bậc chiến đấu, chân chính là không biết lời hại, không biết tự lượng sức mình, chớ nói chi là, hắn trải qua cùng tần c h ấ n thiên áp chiến, bản thân liền không ở trạng thái đỉnh cao, cái gì, tần dịch cú đấm này qua đi, vạn kiếm tung mọi người ngơ ngác biến sắc trong lòng kinh hoàng vạn phần mà tần gia mọi người tương tự sắc mặt biến hóa nhưng trong lòng là sinh ra vui mừng khôn siết tâm tư đến bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chỉ là đại võ sư đỉnh cao tần dịch thực lực lại mạnh mẽ đến loại này trình độ đáng sợ tần gia mạnh nhất nguyên lai không phải tần c h ấ n thiên mà là hắn c á c h này cho tới nay bị làm thành rác rưởi nhi tử được tần c h ấ n thiên cười dài một tiếng thôi thúc bào khí đem đối diện võ vương triệt để áp chế làm đối phương ngàn cân treo sởi tóc con ta tần d ị không phải rác rưởi mà là trí tôn thiên k ê u các ngươi còn chưa bó tay chịu c h ó i vạn kiếm tung mấy cái võ vương liếc mắt nhìn nhau đều là cắn răng liều chết không kêu một tiếng Đầu hàng, cái kia bàn không thể, bọn họ chính là thiên huyền kiếm t ô n g chi nhánh dưới t ô n g cùng tần gia đã sớm là tử định, dù cho đầu hàng, cũng nhiều nhất là kiếm về một cái mạng, nhưng phải bị phế trừ tu vi, đường đường võ vương, bị trở thành phế nhân, vậy còn không như để bọn họ tại chỗ đi chết, chớ nói chi là, trên chín tầng trời, thỉnh thoảng truyền đến muộn lôi gồ lên bình thường âm thanh, cách mấy ngàn trượng vẫn cứ chấn động lòng người, nay liền giải thích, nơi đó chiến đấu vẫn cứ không có kết thúc, c á i kia một hồi võ hoàng cấp bậc quyết chiến kết quả, mới có thể chân chính quyết định ngày hôm nay, hai thế lực lớn thắng bại, sinh từ, phía trước, trương thiên thành mới vừa thở phào nhẹ nhõm, yếu bớt cấm pháp duy trì, tốc độ hạ thấp hạ xuống. Hắn vốn là trọng thương. triển khai cấm pháp là muốn thiêu đốt tuổi thọ. tự nhiên không muốn vẫn kéo dài. huống chi, dưới cái nhìn của Hắn, vạn kiếm t ô n g t ô n g chủ, làm sao cũng có thể chống đối chốc lát, cho Hắn dùng bảo mệnh linh đan, khôi phục thương thế cơ hội. có thể lập tức, Hắn liền nhìn thấy tần dịch một quyền đánh nổ vạn kiếm t ô n g t ô n g chủ một màn. nhất thời tim mật đều nứt không, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai liều mạng triển khai thôi thúc cấm pháp, bỏ mạng chạy trốn. đáng tiếc, hắn vừa n ã y tốc độ giảm bớt, giảm thiểu đối với cấm pháp duy trì, thương thế phản công bạo phát, dưới tình thế cấp bách căn bản không khởi động được. ngược lại, tần d ị c h tốc độ từ đầu đến cuối đều không có giảm bớt, trực tiếp đuổi tới trước mắt hắn, Trương thiên thành, tần d ị âm thanh, lãnh khúc vô tình, sát cơ uy nghiêm đáng sợ, chết đi cho ta. ở trương thiên thành tuyệt vọng trong ánh mắt, tần d ị hóa thân màu xanh cầu vồng, â m â m mà đến, quanh quẩn kim quang long ảnh kim loại quyền sáo, ở trước mắt hắn cấp tốt phóng to, oành, tốt đẹp đầu lâu dưa hấu nát, trương thiên thành đầu lâu, bị theo sát mà đến tần d ị một q u y ề n oanh nổ tung trắng đỏ tung t o i thi thể không đầu lung lay một hồi từ trên v ò g trời té xuống tầng tầng đánh rơi trên mặt đất giết giết trương thiên thành tần dịp chân khí bao phủ trương thiên thành thân thể thời điểm bỗng nhiên cảm ứ n g được cái gì lông mày nhíu lại nhạt chân khí màu xanh bao phủ từ trương thiên thành thi thể trong lòng nắm bắt về một món đồ một tấm vung v ứ t giấy thiếp vàng giấy thiếp vàng khoảng chừng có q u y ề n sách to nhỏ có khắc lip nha lip nhíp hoa văn phù văn huyền ảo văn tử mơ hồ tán phát ra ánh sáng màu vàng bảo mối tốt tần dịch không chút nghĩ ngợi liền đem này một tấm giấy thiếp vàng thu vào trong lòng có thể để trương thiên thành bên người mang theo đồ vật nhất định là hắn coi trọng nhất bảo vật giá trị không nhỏ, lập tức, hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía tần gia đại trạch bầu trời, cái kia loạn tung lên chiến trường, vạn kiếm tông người, đến phiên các ngươi, hắn trong mắt sát cơ ầm hiện, hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, đột nhiên đi vòng vèo mà đi, phía dưới, đảm thai minh nguyệt co quắp ngồi dưới đất, dài ra nhìn màu xanh cầu vồng đi xa, nguyên bản Nàng liền bị Trương thiên thành đặt ở phổ cận, nhưng không có ẩm đi, mà là hướng về tần gia đại trạch áp sát. Nàng muốn, tận mắt nhìn cái ghia tần d ị c h tuyệt vọng, mắt thấy tần gia diệt. Kết quả, nàng nhìn thấy nàng trong cuộc đời này, ấm tượng sâu sắc nhất một màn, lúc trước cái ghia phong hoa tuyệt đại, ngạo khiếu phương bắc Trương thiên thành, bị truy sống như chó chết, chật vật chạy trốn, lớn tiếng cầu cứu, truy sát hắn, chính là trước nàng xem thường, coi là phế nhân, cho cười tần d ị c p một khắc đó, nàng hoài nghi mình có phải là điên rồi, hoặc là còn đang nằm mơ, hết thầy đều tốt t ừ nhịp chuyển, cao cao tại thượng trương thiên thành, Bị tần d ị c p truy sát, đều lưu lạc tới cần nhờ vạn kiếm tung tung chủ cứu mạng mức độ. sau đó, vạn kiếm tông tông chủ liền bị tần dịch một quyền đánh nổ chết thàm không nói nổi sau đó trương thiên thành cũng bị tần dịch đánh nổ đầu lâu mà chết thi thể không đầu liền rơi xuống ở khoảng cách nàng ba trượng ở ngoài địa phương tuôn ra máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ tàng lớn mặt đất nguyên lai đám mây bên trên thiên chi kiêu tử cũng sẽ chết sau khi chết thi thể cũng khó nhìn như vậy, huyết cũng là màu đỏ, tha tha tha, đảm thai minh nguyệt ngồi yên chốc lát, đột nhiên cất tiếng cười to lên, tiếng cười t h a y lương vạn phần, nàng không nhìn được nhớ tới, cùng trương thiên thành lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, đối phương, phong thần tuấn lãng, mặt ngọc quân tử, tu vi, thiên phú, bối cảnh, đều là r ồ n g trong loài người, Sừng sừng ở cao cao không thể với tới đám mây bên trên, nàng coi trọng đối phương đầu tiên nhìn, liền trầm luôn bên trong, lòng sinh á i mộ, cho tới tần d ị nói thật, từ đầu đến cuối, nàng sẽ không có nhìn thẳng nhìn quá, vẫn oán giận phụ thân, vì sao cho nàng ký kết hôn ước, trở thành một sinh chỗ bẩn, đối với cái này tên xa lạ, nàng ngoại trừ căm rét, v ẫ Nàng l căm dép. à n đã từng cảm thấy may mắn vô cùng, bởi vì trương thiên thành cũng yêu thích nàng. Hắn còn ước định phải cho nàng giải trừ hôn ước, mặt mày d ạ n g d ỡ cưới vợ nàng nhập môn. Nàng về nhà nói cho p h ụ thân, p h ụ thân cao hứng cực kỳ. Nàng nguyên văn nói, tần d ị c h là tên rác rưởi người ngô ngốc, vân châu trò cười, căn bản không xứng với nàng. liền trương thiên thành một sợi lông cũng không sánh nổi. có thể hiện tại, trương thiên thành chết rồi, sẽ chết ở tần d ị c h trong tay, thi thể còn rơi vào trước mặt nàng cách đó không xa. ha ha ha, nàng cười cười, liền rơi lệ đầy mặt, cuối cùng gào khóc. phụ thân, ta hối hận rồi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay. trương hai mươi năm lão cẩu đầu lâu ở đây, â m thanh hồng phá không mà qua, trực xuyên thẳng vào tần ra đại t r ạ c h bầu trời, loạn tung lên chiến trường. Đang lúc này, tần c h ấ n thiên cũng x i ế t chết rồi đối diện, vẫn miễn cưỡng chống đỡ võ vương, khiến cho máu nhuốm đỏ trường không. Hai cha con, liếc mắt nhìn nhau, một câu nói cũng không nói, hiểu ngầm đồng thời xoay người, giúp đỡ còn lại nguyên lão, giết ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ, vạn kiếm tung võ vương đều chết sạch sành xanh. Cuối cùng hai người thấy tình thế không ồn muốn chạy trốn làm sao tốc độ của bọn họ đối với tần d ị c h mà nói chậm đến quá mức hắn đuổi tới một quyền một cái toàn bộ giết sạch đến đây vạn kiếm tung tuyên cáo diệt môn liên tiếp võ vương thi thể từ vòng trời bên trên rơi xuống làm cho cả vân châu thành c â m như hến năm rồi vân châu mười năm cũng chưa chắc có một vị võ vương ngã xuống có thể hiện tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian ngã xuống võ vương liền có tới mười mấy cái đều là vân châu bên trong tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật bên trong thậm chí còn bao quát một vị tam đại thượng tôn đứng đầu thiên huyền kiếm t ô n g để tử chân truyền đại nhân vật bên trong đại nhân vật tần gia q u ậ t khởi đã không thể c ả n phá châu mục trong phủ trên người mặt bạch hạ quan phục châu mục một mặt vẻ nghiêm túc nếu không có gì bất ngờ xảy ra sau đó tần gia liền sẽ chỉnh hợp đạm đài gia tộc vạn kiếm t ô n g để lại sở hữu sản nghiệp nhảy một cách trở thành vân châu thế lực lớn số một như vậy một cái thế lực bá chủ, còn có võ hoàng cấp bậc cường giả tỏa c h ấ n nhất thống vân châu đó là chuyện sớm hay muộn. đương nhiên, tất cả những thứ này còn có biến số. hắn ngẩng đầu lên, nhìn trên chín tầng trời thỉnh thoảng nổ tung ánh bạc, còn có bên tai giống như sấm vang tiếng nổ vang sền, nơi đó chiến đấu, mới chính thức quyết định tất cả kết c ụ c mà hắn nhưng cũng không thấy thế nào thật tần gia vị kia người áo đen người kia mạnh cố nhiên làm người nghe kinh hãi có thể trung quy chỉ là võ vương không phải võ hoàng thành tựu võ hoàng chân nguyên biến chất cấp độ số lượng đều là võ vương hơn trăm lần không nói những cái khác cái kia thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão chỉ là tha liền có thể đem võ vương miễn cưỡng x â y dưa đến chết, có thể ngắn ngủi chống lại một vị võ hoàng, đ ắ t là kinh thiên động địa thành tựu, cho tới người áo đen có thể giết chết võ hoàng. ngoại trừ tần ra, căn bản sẽ không có người nghĩ tới khả năng này. trên chín tầng trời trận chiến đó, kéo dài thời gian lâu như vậy, xem ra cái kia người áo đen đã không xong rồi, rơi vào tuyệt đối hạ phong, châu mục trong lòng, ý nghĩ cuồn cuộn, Dù sao, trận chiến dài đối với hắn rất bất lợi. Nếu là hắn có thể thắng, chắc chắn sẽ không kéo dài tới hiện tại. Hắn sờ sờ c ầ m của chính mình. Ánh mắt thâm t h ú y tần ra quật khởi, tất nhiên là bọt nước một hồi. Cuối cùng chạy không thoát diệt tục hạ tràng. nhưng bọn họ ngã xuống sau khi, bay lên không lượng lớn lợi ích, có thể đều là vô chủ. đảm đài gia tộc đã s o n g xuôi, đường đường thiên huyền kiếm tung, nói vậy cũng không lọt mắt vân châu bản địa điểm ấy nho nhỏ lợi ích, đây chính là cơ hội ngàn năm một t h ủ ộ c a, cuộc diện hỗn loạn, mới có thể mở thác ra cơ hội tốt, cần phải cố gắng mưu tính một phen, không riêng là châu mục phủ, toàn bộ vân châu, bao quát tả gia, thái ấp tung, xích diễm môn, Thương minh tôn g chờ c h ú t bản địa thế lực lớn, thậm chí vân châu quân, thiên giám p i loại này đại tấn chính thức thế lực, thậm chí một ít bí ẩn tổ chức, bên trong nhóm thế lực các loại, đều g ụ c xà g ụ c d ị t một cái quái vật khổng lồ ngã xuống, chỉ là ăn thi thể, đều có thể nuôi sống một nhóm người lớn, tất cả mọi người, đều đang đợi tần ra rơi đài, trên chín tầng trời, Minh mung cuồn cuộn đại khí cương phong, bao trùm minh mung vòng trời, ngăn cản người tu hành đột phá tầng này thiên địa ngăn cách, căn cứ truyền thuyết xa xưa, đại khí cương phong tổng cộng chia làm thành chín tầng, dù cho lấy võ hoàng thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở trong tầng thứ nhất sinh tồn, thăm dò, còn không làm được tùy ý ngao du, giờ khắc này, vạn vật vỡ diệt, nổ tung giống như khủng bố âm thanh từ tầng thứ nhất đại khí c ư ơ n g phong bên trong không ngừng chuyển vang ra cùng phía dưới người tưởng tượng không giống nơi này chiến đấu rơi vào tuyệt đối hạ phong không phải người áo đen trái lại là cái kia thiên huyền kiếm t ô n g thái thượng trưởng lão âu dương mặt hắn liều mạng thở hồn hển trên người ngân bào rách rách dưới dưới đâu đâu cũng có vết thương Máu me đầm địa. đ Chật vật ế ngươi cực điểm. Liền n a y cả tính t mạng hắn n g g a o t h i ê ngươi, d ư ơ n thần cắt thành hai đoạn. Chỉ còn dư lại nửa đoạn. còn kiếm. Đều d lại đoạn kiếm. nửa tàn n g ư ngươi. hắn nhìn tròng trọc vào đối diện người áo đen, trong mắt thậm chí lộ ra một chút sợ hãi, ngươi không phải người, không phải người, ngươi đến tột cùng là quái vật gì, đối diện người áo đen, ánh mắt lãnh đảm nhìn hắn, trường kiếm trong tay nhuốm máu, so với âu dương mặc chật vật, hắn một thân hát b à o túc trình, liền nửa điểm nhăn nheo đều không có, sợi tóc đều không loạn, ếch ngồi đáy giếng, đáng thương là đáng thương, người áo đen đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói, đến cùng chỉ là võ vương, ở cương phong bên trong hoạt động khó khăn, giải quyết ngươi loại này rác rưởi, còn lãng phí thời gian dài như vậy có điều cũng là thời điểm đưa ngươi ra đi ngươi âu dương mặt đột nhiên cả kinh đang muốn muốn nhúc nhích lại phát hiện hắn bốn phía mỗi một tấc không gian dĩ nhiên không biết lúc nào cũng đã bị vô cùng vô tận màu đen sởi tơ bao trùm màu đen sởi tơ phảng phất bện thành một tấm vô hình lưới lớn đem hắn gắt gao bao phủ bên trong sắc mặt hắn Đột nhiên trở nên trắng bệt một mảnh, trong mắt chỉ còn dư lại tuyệt vọng, bạch, màu đen sợi tơ mạng, bỗng nhiên co rút lại, hợp lại, không, âu dương mặc tiếng kêu thảm thiết t h y lương, rất xa truyền vang m ở lại bị vô tận cương phong làm hao mòn, tần gia, diệt nhi, tần c h ấ n thiên ngẩng đầu lên, nhìn trên chín tầng trời nổ tung ánh bạc, nghe bên tai truyền đến vang trầm, một mặt sầu lo n g ư ờ i v ị kia hộ vệ thật có thể được không không chỉ là hắn còn lại mấy đại nguyên lão cũng là t r a o mày vẻ mặt nghiêm túc mới vừa kết thúc đại chiến vừa vặn là trắng trợn chúc mừng thời điểm ai có thể cũng không có cái tâm tình này bọn họ rất rõ ràng một khi trên chín tầng trời cái kia thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão thắng rồi vậy bọn họ làm tất cả đều là công việc vô ích bởi vì trương thiên thành chết rồi toàn bộ tần gia e sợ hạ tràng còn càng thêm thê thảm phổ thân yên tâm tần d ị c h khẽ mỉm cười t ù y ý mở miệng nói rất nhanh liên kết thúc người khác không có lòng tin hắn nhưng không giống nhau dù sao nếu như người áo đen trọng thương hoặc là chết rồi Hắn gặp thu được nhắc nhở, có thể hiện tại, tất cả gió êm sóng lặng, này đã có thể giải thích rất nhiều thứ. Tần c h ấ n thiên nghe vậy, cùng mấy vị nguyên lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn còn có chút bất an. nhưng thời khắc thế này, bọn họ ngoại trừ yên lặng chờ đợi, cũng không có biện pháp khác có thể tưởng tượng, toàn bộ vân châu thành, tựa hồ cũng nín thở, vô số người ngóng trông mong mỏi, yên lặng chờ một khắc đó s á n g lâm, nửa khắc đồng hồ sau, ở vô số người kinh ngạc chú ý bên dưới, một đảo hùng vĩ hắc hỏa lưu quang, đột nhiên từ vòng trời bên trên bay vụt mà xuống, hắc hỏa lưu quang, trực tiếp rơi vào tần g r a đại trạc h nơi sâu xa, hắc hỏa tiêu tan, hiển lộ ra bên trong người áo đen bóng người, hắn vẫn cứ cóng lấy trường kiếm, Sắc mặt lạnh lùng, chỉ là trong tay nhấc theo một cái g i n dâu tóc dừng lên, hai mắt trừng trừng già nua đầu lâu. công t ử hắn tiến lên một bước, cung kính hành lễ, mở miệng nói, may mắn không làm nhục mệnh, n à y lão cậu đầu lâu ở đây, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, chương hai mươi sáu võ hoàng di sản, người áo đen tiếng nói hạ xuống, bốn phía hoàn toàn tính mịt, tần c h ấ n thiên cùng mấy vị nguyên lão, thân thể cứng đờ, sắc mặt ngơ ngác nhìn về phía người áo đen trong tay nhấp theo cái kia viên già nua đầu lâu, dâu tóc bạc trắng, nếp nhăn sâu sắc xác nhận là vị kia thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão âu dương mặt không thể nghi ngờ, hai mắt của hắn t r ừ n g tròn soi, trong mắt còn lưu lại sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại, thật sự liền như thế chết rồi, một vị đường đường võ hoàng cường giả bị dịch nhi võ vương đỉnh cao hộ về giết tần c h ấ n thiên cùng mấy vị nguyên lão chỉ cảm thấy như rơi trong mụng ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong tốt nhất tình huống có điều là người áo đen có thể cùng âu dương m ặ c bất phân thắng bại làm cho đối phương k i ê n kỳ cao lắm đánh bại âu dương m ặ c đánh đối phương bỏ chạy chính là to lớn thắng lợi nhưng ai có thể nghĩ tới âu dương mặt lại liền làm như thế giòn gọn gàng chết rồi một vị võ đảo hoàng giả ở cửa thiên cương phong bên trên loài kia hoàn cảnh thậm chí ngay cả t r ố n đều không thể chạy thoát đây thực sự là tần c h ấ n thiên cùng mấy vị tần gia nguyên lão liếc mắt nhìn nhau đều có chút vẻ mặt hoàng hốt ngươi làm rất khá tần dịp khẽ gật đầu thuận miệng nói, đem này lão cầu đầu lâu, treo ở ta t ầ n ra trên cửa chính, kinh sợ bọn đạo trích, bày đặt, để cho ta tới. nhị nguyên lão liền vội vàng tiến lên một bước, từ người áo đen trong tay, cẩn thận tiếp nhận cái kia âu dương m ặ t đầu lâu. công t ử người áo đen khom người dưới bái, nâng một viên chiếc nhẫn màu bạc, đây là cái kia lão cầu không gian b ả o khí, ta cũng cùng nhau đem ra, hiến cho công tử, tần d ị c h nhất thời sáng mắt lên, vội vã từ người áo đen trong tay, cầm lấy cái viên này chiếc nhẫn màu bạc, đây chính là không gian bảo khí, so với tầm thường nhất phẩm bảo khí, giá trị cao hơn gấp trăm lần, tiếp cận tam phẩm bảo khí. trước, hắn giết chết cái kia thiên huyền kiếm tôn lý trưởng lão, trương thiên thành, trên người đều không có loại bảo vật này, bảo bối tốt, tần d ị c h quan sát tỉ mỉ trong tay chiếc nhẫn màu bạc, không nhìn được than thở một tiếng, chiếc nhẫn này vào tay, bắt đầu ôn hòa, phàng phất ngọc thạc chế tạo, hồn nhiên không giống kim loại đúc thành, tinh xào hoa mỹ, lói màu bạc thâm t h ú y ánh sáng, trong này, có thể bày đặt một vị võ hoàng cường giả toàn bộ dòng g i õ i một vị võ đảo hoàng giả, toàn bộ dòng dõi, e sợ so với được với tần gia loại này ngàn năm thế ra đời đời tích lũy, dù có không bằng cũng không kém nhiều lắm, vù, tần diệt nhỏ máu nhận chủ, thôi thúc chân khí vọt một cái, nhất thời ở chiếc nhẫn màu b ạ c trên, đặt xuống thần hồn của tự mình dấu ấm, đến đây, trừ phi hắn tử vong, bằng không chiếc nhẫn này, không ai cướp đi được, khá lắm, ý niệm thăm dò vào trong nhẫn, tần dịch nhất thời trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, linh tinh, hơn mấy trăm ngàn linh tinh, s l p thành một tóa cao hơn một trượng núi nhỏ, rạng dỡ phát sáng, toàn bộ nhẫn, ba trượng vung vắn không gian, bắt mắt nhất chính là như thế một đống lớn linh tinh, mặc cho ai cũng gặp ngay lập tức chú ý tới, nhiều như vậy linh tinh, Chí ít cũng có hơn một ngàn viên, cử phú a, tần diệt trong lòng khá là hưng phấn, tiếp tục tra xét lên trong nhẫn của cải, đủ loại khác nhau thiên tài địa bảo, quý hiếm khoáng thạch, linh hoa linh thảo, kỳ chân gì bảo, phân loại trồng chất vào, dùng tinh xảo hộp chứa, có cái khác ba bên tối om om nam vệ gỗ, vị thứ nhất trên giá, bày ra các loại linh đan, ngọc d ị ệ t có tới mấy chục loại phẩm loại để nhị tôn trên giá gửi mười mấy bản đóng buộc chỉ thư tịch tỏ rõ là công pháp thần thông bí thuật các tuyệt học cuối cùng một vị trên giá thì lại tất cả đều là bảo khí tần d ị qua loa một số tổng t ổ n g có mười hai vị bảo khí bên trong ba vị ánh sáng khí tức vượt xa còn lại bảo khí nhất định là nhị phẩm xem ra, cái kia âu dương mặt lão cầu thiên dương thần kiếm, nhất định là tam phẩm bảo khí, tần dịch trong lòng hơi động, nhìn về phía người áo đen, hỏi, cái kia lão cầu thiên dương thần kiếm đây, người áo đen sắc mặt như thường, miệng nói, nát nát nát, tần dịch khói miệng co rụt lại một hồi, trong lòng đau đớn, vậy cũng là tam phẩm bảo khí a. ở hệ thống trong trung tâm mua sắm hối đoái, tiện nhi g nhất cũng phải hơn một nghìn nạp tiền điểm, toàn bộ vân châu chỉ sợ đều không có một cái, quên đi, quên đi, không thể cứng cầu, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nhỏ máu cảm giác, người áo đen trung quy chỉ là võ vương, có thể vượt cảnh chém giết một vị võ hoàng, đ ắ t là g â y gớm thành tựu, không thể yêu cầu càng hơn nhiều, hệ thống, hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, đem nhẫn trong không gian, ngoại trừ đan dược, bảo khí ở ngoài tất cả mọi thứ, toàn bộ hối đoái, công pháp, thần thông, bí thuật, hệ thống trung tâm mua sắm là không thu, bởi vì đối với đại khắc kim hệ thống tới nói, những này cấp thấp bí pháp, công pháp, không có bất kỳ giá trị gì, mà tần dịch còn phát hiện, Đem linh đan, bảo khí, trực tiếp đổi lấy nạp tiền điểm, là phi thường thiệt thòi, bởi vì hệ thống trung tâm mua sắm tính toán thời điểm, chỉ có thể tính toán tiền vốn, mà không cân nhắc luyện đan sư, luyện khí sư tài nghệ, tâm huyết cùng thời gian giá trị, tỉ như hắn quảng hàn thiên ý, từ hệ thống trung tâm mua sắm hối đoái, cần hai trăm bốn mươi nạp tiền điểm, nhưng nếu ngược hối đoái thành nạp tiền điểm, nhiều nhất có thể hối đoái một trăm điểm, là tốt lắm rồi. bởi vậy, không riêng là âu dương mặt di sản, liền ngay cả đảm đài gia tộc cướp đoạt đến cái kia mấy món bảo khí, hắn đều giữ lại, chuẩn bị ngày sau tìm một cơ hội, bán đi đổi thành linh tinh, cho tới linh đan, có thể để cho phụ thân hắn cùng tần gia nguyên lão sử dụng. tăng cường tần g i a thực lực, k h e n hối đoái đã hoàn thành. Ký chủ thu được tổng cộng năm trăm bảy trăm chín mươi hai điểm nạp tiền điểm. trong nháy mắt, nương theo hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, tần dịp nạp tiền điểm ngạc trống, trong nháy mắt tăng vọt đến năm trăm tám trăm bảy mươi bảy điểm, mà bên trong nhẫn không gian, đột nhiên trở nên trống sống, chỉ còn dư lại mấy hàng tối om om nam về gỗ. xóa linh đan cùng bảo khí nhưng có tiếp cận sáu ngàn điểm không sai tần d ị ệ c phi thường hài lòng tiền có sau đó chính là nên xài như thế nào vấn đề giữa lúc tần d ị ệ c suy tư thời điểm một bên tần c h ấ n thiên còn có mấy vị tần gia nguyên lão nhìn cái kia viên âu dương mặt đầu lâu chính đang bàn luận bây giờ nên làm gì chết rồi c á c h đ ể tử chân truyền một vị thái thượng trưởng lão, lần này, chúng ta cùng thiên huyền kiếm tung, xem như là triệt để đối đầu. đúng vậy, liền m ả y may hóa giải độ khả thi, chỉ sợ đều không có, mấy vị tần gia nguyên lão, là mặt buồn rười rưởi. lúc trước, mặc dù nói tần gia cùng thiên huyền kiếm tung thành tử địch, nhưng thế lực lớn chỉ lãi nặng ít, không hẳn không thể hóa giải. chỉ cần tần gia bày ra có thể chống đỡ võ hoàng thực lực, lại khiêm tốn, đưa lên nhận lỗi, bao nhiêu cũng có thể nhân nhượng cho yên chuyện, có thể hiện tại, căn bản không thể, chết rồi một vị thái thượng trưởng lão, đại đại giao động thiên huyền kiếm tôn căn cơ cùng uy tín, không có ai có thể khoan nhượng tổn thất như vậy, tuy rằng trận chiến này thắng, nhưng tần gia cao tầng, vẫn cứ lo lắng tần gia tương lai, Thương lượng đến, thương lượng đi, lăng là không có một cách thỏa mãn phương án. Chư vị, tần c h ấ n thiên t r ầ m rãi mở miệng, liếc mắt nhìn bên cạnh, rơi vào t r ầ m tư tần dịch. theo ta thấy, chuyện này không bằng để dịch nhi quyết định đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, chương hai mươi bảy bát phương náo động, đại tấn xôi trào, để tần dịch quyết định. Nghe được tần c h ấ n thiên lời nói, mấy vị nguyên lão đều là sưởng sốt, việc này quyết định, nhưng là tần gia tương lai a. Lúc trước, để tần dịch c á c h này thiếu gia chủ, tham dự nguyên lão hội, đã là đ ặ c cách. hiện tại, phải đem toàn bộ tần gia tương lai, mấy ngàn người sự sống còn, đều giao cho một cái mười tám tuổi thiếu niên trong tay sao. Chuyện này. Mấy vị nguyên lão đều có chút do dự, dù cho là địa vị tối cao, cùng tần c h ấ n thiên quan hệ thân xầy đại nguyên lão, cũng không dám dễ dàng chống đỡ quyết định này. Chư vị nguyên lão, tần c h ấ n thiên thấy này, mắt sáng lên, mở miệng nói, ta cần ra trận chiến này, mặc dù có thể thắng, vừa đến dựa vào d ị c h nhi đánh chết trương thiên thành, thứ hai dựa vào hộ v ệ của hắn, d i ế t chết võ hoàng âu dương mặt bước kế tiếp ta t ầ n ra mở rộng quật khởi dựa vào chúc ta này mấy cái võ vương là căn bản không thể con ta t ầ n d ị đã thành tần gia chủ cột cũng có thể làm tần gia chủ chuyện như vậy hoặc trì hoặc sớm tóm lại muốn giao cho hắn trong tay hắn tiếng nói hạ xuống mấy vị nguyên lão trong lòng bừng tỉnh liếc mắt nhìn nhau, không khỏi tâm tình phức tạp. trước kia thế cuộc biến động đã đến một bước này. bọn họ mấy lão già này căn bản không chịu được nữa hiện tại tần ra. vậy hãy để cho tần d ị c h làm chủ đi. đại nguyên lão rốt cuộc trước tiên mở miệng tỏ thái độ. còn lại mấy vị nguyên lão không có mở miệng nhưng cũng gật đầu ngầm thừa nhận việc này. tốt lắm, tần c h ấ n thiên khẽ mỉm cười. Lúc này hướng về phía tần dịch mở miệng nói. Dịch nhi, h ả tần c h ấ n thiên âm thanh, đột nhiên đem chìm đắm đang suy tư bên trong tần dịch tỉnh lại. Phụ thân, hắn quăng tới ánh mắt nghi hoạt. Là như vậy, tần c h ấ n thiên nhìn con trai của chính mình, chậm rãi mở miệng nói. Ta cùng mấy vị nguyên lão sau khi thương n h ị quyết định đem tần ra đón lấy phương án hành động. giao cho ngươi đến quyết định giao cho ta tần dịp hơi run run lập tức liền phản ứng lại kinh ngạc nói có thể phù thân ngươi mới là tần gia gia chủ ta được rồi tần c h ấ n thiên ngắt lời hắn cười nói không cần chối từ ngươi có tư cách này chuyện này được rồi tần dịp trầm mặt một chút suy tư một hồi lâu mới mở miệng nói, ta tần ra đón lấy hành động chiến lược, làm chia làm ba bước đi. Bước thứ nhất, lấy tốc độ nhanh nhất, triệt để chỉnh hợp đảm đ ạ i gia tộc cùng vạn kiếm t ô n lưu lại sản nghiệp, tăng cường gốc gác cùng thực lực. Bước thứ hai, bằng vào ta tần ra dẫn đầu, thành lập vân châu liên minh, triệt để áp đảo vân châu đại thế lực nhỏ, làm cho cả vân châu biến thành bền chắc như thép, bước thứ ba, nhưng là liên lạc lấy hoàng thất cầm đầu năm đại môn phiệt, kết thành đồng minh, chống lại thiên huyền kiếm tung, tần dịp sắc mặt thong s o n g miệng nói, vân châu cũng không nhỏ, ngày xưa không có võ hoàng tỏa c h ấ n năm bè bảy mảng, nhưng nếu là đoàn kết nhất trí, nhất định có thể bùng nổ ra rất lớn thực lực, đến thời điểm, Toàn bộ vân châu liên minh, liên sẽ trở thành chúng ta tần gia kiên cố nhất hậu thuẫn. thiên huyền kiếm t ô n g muốn đối phó chúng ta, cũng sẽ không như vậy dễ dàng. nói, hắn chỉ chỉ phương b ắ c ý tứ sâu xa mở miệng nói. thiên huyền kiếm t ô n g thân là tam đại thượng t ô n g đứng đầu, cây lớn thì đón gió to, kẻ địch tuyệt đối không ít, càng là hoàng thất, cùng hắn quan hệ ác liệt. chúng ta chỉ cần giao hảo năm đại môn việt, dù cho là trên đầu môi công thủ đồng minh, cũng có thể làm cho thiên huyền kiếm tôn g kiêng dị vì chúng ta phát triển tranh thủ thời gian. đại tấn đ ỉ n h cấp thế lực, chính là tam đại thượng tôn, năm đại môn việt, tôn g môn cùng thế gia, xưa nay đều là mâu thuẫn kịch liệt, tam đại thượng tôn g là một phương, năm đại môn việt lại là một phương, càng là hoàng thất cùng thiên huyền kiếm t ô n g quan hệ cực kỳ ác liệt. một phương, chính là danh chính ngôn thuận đại tấn tri chủ, môn p h i ệ t lãnh tụ, nhưng từ lúc khai quốc đại nhất ngôn cửu đ ỉ n h uy thế thiên h ạ từ từ xa xúc đến hiện tại, tích bần suy yếu lâu ngày. một phương khác, nhưng là gần đây quật khởi t ô n g môn thế i t lực đại biểu, tam đại thượng t ô n g đứng đầu, loạn thần tặc tử thủ lĩnh, được, nghe được tần d ị c h trật tự rõ ràng, bước đi sáng tỏ phân tích, tần c h ấ n thiên không nhìn được sáng mắt lên, vỗ tay khen, đại tấn bên trong, đại biểu tông môn thiên huyền kiếm tông thế lực mạnh nhất, lãnh tụ môn việt kinh thành hoàng thất gốc gác sâu nhất, chúng ta không thể toàn bộ đắc tội, nếu cùng thiên huyền kiếm tông là tử địch, liền muốn hướng về hoàng thất áp sát, nếu là làm tốt lắm, chúng ta t ầ n ra quật khởi, liền ván đã đóng thuyền, tần dịp khẽ gật đầu, mở miệng bổ sung một câu, ba bước này, nhất định phải đồng thời tiến hành, d à n h giật từng giây, không thể buông l ỏ n g chút nào, đón lấy một quãng thời gian, chính là ta t ầ n ra nguy hiểm nhất, cũng mấu chốt nhất một quãng thời gian, náo động, toàn bộ vân châu đều náo động, làm vô s ấ u người ngửa đầu, nhìn đảo kia hắc hỏa lưu quang từ trên vòng trời b a y vụt mà xuống thời điểm đều bối rối ai cũng không ngờ rằng trận chiến này người thắng cuối cùng lại đúng là nho nhỏ vân châu tần gia đường đường thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão võ hoàng âu dương mặt không biết tung tích sinh t ử chưa biết ngay ở toàn bộ vân châu rung động vô số võ g i ả kịch liệt nghị luận vô số thế lực lớn ngầm liên lạc, án lưu m á n h liệt thời điểm, một cái càng kinh bảo tin tức, từ tần gia truyền đến, có rất nhiều võ già, tận mắt nhìn thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão, võ hoàng âu dương m ặ t đầu lâu, liền bị đóng ở tần gia trên cửa chính, bêu đầu t h ị chúng, chết không nhắm mắt, toàn bộ vân châu thành, yên t ĩ n h một hồi, sau đó liền ầm ầm sôi sùng sục, Võ hoàng ngã xuống, tần ra quật khởi, cái này sức bùng nổ tin tức, lấy cơn lúc quét ngang bình thường tốc độ, nhanh chóng hướng về toàn bộ vân châu, thậm chí đại tấn truyền bá mà đi, cho tới những người đ ỉ n h cấp thế lực, thậm chí đại tấn chính thức thế lực, càng là thông qua đặc thù con đường. trong thời gian ngắn nhất, phải biết rồi tin tức này, một vị võ hoàng ngã xuống ở vân châu, vẫn là thiên huyền kiếm t ô n thái thượng trưởng lão càng bị nghi ngờ võ vương đỉnh cao tuyệt đại thiên kiêu vượt c ả n h chém giết n à y có thể sưng phải toàn bộ đại tấn mấy trăm năm qua náo động nhất tin tức lớn toàn bộ đại tấn đều sôi trào toàn bộ đại tấn nam bắc ba mươi bảy châu phong vân hội tụ vô số thế lực phái ám điệp thám t ử giống như bị điên dâng tới vân châu mà thôi đại tấn hoàng thất cầm đầu năm đại môn việt xác nhận tin tức thật giả sau khi càng là ngay lập tức dồn dập phái sứ đoàn đi đến vân châu tiếp xúc t ầ n gia bên trong lại lấy hoàng thất nhất là tích cực cho tới tam đại thượng tôn g bên trong còn lại hai đại tôn g môn phúc hải tôn g cùng thiên môn tôn g thì lại tập thể trầm mặt trong bóng tối tiếp xúc mật thiết thiên huyền kiếm tôn g giao lưu nhiều lần, đồng thời lại có hay không mấy thế lực, quan tâm thiên huyền kiếm t ô n g thậm chí tam đại thượng t ô n g phản ứng, t ô n g môn cùng thế gia, đỉnh cấp thế lực cùng địa phe thế lực, nay một hồi va chạm, đã tạo thành một vị võ hoàng ngã xuống, hấp dẫn vô số người sự chú ý, thiên huyền kiếm t ô n g đến tột cùng gặp làm thế nào, nuốt dần vào bụng, không có khả năng lắm, lôi đình trả thù, vậy cũng muốn lo lắng năm đại môn phiệt áp lực, chớ nói chi là, tần gia hiện tại cực kỳ thần bí, ai biết sau lưng không có ẩm dấu đi, sức mạnh mạnh hơn, thậm chí tam đại thượng tôn g bên trong, đều không đúng bền chắc như thép, dù sao, một khi thiên huyền kiếm tôn g suy sụt, ngay lập tức sẽ ném mất tôn g môn lãnh tổ vị trí, thiên huyền kiếm tôn g hiện tại, cưới hồ khó xuống, cho tới vân châu tần gia, đã thành toàn bộ đại tấn bão táp hội tụ tâm điểm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, chương hai mươi tám vĩnh cửu nô bộc, thành tựu võ vương, ngay ở âu dương mặt ngã xuống tin tức, mới vừa truyền ra ngoài, náo động vân châu thời điểm, tần gia, đại trạc h nơi sâu xa, tần dịch mới vừa kết thúc nguyên lão hội n h ị Sắp xếp xong xuôi tần ra đón lấy mục tiêu chiến lược. Sau đó, hắn trở lại trụ sở của chính mình thiên trúc viên. khoanh chân ngồi ở tầm phòng trên giường. ánh mắt lấp lóe. năm tám trăm bảy mươi bảy nạp tiền điểm. đây là một món tài sản khổng lồ. cụ thể muốn làm sao sử dụng. tần diệt trong lòng cũng có tính toán. đầu tiên, là phải đem người áo đen triệt để cho gọi ra đến. Biến thành ta vĩnh cửu nô bộc, dù sao, tần gia hiện tại, vô cùng cần thiết một v ị chân chính, có thể c h ấ n bãi võ hoàng cấp sức chiến đấu, lâm thời triệu hoán nô bộc, có rất nhiều bất tiện địa phương. Lần này, là t u dương mặt cao cao t à i t h ư ở n g căn bản không đem tần gia để vào trong mắt, càng xem thường che giấu hơi thở, có thể lần sau, vạn nhất có một vị võ hoàng không để ý đến thân phận, che giấu hơi thở đánh lén lời nói. cái kia tần dịch, chỉ sợ liền triệu hoán thời gian đều không có, liền có thể có thể bị một đòn đánh lén giết chết, đây cũng không phải là chuyện giật gân, mà là thật sự có khả năng phát sinh, bởi vì, nếu có thể phá tan hiện tại tần gia, nói vậy thiên huyền kiếm t ô n g võ hoàng, rất tình nguyện mất một lần mặt diện, hệ thống, hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, ta phải hao phí ba ngàn nạp tiền điểm, hối đoái một vị võ vương đỉnh cao vĩnh cửu nô bục, nô bục thân phận, khóa chặt vì là hai lần trước lâm thời triệu hoán người, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt vang lên, k e n nạp tiền điểm đã khấu trừ, mãi mãi nô bục đã đến, ba ngàn nạp tiền điểm, trong nháy mắt khấu trừ mà hầu như là trong cùng một lúc tần d ị c h bốn phía trong không gian bỗng nhiên nổ tung một đoàn ngọn lửa màu đen h ắ c hỏa tan mất hiện ra bên trong gánh vác trường kiếm một bộ h ắ c bào thanh niên bóng người bái kiến công tử người áo đen vừa xuất hiện lập tức một chân quỳ xuống hướng về tần d ị c h c u i đầu hành lễ uvk -Q, q q m Tần dịp khẽ gật đầu, mở miệng nói, nói đến, ngươi vì ta h i ể u lực nhiều lần, công lao to lớn, ta còn chưa đã từng hỏi tên của ngươi cùng lai lịch. trước hai lần, hắn cho gọi ra người áo đen thời gian, đều là ở sốt sáng nhất, thời khắc nguy hiểm nhất, không c á c h này lòng thanh thản, nhưng hiện tại, vừa nhưng đã thành mãi mãi n ô bộc, đương nhiên phải nhiều dùng thời gian, cố gắng tìm hiểu một chút, bẩm công tử lời nói, người áo đen đứng dậy, mặt không hề cảm xúc mở miệng nói, ta xuất thân hoàng thiên đại giới, tam sơn cửu hải, phục ba hải vũ hóa tiên tung, chính là thủ t ị c h đệ tử chân truyền, đạo hiểu yên diệt chân quân, tên tục tô trường khi, hoàng thiên đại giới, tam sơn cửu hải, tần diệt ngẩn ra, chỗ này, Hắn đừng nói nghe qua, thậm chí ngay cả nửa điểm ấn tượng đều không có. Toàn bộ chân vũ giới ở trong ấn tượng của Hắn đều chỉ là một cái khái niệm, dù sao chỉ là lấy thương lan vực to lớn, cũng đã vô cùng vô tận. Rất nhiều võ giả cùng một đời đều ở đại tấn đảo quanh, với bên ngoài rộng lớn thiên địa, có thể hiểu rõ bao nhiêu, dù cho tần ra, cũng có điều vân châu một c á i thổ bá vương. So với thiên địa, thực sự nhỏ bé cực điểm, thiên địa quảng đại, vũ trụ vô cùng á trong lòng hắn cảm khái một tiếng, lại tiếp tục mở miệng nói, vậy ta sau đó, liền gọi ngươi hát bào đi, hát bào, ngươi đối với ngươi xuất thân vũ hóa tiên tùng, ngươi còn nhớ bao nhiêu, ngươi áo đen lắc đầu một cái, mở miệng nói, không dối gạt công tử, c h í nhớ của ta có lúc rất hỗn độn, một phen câu hỏi sau khi, tần dịp xem như là đối với người áo đen trạng thái, có chút hiểu biết, hắn, là chân chính v ị kia yên diệt chân quân tô trường khi, thời đại thiếu niên phục chế thể, tướng mạo duy trì ở hơn hai mươi tuổi, thực tế phục chế tuổi tác là một ư ơ i ba tuổi, công pháp, Bí thuật, thần thông, b ả o khí, mưu lược, chiến đấu tài tình đều là hoàn mỹ phục chế nhưng liên quan với xuất thân của hắn lai lịch thì lại ký ớ c mơ hồ nói không được bản thân thiên phú tuyệt hảo nhưng cũng không cách nào tăng cao tu vi như thế đến xem lời nói tần diệp trầm ngâm không nói trong lòng có một ý nghĩ trạng thái như thế này rất sống là đại năng giả ra tay từ thời gian sông dài bên trong, lấy r a vị kia yên diệt chân quân một cái nào đó giai đoạn một cái cắt hình, thời gian cắt hình, hay là, đây mới là đại khắc kim hệ thống bên trong, cho gọi r a đến hộ vệ, ngô bộc thân phận thực sự, tần diệt trong lòng hiểu ra, liền tạm thời thả xuống việc này, sự chú ý trở lại hệ thống trong trung tâm mua sắm, hệ thống Ta muốn hối đoái võ vương sơ kỳ tu vi, tần diệt trong lòng đọc thầm một tiếng, từ đại võ sư đến võ vương, là biến chất một bước, hắn nếu là dựa vào chính mình khổ tu, không biết còn bao lâu nữa. tuy rằng, có âu dương mặt để lại linh đan giúp đỡ, nhưng ít nhất cũng phải mấy tháng bế quan sung kích, nào có trực tiếp nạp tiền thoải mái, có như thế thời gian mấy tháng, Hắn đã sớm đi ra ngoài bán đi những người bảo khí, đi chỗ nào trộn lẫn vòng, bút lớn nạp tiền điểm vào sổ, h u n g hồ, dùng linh đan gặp lưu lại đan đ ộ c là có tác dụng phụ, Hắn căn b ả n không lọt mắt, k e n h nạp tiền điểm đã khấu trừ, tu vi đã phân phát, hệ thống tiếng nhắc nhở mới vừa hạ xuống, tần d ị c h trên người áo bào trắng, nhất thời không gió mà bay, có hùng vĩ khí tức hướng về tứ phương sung kích, chấn động đến mức bốn phía không khí sung động trong cơ thể, xương mù giống như tiêu dao chân khí, ngưng tụ, b i ế n chất, hóa thành từng sởi từng sởi trong suốt như mặt nước thương chân nguyên màu xanh, tiêu dao chân nguyên, hóa khí vì là nguyên, là võ vương cảnh giới tiêu chí, điều này đại biểu Hắn tu vi, chân chính đến võ vương cấp độ phóng tầm mắt đại tấn cũng coi như là chính thức bước vào cường giả chi lâm. h ô, hắn sâu sắc hô hút vài hơi, cảm thụ hầu như tăng gấp mười lần sức mạnh mạnh mẽ, vừa thành, một thành võ vương, long trời lở đất, mà hắn loại này, tu hành cùng cảnh trí cường công pháp võ vương, tăng lên càng là to lớn, đây chính là căn cơ thâm hậu chỗ tốt, mỗi một lần tăng lên cảnh giới, đều sẽ so với c u n g cấp càng mạnh hơn, cuối cùng liền sẽ tích lũy thành r á n h trời giống như t r i n h lịch. Lúc này, hắn phát hiện mình trong sổ sách trên, bị c h ụ t rơi mất một hai trăm n ạ p tiền điểm, mà không phải một năm trăm ma chứng, cũng còn tốt hệ thống có lương tâm, tần dịp trên mặt hiện ra một nụ cười, một hơi tăng lên tới võ vương sơ đoạn, là một năm trăm điểm, nhưng trước hắn đã bỏ ra ba trăm điểm tăng lên tới đại võ sư đ ỉ n h cao lần này hiển nhiên trực tiếp chụp rơi mất đối ứng điểm số còn sót lại một trăm sáu trăm bảy mươi bảy điểm nạp tiền điểm t ầ n dịp suy tư một hồi phát hiện tựa hồ tạm thời không có cái gì đáng giá chính mình nạp tiền hối đoái hắn muốn tỉ như tiếp tục tăng lên tu vi hối đoái võ hoàng n ô bục hối đoái hộ thân lá bài tẩy bí bảo không đủ tiền có thể hối đoái hắn lại không lọt mắt đúng rồi có thể cho phụ thân ta hối đoái một viên tăng lên tu vi linh đan tần dịch đột nhiên sáng mắt lên chính hắn là không chuẩn bị dùng linh đan bằng không ham muốn nhất thời nhanh chóng tích lũy đan độc ngày sau đột phá cảnh giới được ảnh hưởng Muốn loại bỏ liền muốn trả giá gấp mười lần đánh đổi, có thể cha mình, tư chất tu hành bình thường, nhiều năm như vậy vẫn là võ vương trung kỳ, hoàn toàn có thể dùng linh đan tăng lên, để ta ngấm lại, một v ị lâm thời võ hoàng sơ kỳ vệ sĩ, là hai trăm điểm, trung kỳ bốn trăm điểm, hậu kỳ sáu trăm điểm, đỉnh cao một ngàn điểm, hắn tính toán, dựa theo hệ thống cung cấp vệ sĩ cùng cảnh sức chiến đấu thời khắc mấu chốt có thể cho gọi ra một vị võ hoàng trung kỳ vệ sĩ toàn bộ đại tấn liền không ai có thể uy hiếp tính mạng của hắn phụ thân ngày mừng thọ cũng sắp đến rồi còn lại một trăm hai trăm điểm cho phụ thân ta chuẩn bị cẩn thận một viên linh đan chúc thọ lễ được rồi tần d ị c h ý niệm trong lòng cuồn cuộn từ nhỏ đến lớn phụ thân đối với hắn đều vô cùng s ủ n g ái nhưng hắn vì kích hoạt đại khắc kim hệ thống ẩm n h ấ n không phát chỉ có thể biểu hiện ra tham lam vô độ kêu xa q u y ế n cuồng để hắn lần lượt thất vọng cũng may từ nay về sau có thể hết mức bù đắp lại thơm để ta chọn chọn một trăm hai trăm điểm nạp tiền điểm thực tại không phải một con số nhỏ tần dịch chọn lựa kiếm nửa c á h canh, canh giờ, cuối cùng t ử rực rỡ muôn màu linh đan bên trong, tuyển chọn một viên, tam phẩm linh đan cửa khiếu kim đan, c á c h này kim đan, không phải dùng, mà là muốn phá tan lồng ngực, đánh vào trái tim bên trong, lấy chân nguyên, khí huyết sung kích kim đan, đem dược lực hóa vào toàn thân, trăm ngày thời gian, có thể thành tựu võ vương đỉnh cao, đại đánh hùng hồn căn cơ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, chương hai mươi chín giá trị một cái quốc gia bảo khí, hệ thống, ta muốn hối đoái một viên cửa khiếu kim đan, keng, nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái phẩm đã phân phát, tần d ị ệ t trong tay, đột nhiên hơi chìm xuống, nhìn chăm chú nhìn lại, rõ ràng là một khối vung vức, n g ánh long lanh thủy tinh, t h ủ y tinh bên trong phong ấm một viên có tới to bằng nắm đấm trẻ con phảng phất thuần kim rèn đúc đan dược mọc ra cửa khiếu mây mù quanh quẩn kim đan thỉnh thoảng co rút lại b ạ n h trướng cửa khiếu bên trong mây mù ra vào phảng phất chính đang hô hấp phun ra nuốt vào nguyên khí khá lắm này viên linh đan đều muốn sinh ra linh tính Tần d ị ệ t quan sát tỉ mỉ vài lần, đem cửa khiếu kim đan cất đi, thơm, cuối cùng nhưng là này trương thiên thành bên người mang theo bảo bối, hắn sờ tay vào ngực, đem tấm kia mỏng manh giấy thiếp vàng lấy đi ra, giấy thiếp vàng thợ khéo phi thường tinh mỹ, khắc t h u lít nha lít nhít hoa văn, phù văn, huyền ảo văn tự, kim quang ẩ m h i ệ n vật này, tựa hồ ghi chép một loại nào đó công pháp hoặc là võ k ỹ thần thông hắn trong lòng hơi động đột nhiên đọc thầm một câu hệ thống vật này có thể hối đoái bao nhiêu nạp tiền điểm một ngàn điểm một ngàn điểm tần dịp giật này cả mình phải biết hệ thống trung tâm mua sắm không thu nhận bất kỳ công pháp nào thần thông điều này cũng làm cho cho thấy chỉ là này giấy thiếp vàng bản thân giá trị liền đầy đủ giá trị một ngàn linh tinh này giấy thiếp vàng e sợ căn bản không phải vàng mà là một loại nào đó cực hiếm thấy thiên tài địa bảo sen đúc cái kia trương thiên thành xem ra cơ duyên không cản a tần dịch nhất thời trở nên coi trọng tinh tế nhìn i ngấm đọc giấy thiếp vàng mặt trên khắc thu văn tự đầy đủ sau một canh giờ hô Tần d ị c h phục hồi tinh thần lại, phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt lộ ra h i n h sợ, khá lắm. Này trương thiên thành, đâu chỉ là cơ duyên không cản, quả thực là đi rồi ngập trời đại vận, có thể được chí bảo như thế. nguyên lai,、like. này giấy thiếp vàng bên trên, ghi chép một môn rất kỳ lạ bí pháp, thiên thừa thủ khí huyền cơ đại pháp, c á c h môn này đại pháp, chính là một vị tên là thiên thừa võ tung võ tung cường giả sáng chế chuyên môn dùng để đột phá tu vi bí pháp võ tung chính là võ đạo cực điểm vạn đạo c h i tung cảnh giới thực lực đều muốn vượt xa võ hoàng nếu nói là võ hoàng cường giả vẫn tính là thông thường toàn bộ đại tấn đ ỉ n h cấp thế lực đều có võ hoàng tỏa c h ấ n lời nói cái kia võ tung cường giả chính là chân chính thần long thấy đầu mà không thấy đuôi toàn bộ đại tấn căn bản không có này nhóm cường giả liền nửa điểm vô căn cứ tin tức đều không có một vị duy nhất võ tung vẫn là đại tấn hoàng thất khai quốc thái tổ sớm đã tỏa hóa nhiều năm vì kia thái tổ còn ở lúc chính là hoàng thất thời điểm toàn thịnh hiệu lệnh bên dưới không ai dám không theo bất luận t ô n g môn gì thế ra Đều chỉ có thể đè thấp làm thiếp, quy sát s ư n g thần, mà chờ hắn ngồi xuống hóa, hoàng thất liền từ từ suy rơi xuống, mãi đến tận ngày hôm nay mức độ này, cùng tông môn, thế ra c ổ n g thống chỉ thế giới, có thể thấy được một vị võ t ô n g đủ để trấn áp một quốc gia, thứ này lại có thể là một vị võ t ô n g cường giả, để lại b i pháp, giá trị quả t h ự c khó có thể đánh giá, Tần trùng. dịch cảm xúc chập chùng, ý nghĩ cuồn cuộn trong lòng hắn một cách từ đầu đến cuối bí ẩn cũng theo môn bí pháp này xuất hiện mà mở ra vì sao trương thiên thành gặp xem cái trước chỉ là đảm thai minh nguyệt nguyên nhân không phải những khác là bởi vì đảm đài trong gia tục thu gom một vị bảo khí tên là nhật nguyệt thừa thiên nhi vị này bí bảo đối với vân châu thế lực lớn tới nói, không phải bí mật, liền tần d ị c h đều biết, nhật nguyệt thừa thiên nhi, có thể thu thập tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh cơ, tích chữ trăm năm, liền có thể tạo nên một vị võ vương cường giả. đây là đảm đài gia tộc, truyền thừa ngàn năm không ngã gốc gác một trong, nhưng trên thực tế, đảm đài gia tộc căn bản không rõ ràng, vì này bảo khí chân chính cách dùng, có thể gọi lãng phí, nếu là phối hợp thiên thừa thủ khí huyền cơ đại pháp, mỗi cách hai mươi năm, liền có thể tạo nên một vị võ vương, tích chữ trăm năm, đủ để trở một vị võ vương cường giả đỉnh cao, đột phá võ hoàng, xác suất là một trăm phần trăm, thậm chí, bí pháp cuối cùng ghi c h ấ p nếu là một vị võ hoàng cường giả đỉnh cao, ở thời khắc mấu chốt nát tan bảo vật này khí liền có thể xúc động ngàn năm tích lũy có thể một lần mượn thành tựu này võ tung có tới bảy phần mười xác suất giá trị vô biên giá trị thực sự vô biên a vì này bảo khí phối hợp bí pháp này giá trị so với toàn bộ đại tấn còn muốn lớn hơn trương thiên thành đâu chỉ là phúc xuyên thâm hậu quả thực chính là đại tấn đứa con của số mệnh Chẳng trách Trương thiên thành làm bộ làm tịch, giả ý cùng đảm thai minh nguyệt nhất kiến trung tình. Mục đích tất nhiên chính là vì vị này bảo khí, tần d ị c h đúng là có thể hiểu được Trương thiên thành, đổi thành là hắn, muốn mưu đoạt vị này bảo khí, cũng phải cẩn thận, không dám lộ ra bất kỳ cái gì lôi kéo người ta hoài nghi địa phương. Dù sao, Trương thiên thành thân phận cao thượng, mọi cử động có rất nhiều người nhìn chằm chằm, vì này bảo khí cùng bí pháp tin tức, một khi tiết lộ, đủ để dẫn tới rất nhiều võ hoàng điên cuồng, thậm chí võ tông đều muốn đỏ mắt, đến thời điểm, nho nhỏ một cái thượng tông chân truyền, tất nhiên bị dòng lũ sung kích tan xương nát thịt, bí mật này, nhất định phải cẩn thận bảo vệ lại đến, không thể nói cho bất luận người nào, Tần d ị ệ t ngay lập tức sẽ làm ra quyết định, liền ngay cả cha của h ắ n h ắ n đều không chuẩn bị nói cho, không thể liều lĩnh cuộc phiêu lưu này. đây cũng không phải là h ắ n không tín nhiệm phụ thân h ắ n mà là có chút võ hoàng, tinh thông thần hồn bí pháp, thậm chí có thể tra xét ký ức, bất kỳ bảo mật thủ đoạn đều không dùng, nhật nguyệt thừa thiên nhi, g để ta tìm kiếm xem. Tần dịp ở trong không gian giới chỉ, tìm kiếm lên, đảm đài gia tục mấy món bảo khí, đều đưa đến hắn nơi này. Lúc trước bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ, cùng âu dương mặt đặt ở cùng một chỗ, nhưng cẩn thận nhìn vài vòng hạ xuống, hắn lăng là không có tìm được cái kia món bảo khí. không có, làm sao sẽ không có. Tần dịp sắc mặt thay đổi, nhật nguyệt thừa thiên nhi, g ở giấy thiếp vàng bên trên ghi chép rất rõ ràng là một vị tạo hình hoa mỹ tinh xảo cấu tạo cực phức tạp bào khí vẻ ngoài khá g i ố n g là hắn kiếp trước sách giáo khoa trên ghi chép máy đo địa chấn như thế một vị bào khí theo lý thuyết nên phi thường dễ thấy mới đúng có thể đảm đài gia tộc để lại bào khí tổng cộng liền năm cái Bên trong căn bản không có vị này nhật nguyệt thừa thiên nhi. g Lẽ nào, vị này nhật nguyệt thừa thiên nhi, g đã bị đảm t h a i minh nguyệt, sớm đưa cho trương thiên thành. Vẫn là nói, bị giấu ở bí ẩn gì địa phương, tần dịp suy tư, đột nhiên nhìn về phía một bên người áo đen, lạnh giọng mở miệng nói, hát bào, ngươi đi một chuyến, đem đảm t h a i minh nguyệt bắt về cho ta. Tần a gia có việc muốn hỏi nàng. Đây chính là giá một cái quốc gia bảo khí. Hắn là tình thế bắt buộc. Hắc hỏi giá muốn một nàng. Hắn tình khí. thế khẽ là là bào gật Đây đ trị bắt bảo u l i bước nhanh rời đi tầm dịp đợi một phút, người áo đen liền trở về, ngươi nói cái gì, tần dịp nghe được người áo đen nói, lông mày nhíu lại, khá là kinh ngạc, nàng chết rồi, uống thuốc đ ộ c từ sát, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay, chương ba mươi đảm thai minh nguyệt cách chết, một phút trước, đảm đài gia tộc đại trạc nơi sâu xa, thiên hương viên, đảm thai minh nguyệt lảo đảo, hồn bay phách lạc về tới đây, tiện nhân, đều là ngươi, hãy chết phụ thân ngươi, hãy chúc ta toàn bộ đảm đài gia tộc không tuân thủ nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ, trêu hoa vẹo nguyệt, tộc trưởng làm sao sinh ngươi như thế c á c h tiện chủng. Nếu không là ngươi, chúng ta đảm đài gia tộc, vốn có thể dựa vào tần gia, nhanh chóng quật khởi. ngươi chính là đảm đài gia tộc tội nhân, dọc theo đường đi, những người còn sót lại đảm đài gia tộc dòng chính thành viên tiếng chửi rùa âm, ở nàng bên tai liên tục vang vọng. Nàng tê liệt ngồi trên ghế, hai mắt vô thần, hai hàng thanh lệ từ trên mặt lướt xuống, tha p h á t h á phạ phạ, đảm thai minh nguyệt thê thảm vô lực cười, tâm cho như chết, nàng đã không có thứ gì, phù thân tử vong, nguyên lão hết mức ngã xuống, liền ngay cả thiên huyền kiếm tôn g võ hoàng đều chết rồi, đảm đài gia tộc triệt để xong xuôi, còn sót lại mấy trăm dòng chính tộc nhân, r ồ n dập thu thập vàng bạc châu báo chạy tứ tán, có thể nàng không chỗ có thể đi. Lúc trước, những người dòng chính tộc nhân có thể ủng lập nàng, đảm nhiệm lâm thời gia chủ, là bởi vì đối với thiên huyền kiếm tung, còn ôm có hy vọng. nhưng hiện tại, âu dương m ặ t chết trận, những người kia liền đem tất cả chịu tội, đều do đến trên đầu nàng. mỗi cái hận không thể ăn sống thịt, ra sức uống huyết, liền xé sống nàng tâm đều có, sở dĩ không hề động thủ, chỉ vì một cái nguyên nhân, nàng trung quy cùng tần gia thiếu chủ, từng có hôn ước, đã từng xem như là đối phương nữ nhân, những người còn sót lại dòng chính tộc nhân, sợ sệt tần gia thiếu chủ còn có thể quan tâm nàng, chỉ dám trên đầu môi chửi mới, m à không dám đ ồ n g thủ, buồn cười sao, đã từng, nàng đối với tần d ị c h là như vậy xem thường cùng căm vét, nàng đã từng không chỉ một lần, oán dẫn phụ thân cho nàng tìm cái rác rưởi như vậy, công tử một, ký kết hôn ước, làm cho nàng cũng một lần bị người cười nhạo, nhưng hôm nay, nàng lại là dựa vào, đã từng thân là đối phương nữ nhân thân phận này, Mới m i ễ n c ư ỡ n g bảo vệ t í n h m ạ n g Có có trách thể thể nàng Nàng ai đây. Nàng mở mịt chung quanh, hồi ớ c qua lại, phát hiện nguyên lai nàng sở dĩ lưu lạc tới mức độ như vậy, tất cả đều là nhân vì chính mình, cùng t ầ n d ị c h ký đính hôn ước, xem như là có vợ có chồng, nhưng cùng trương thiên thành cấu kết làm b ậ y tư định cả đời, sau đó càng là mang theo thiên huyền kiếm tôn trưởng lão, tới cửa cưỡng bức tần ra xé bỏ hôn ước làm nhục tần d ị ệ t phổ tử triệt để không nể mặt mũi kết quả nàng cử động không riêng hại bản thân nàng càng là hại cha nàng hại toàn bộ đảm đài gia tục gieo gió gặt bão nàng chỉ có thể nhĩ g tới đây c á c h từ để hình dung chính mình ha ha ha nàng vô lực cười từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu xanh bình nhỏ, tay run dày kéo ra nắp bình, ngửa đầu đổ vào trong miệng, nhất phẩm hồng, vào máu là chết, không hề thống khổ, rất nhanh, tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ, cả người vô lực, hai lỗ tai ong ong, đầu càng ngày càng trầm trọng, nếu như lúc đó, ta không có đối với hắn như vậy căm rét, không có theo đuổi t r ư ơ n g thiên thành, mà là cùng hắn hai bên tình nguyện, trước khi chết, trong đầu của nàng, bốc lên ý nghĩ chỉ còn dư lại này một cái. sau đó, nàng mắt tối sầm lại, rơi vào v ĩ n h hằng trong yên tĩnh, cọp kẹp, tần dịp đẩy ra thiên hương viên tầm phòng môn, ánh mắt quét qua, màu phấn hồng k h u ê phòng bên trong, đảm thai minh nguyệt tê liệt ngồi trên dế, nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bịch, Nàng đã chết đã lâu, thi thể đều từ lâu lạnh lẽo. ây, tần d ị c h nhìn k ỹ thi thể của nàng, chầm m ặ t một chút, lắc đầu một cái thở dài nói, đáng thương buồn cười, tội gì đến tay. Hắn đối với đảm thai minh nguyệt, cũng không có bất kỳ hào cảm, đối phương rơi xuống mức độ này, cũng hoàn toàn là tự làm tự chịu, hắn sẽ không đáng thương người như thế. Nếu không có hắn người mang đ ạ i khắc kim hệ thống, bọn họ phụ tử hạ tràng cũng chẳng tốt đẹp gì. người đến, hắn trầm giọng nói, thiếu gia chủ, một cái tần gia chấp sự, lập tức xuất hiện ở ngoài cửa, hướng về phía tần d ị c h cung kính hành lễ, đảm đài gia tộc sòng chính tộc nhân, tứ tán lưu vong, tòa này đại trạch, cũng chính thức rơi vào tần gia nắm trong lòng bàn tay, Chọn cây nước biếc xanh phương thai Minh non n địa Đem đảm g tốt. Uvk y xoay tay ệ t táng phất An Hắn người n áo. g đi. h í h ờ hứng. Vâng. tần gia c dịp lập trầm miệng thận dò ngâm một chút mở miệng nói đi đem đảm đài g i a tộc sòng chính tộc nhân cho ta chào hai cái trở về, ta muốn đích thân thẩm vấn, nhớ kỹ, muốn chọn địa vị cao, tốt nhất còn có thể tiếp xúc được đảm đài gia tộc kho b á u đảm thai minh nguyệt đã chết rồi. nhưng manh mối này, không có nghĩa là liền như vậy đức đoạn mất, dù sao đảm đài gia tộc tộc nhân, hơn xa nàng một cái, ta rõ ràng, tần gia chấp sự lập tức lên tiếng trả lời, thiếu gia chủ yên tâm, trong vòng nửa canh giờ, người cho ngài đưa đến thiên trúc viên, uvk q u q u m tần dịch k h ẽ gật đầu, mở miệng nói, đi xuống đi, sau gần nửa canh giờ, thiên trúc viên, tần dịch trong thư phòng, hắn ngồi ở rộng lớn gỗ điều màu bàn học sau khi, ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ trước bàn đọc sách mới, hai cái quỳ trên mặt đất người trẻ tuổi, Đảm đài gia tộc con cháu đích tôn, địa vị đều rất cao. Bên trong một người, là đảm thai minh nguyệt nhị ca đảm đài minh luôn, đảm thai cung trường t ử chết h i ể u hắn chính là gia chủ người thừa kế. một c á c h khác, nhưng là đảm đài gia tộc đại nguyên lão tôn tử đảm đài minh hoàn, còn trẻ có tiếng võ đạo thiên tài. tha mạng, đảm đài minh luôn quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, Sắc mặt trắng bịch, sợ hãi nói, đại nhân tha mạng, ngày xưa, đều là gia chủ người thừa kế. Hắn căn bản xem thường phế nhân một cái tần d ị c h nhưng giờ k h ắ c này, địa vị nhịp chuyển, Hắn thành tù nhân, mà tần d ị c h đã danh chấn vân châu, sắp truyền vang đại tấn, tính mạng của Hắn bị tần d ị c h khống chế, không thể không quý đầu xin tha. phi... khác một bên đảm đài minh hoàn hướng về phía hắn phun một bãi nước miếng chán rét nói đảm đài minh luôn ngươi thực sự là một tên rác rưởi n à y tần d ị c h hại chết phụ thân ngươi g i a g i a của ta hại ta đảm đài gia tục vô số người ngươi còn hướng về hắn vấy đuôi cầu xin nói hắn ngẩng đầu lên mạnh miệng hướng về phía tần d ị c h giận dữ hét con hoang có bản lính liền giết chết ta đảm đại minh hằng sắc mặt kích động một bộ hùng hồn hy sinh dáng dấp cũng không biết hắn là đầu óc t h ẳ n g thắn hay là thật có khí tiết thà chết chứ không chịu khuất phục có điều chuyện này đối với tần dịch mà nói đều không quan trọng rất tốt hắn nhẹ nhàng vỗ tay thuận miệng nói người đến đem đảm đại minh hằng kéo xuống Băm cho chó ăn. đối với loại này không biết cân nhắc. không thấy rõ thế cuộc người. hắn từ trước đến giờ là làm cho thường mong muốn. ngược lại vì kia tần gia chấp sự rất biết làm người. một lần t r ộ p tới mười mấy cái đ ả m đài nhà dòng chính tộc nhân. đều ở bên ngoài áp. không thiếu này một cái. ở đ ả m đài minh luôn ánh mắt sợ hãi bên trong. hai cái tần gia tộc người. mặt không hề cảm xúc đem giống to tức giận mắng đảm đài minh hằng mang xuống một lát sau tiếng kêu thảm thiết vang lên lại im mặt đi lập tức triệt để yên tĩnh ây đảm đài minh luôn sợ sệt cả người run rẩy cuối đầu không dám nhìn t h ẳ n g tần dịch tiếp đó ta hỏi ngươi đáp tần dịch đi thẳng vào vấn đề trực tiếp làm mở miệng nói ta gặp phân tích Do hỏi các ngươi những người này, bảo đảm tin tức thật g i ả Nếu là ngươi không có nói dối, ta sẽ tha cho ngươi. như ngươi nói láo, cái kia đảm đ à i minh hằng hạ tràng, chính là kết cục của ngươi. hiểu không, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay. chương ba mươi mốt người giật dây. vâng là, đảm đ à i minh luôn cúi đầu, run run dày dày mở miệng đáp lại. Vấn đề thứ nhất, gia tộc của các ngươi nhật nguyệt thừa thiên nhi, g hiện tại ở nơi nào, tần dịch vấn đề thứ nhất, liền ra ngoài đảm đài minh luôn dự liệu. Hắn vốn cho là, tần dịch gặp dò hỏi đảm đài gia tộc bí khố vị trí, mở ra phương pháp loại hình. Dù sao, tương tự đảm đài gia tộc loại này gia tộc lớn, ngàn năm truyền thừa, đều sẽ có một ít bí khố, phòng bị ngày sau suy sụt, đông sơn tái khởi sử dụng, nhật nguyệt thừa thiên nhi, hắn m ở mịt ngẩng đầu lên, theo bản năng mở miệng nói, một tháng trước, nhật nguyệt thừa thiên nhi liền mất tích bí ẩ n phụ thân ta trong bóng tối điều tra, cha rõ ra t ổ kho báu, cũng không có phát hiện chút nào manh mối, mất tích, hơn nữa thời gian lại là ở một tháng trước, tần dịch nghe vậy, Sâu sắc nhíu mày, cái kia n g o ạ i giới bên trong, vì sao không có nửa điểm tiếng gió, đảm đ ạ i minh luôn đàng hoàng mở miệng đáp, bởi vì nhật nguyệt thừa thiên nhi, g chính là bảo đảm ta đảm đ ạ i gia tộc tồn tục căn cơ một trong, có thể tạo nên võ vương, phụ thân ta cùng mấy vị nguyên lão, sợ sệt tin tức truyền đi, gây nên gia tộc dung chuyển, sau khi thương n h ị liền nhất trí quyết định phong tỏa tin tức, chỉ có cực nhỏ bộ phận người biết nói hắn vội vã bổ sung một câu liền ngay cả ta anh họ đảm đ à i minh hằng cũng không biết cái này cũng là vì ở tần dịch trước mặt biểu lộ ra giá trị của chính mình mất tích tần dịch cao mày trầm mặc không nói ý niệm trong lòng cuồn cuộn sẽ là ai mang đi nhật nguyệt thừa thiên nhi g bộ tộc pho b á u chính là trọng điệu nhất định có võ vương tòa c h ấ n hơn nữa đảm đài gia tộc s à o huyệt ngay ở vân châu thành bảy đại võ vương quanh năm đều ở gia tộc tòa c h ấ n muốn yên ế m vô tức đánh cắp nhật nguyệt thừa thiên nhi g còn không kinh động bất luận người nào không lưu lại chút nào manh mối đỉnh cao võ vương cũng không làm được người xuất thủ tám chín phần mười là một vị võ hoàng cường giả, võ hoàng, đại tấn bên trong, có thể có võ hoàng tồn tại, cũng chỉ có tam đại thượng tung, năm đại môn phiệt, sẽ là phương nào. Suy từ chốc lát, tần d ị c h có một cái suy đoán, hắn hoài nghi, ngày đó thừa võ tung chế tạo giấy thiếp vàng, không chỉ một tấm, bằng không, đối phương là từ nào có biết tin tức biết được nhật nguyệt thừa thiên nhi g uy năng, còn phái một vị đường đường võ hoàng, lén lén lút lút đem đánh cắp, đảm đài bản thân gia tộc, tất nhiên không có giấy thiếp vàng. Nếu không, sở hữu thiên thừa thủ khí huyền cơ đại pháp thêm vào nhật nguyệt thừa thiên nhi, g đảm đài gia tộc đã sớm quật khởi, không ai quy định, ngoại trừ trương thiên thành, người bên ngoài liền không thể được đến giấy thiếp vàng. Trương thiên thành muốn giả ý cưới vợ đảm thai minh nguyệt, nghĩ cách che lấp, n à y trong bóng tối thế lực càng cẩn thận, trực tiếp sắp xếp v õ hoàng trộm lấy, tần d ị c h đúng là có thể hiểu được, nhật nguyệt thừa thiên nhi, giá trị quá lớn, một khi tin tức để lộ, toàn bộ đại tấn, không có c á c h nào một nhà thế lực có thể bảo vệ, đối phương nên không biết, Trương thiên thành có giấy thiếp vàng, còn rơi vào rồi trong tay ta bằng không tất nhiên sẽ phái người nhìn chằm chằm trương thiên thành mà ở mới vừa trận đại chiến kia bên trong liền có cơ hội diệt ta khẩu trương thiên thành làm việc rất cẩn thận cưới vợ đảm thai minh nguyệt cố nhiên vượt qua lẽ thường nhưng không đến nỗi khiến người ta liên nghĩ quá nhiều người bên ngoài nhiều lắm hoài nghi đảm thai minh nguyệt thể chất đặc thù Thích hợp thành làm đỉnh lô thôi. chuyện này đối với tần d ị c h mà nói, là một tin tức tốt. giờ khắc này, địch trong tối ta ngoài sáng, tần d ị c h không biết màn này sau thế lực thân phận, mà màn này sau thế lực, nhưng căn bản không biết tần d ị c h tồn tại. có điều, ta còn có đại khắc kim hệ thống, tần d ị c h hơi nhích khói môi lên lên, trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống Ta muốn hối đoái tình báo ta cần biết được nhật nguyệt thừa thiên nhi g tâm tích k h e n n à y tình báo giá trị ba ngàn nạp tiền điểm. Ký chủ nạp tiền điểm ngạc trống không đủ. xin mời nạp tiền. ngạc trống không đủ. xin mời nạp tiền. tần dịch trong lòng cứng lại. khổ sau khi cười xong. chỉ có thể an ủi mình nói. n à y tốt xấu giải thích. giấy thít vàng ghi chép là thật sự. nhật nguyệt thừa thiên nhi thực sự là có thể tạo nên võ tôn trí bảo bằng không cũng không đến nỗi vèn vèn một cái t â m tích đều muốn ba ngàn nạp tiền điểm hắn hơi suy nghĩ một chút trong lòng lần thứ hai đọc thầm một tiếng vậy ta muốn hối đoái đánh cắp nhật nguyệt thừa thiên nhi người cụ thể thân phận tình báo k h e n n à y tình báo giá trị ba trăm n ạ p tiền điểm xin hỏi k ý chủ có hay không muốn hối đoái ba trăm điểm, tần dịp không do dự, trực tiếp liền phủ quyết, tạm thời không tiến hành hối đoái, hắn còn sót lại bốn trăm n ạ p tiền điểm, là bảo mệnh lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt đủ để trở mình, quý giá đến đâu chí vào, cũng không có hắn tính mạng của chính mình quý trọng, ít hôm nữa sau, nạp tiền điểm đầy đủ, lại hối đoái cái này tình báo chính là, Hắn ngược lại cũng không phải rất gấp, dù sao, v õ tôm cảnh giới, nào có như vậy dễ dàng thành tựu, dù cho được nhật nguyệt thừa thiên nhi, g lại có bí pháp phối hợp, ít nhất cũng phải chuẩn bị vài tháng, này chính là cơ hội của Hắn, ngược lại c ỡ này t r í bảo, Hắn là chắc chắn sẽ không chắp tay dâng cho người, tần diệt đại nhân, lúc này, còn quỳ gối trong thư phòng đ ạ m đại minh luôn, c ẩ n thận từng ly từng tí một mở miệng nói n g à y xem ta đã nói ra ta biết tuyệt không có giả dối tần d ị c h vung vung tay mở miệng nói ta nói rồi sẽ thả ngươi đương nhiên sẽ không nói mà không tin có điều ngươi trước khi rời đi cần đem đảm đài g i a t ộ c mấy cái bí khố vị trí bàn giao đi ra đảm đài minh luôn nghe vậy luôn mồm nói đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ như thực chất bàn giao, nói, hắn trần c h ờ một chút, có điều, ta chỉ biết bên trong một cái bí khố vị trí, còn lại mấy cái, đều nắm giữ ở phụ thân ta cùng mấy vị nguyên lão trong tay, ý tứ, chính là đảm đài gia tộc võ vương diệt sạch, c á i kia mấy cái bí khố, quá nửa là không tìm được, tần diệt cũng không để ý, mở miệng nói, ngươi chỉ cần đưa ngươi biết đến bàn giao đi ra liền có thể đảm đài minh luôn tự nhiên không dám từ chối sau đó tần diệt chính là hạ lệnh người đến cho đảm đài công tử mở c h ó i chờ hắn bàn giao ra bí khố vị trí nhiệm chứng qua đi liền đưa hắn cùng với người còn lại rời đi vân châu đảm đài gia tộc những người còn lại đã không nổi lên được sóng gió sản nghiệp đã toàn bộ bị thôn tính liền ngay cả võ vương cũng hết mức chết trận dù cho chạy trốn tới nơi khác cũng không thể lại đông sơn tái khởi vì lẽ đó tần d ị c h cũng không muốn nhiều tạo sát nhiệt đa tả đại nhân khai ăn đảm đại minh luôn dích động không thôi liên tục nói c ả m ơn hai cái tần gia tộc người tiến vào trong thư phòng khom mình hành lễ qua đi liền đem đảm đại minh luôn dẫn theo đi ra ngoài thiếu gia chủ lúc này lại có một vị tần gia chấp sự đi vào cung chính hành lễ nói vạn kiếm tôn hoàng kim linh tinh cùng chân bảo đã đưa vào địa trong kho dựa theo tộc trưởng đại nhân cùng mấy vị nguyên lão s ẵ n s ò những bảo vật này toàn giao cho ngài danh nghĩa ngài xem lúc nào đi thăm dò nghiệm tần dịch nghe vậy nhất thời sáng mắt lên từ bàn học sau đứng dậy việc này không nên chậm trễ vậy thì lính ta đi vào dẫn đường đi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay chương ba mươi hai thiên huyền kiếm t ô n g phản ứng chỉ chúc lát sau tần gia đại trạch địa khố ở ngoài thiếu gia chủ tên k i a tần gia chấp sự cung kính nâng một bản danh sách đưa cho tần d ị c đây là đảm đài gia tộc, còn có vạn kiếm t ô n g sở hữu sản nghiệp danh sách. mời ngài xem qua, gia chủ cùng mấy vị nguyên lão đều nói rồi. cần ngài đến gật đầu, xem xử trí như thế nào, không nghi ngờ chút nào. đây là một bút cực khổng lồ của cải, quan khắp cả t ầ n gia căn cơ, dĩ vãng như vậy đại sự, tất nhiên là muốn tổ chức nguyên lão hội nghị. Do tần gia sở hữu võ vương cộng đồng thương nhì, mới có thể quyết định, có thể giờ khác này, từ trên xuống dưới nhà họ tần người người rõ ràng thiếu gia chủ tần dịch, mới là tần gia chủ cột, như vậy đại sự, dù cho hắn một lời mà quyết, cũng không có người công nhiên biểu t h ị ra bất mãn, cần ta gật đầu, tần dịch s ư ờ n sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại, lúc trước, Hắn đã từng biểu thị quá, cần hiến tế lượng lớn chân b ả o đem đổi lấy thiên cung đại năng, cách vô cùng không gian triển khai thần uy, phụ thân Hắn cùng mấy vị nguyên lão, đại khái là nghĩ đến tầng này, đáng tiếc a, Hắn tiếp nhận danh sách, tiện tay phiên mấy lần, liền ném cho một bên chấp sự, những thứ đồ này, đối với ta quả thực không có nửa điểm tác dụng, một phương t h ế lực lớn sản nghiệp đông đảo chân chính tính ra làm sao cũng phải hơn vạn linh tinh nhưng đó là chỉ một phương t h ế lực lớn ngã đông đảo sản nghiệp có người tiếp nhận có người tranh đoạt mới có thể chỉ nhiều như vậy rồi cùng tần d ị c h kiếp trước nhà như thế bản thân này điểm xi măng cốt thép đáng giá mấy đồng tiền rất thành phố lớn có vô số người vây đỡ khát cầu, giá cả tự nhiên là cư cao không xuống, mười vạn, hai mươi vạn một, đều gặp phải giành giật, nhưng nếu là tòa tử thành, thành c h ố n g không, không người hỏi thăm, một vạn đồng một bộ đầy đủ đều bán không được, một c á c h đạo lý, những này sản n g h i ệ p là có người mua, có người vây đỡ, mới có thể đáng giá, có thể đảm đài gia tục, vạn kiếm t ô n g sản n g h i ệ p gột lại quá nhiều rồi dù cho toàn bán đi cũng chỉ có thể giá cả sụt giảm tần gia thiệt lớn rất thiệt thòi ngược lại nếu như có thể lợi dụng những này sản n g h i ệ p mức độ lớn tăng cường tần gia thế lực thành lập vân châu liên minh thành công đem vân châu biến thành bền chắc như thép đến thời điểm có thể thu được lợi ích Muốn vượt xa khỏi trực tiếp bán thành tiền những này sản nghiệp, đạo lý này, tần dịch đương nhiên không thể không hiểu, đem này bản danh sách, giao cho p h ụ thân ta cùng còn lại mấy vị nguyên lão đi, tần dịch tùy ý mở miệng nói, những này sản nghiệp, trực tiếp phân cho ta t ầ n ra các phòng, các chi, các chi thứ, cụ thể phân phối thế nào, để p h ụ thân ta cùng mấy vị nguyên lão thương nhị đi, cái kia chấp sự tiếp nhận danh sách. Cuối đầu nói, vâng, tần dịp k h ẽ gật đầu. liền không chỉ h o á n nữa. trực tiếp đ ẩ y ra địa khố cửa lớn. một thân một mình đi vào bên trong. chỉ c h ú t lát sau. địa khố cửa lớn lần thứ hai mở ra. tần dịp bước nhanh từ bên trong đi ra. vẻ mặt tươi cười. vạn kiếm tôn tích lũy. cũng không tệ lắm. hắn hiến tế vạn kiếm tôn tích góp bảo vật. tổng cộng thu được bảy trăm hai mươi sáu điểm nạp tiền điểm. Hắn nạp tiền điểm ngạc trống, đến một trăm hai trăm linh ba điểm. Hệ thống, Hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, không chút do dự nói. Ta muốn hối đoái tình báo ta cần biết được. đánh cắp nhật nguyệt thừa thiên nhi g người thân phận chân chính. Keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên. Nạp tiền điểm đã khấu trừ, tình báo đã phân phát. Lập tức, một đạo tin tức liền bỗng dưng tràn vào tần d ị c h đầu ấp. điều này làm cho mặt mũi hắn không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. dĩ nhiên là, tần d ị c h hít hít mắt, lộ ra một tia vẻ cân nhắc. vậy thì thú vị. cùng thời khắc đó, ngay ở từ trên xuống dưới nhà họ tần bận rộn, tần d ị c h cướp đoạt vạn kiếm tung của cải thời điểm thiên huyền sơn trên. Căng căng căng. liên tục mà gấp gáp tiếng trung từ thiên huyền kiếm t ô n g hồn đăng điện bên trong truyền r a vang vọng tứ phương rất nhiều ngoại môn nội môn đ ể t ử chân truyền cũng không ít chấp sự trường lão đều không hẹn mà cùng ngừng tay bên trong động tác cẩn thận lắng nghe tiếng trung liên tiếp vang lên chín lần sau đó ngừng lại mọi người t ú m g năm t ú m g ba tụ tập cùng một chỗ Nhị luận sôi nổi, tại sao lại vang lên đáng hồn chung. đúng vậy, ba ngày trước liền vang lên một lần đây, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. lần trước là lý trưởng lão ngã xuống, lần này không thể vẫn là vân châu sự chứ, võ vương cảnh giới cường giả, mới có tư cách ở hồn đăng điện bên trong, lập xuống chính mình hồn đăng, n à y đám nhân vật, không phải trưởng lão chính là đ ệ tử chân truyền mỗi c á c h địa vị tôn sùng dễ dàng sẽ không ngã xuống mọi khi mười năm khó gặp một lần có thể gần nhất ngăn ngắn ba ngày lại liên tiếp ngã xuống hai vị võ vương kênh kênh kênh chính khi mọi người n h ỉ luận sôi nổi thời điểm hồn đăng điện bên trong lại truyền ra t r u ô n vang không ít người nhất thời nghi ngờ không thôi ta đường đường thiên huyền kiếm tung, đến cùng làm sao, một hồi, hai lần, ba lần, rất nhanh, đáng hồn chung chun g vang vượt qua chín lần, lại còn đang vang vọng tứ phương, hơn nữa tiếng chun g càng gấp gáp, toàn bộ thiên huyền kiếm tung, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó sôi sùng sục, võ hoàng ngã xuống, hồn đăng điện bên trong, Bất luận đ ệ tử chân truyền vẫn là trưởng lão ngã xuống liền trung vang chín tiếng mà võ hoàng ngã xuống nhưng là trung vang mười tám thanh nếu là thiên huyền kiếm tung t ô n g chủ ngã xuống liền trung vang ba mươi sáu đại biểu diệt môn nguy hiểm bây giờ hồn đăng điện bên trong lại vang vọng mười tám thanh trung vang đại biểu thiên huyền kiếm tung một vị thái thượng trưởng lão võ hoàng cường giả ngã xuống là ai là vị nào thái thượng trưởng lão ngã xuống ai có thể nói cho ta đến tột cùng phát sinh cái gì thanh vân điện chưa mở đại biểu không có thái thượng trưởng lão họ tận tòa hóa nhất định là ngã xuống ở bên ngoài một bên trời ơi ta thiên huyền kiếm t ô n g đã có ba trăm năm không có võ hoàng ngã xuống ở bên ngoài toàn bộ thiên huyền kiếm t ô n g Hò hét loạn lên một mảnh, không ít người trong lòng thấp thỏm lo âu, cũng trong lúc đó, thiên huyền sơn đỉnh núi, lớn lao hùng v ĩ tổ sư điện bên trong, đầy đủ bảy đạo, khí tức hùng hồn, sâu không lường được bóng người, khoanh chân ngồi ở bàn dài trước, sắc mặt nghiêm túc, bảy vị võ hoàng, thêm vào đã ngã xuống âu dương mặt, thiên huyền kiếm t ô n g có tới tám vị võ hoàng cường giả t ỏ a c h ấ n phải biết y ế u nhất năm đại môn việt cũng là một hai võ hoàng cường giả t ỏ a c h ấ n tam đại thượng t ô n g có thể cùng năm đại môn việt liên thủ chống lại còn chiếm thượng phong bản thân liền muốn so với chỉ một môn việt mạnh hơn không ít thiên huyền kiếm t ô n g càng là tam đại thượng t ô n g đứng đầu đại tấn mạnh nhất thế lực Trần thiên xong càng là tiếng tăm lừng lấy võ hoàng đỉnh cao công nhận võ đạo bá chủ có người nói hắn là đại tấn cường giả số một nói vậy các ngươi cũng biết âu dương mặt chết rồi trần thiên xong chậm rãi mở miệng âm thanh chậm thấp hắn tuổi chừng năm mươi ra mặt một thân đen k ị c h bảo phục, khuôn mặt uy nghiêm, hấp dẫn người nhất nhãn cầu, là sau đầu trôi nổi bốn đạo vòng sáng, hắc hồng, lam, bạch, bốn đạo vòng sáng, quanh quẩn ở hắn sau đầu, xoay c h ậ m chậm, đem hắn tôn lên phảng phất chùa miếu trong bức họa trên trời thần phật. chỉ có ở đây rất nhiều thái thượng trưởng lão rõ ràng đó là bốn thanh kiếm, trần thiên song kiếm thuật cảnh giới, đã sớm siêu thoát rồi kiếm khí lôi âm luyện kiếm thành tia ánh kiếm phân hóa chờ chút cấp độ đến khí kiếm vô hình cảnh giới kiếm thuật đến đây đã có thể tùy ý ở hữu hình vô hình trong lúc đó chuyển hóa thoáng như chân nguyên khí thế tôn g chủ một vị thái thượng trưởng lão c h ầ m rãi mở miệng ánh mắt sáng quắc việc cấp bách là phải hiểu rõ âu dương mặt đến tột cùng là làm sao chết cái này cũng là chúc ta quan tâm nhất một vấn đề ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay chương ba mươi ba vân châu liên minh âu dương m ặ c tuyệt không là người yếu hắn thành tựu võ hoàng đã có hơn một trăm n ă m kiếm thuật tinh thâm chân nguyên chất phát vưu vòng trời biển mây trên ngồi x h i p bằng một trăm ba mươi năm Thể ngộ thiên đ ị a tự nhiên, đã tiếp cận võ hoàng trung kỳ. Ở đây rất nhiều thái thượng trưởng lão, tự hỏi có thể vững vàng vượt qua hắn. cũng có điều hai người mà thôi, có thể như này cường giả. dĩ nhiên nói chết thì chết, ngay cả chạy trốn đều không có trốn về. tại chỗ ngã xuống, thần hình đều diệt, âu dương mặt, chết ở vân châu, tần xa trong tay, Trần thiên song âm thanh sâu dày, phảng phất trên bầu trời lăn muộn lôi, ở tổ sư điện bên trong truyền r a Sư tình, muốn từ hắn đ ệ tử, đ ệ tử chân truyền trương thiên thành nói tới, hắn đem trương thiên thành cùng đảm thai minh nguyệt sự tình, ngắn gọn giảng giải một lần. những thái thượng trưởng lão này, địa vị thanh quý, thường thường nhất tâm t i ề m tu, đối với tôn g môn sự tình cơ bản liều mạng, chỉ là một cách để tử chân truyền Trương thiên thành sự tình, bọn họ trước đương nhiên sẽ không quan tâm. Ba bị ra. dựa. ra. quanh ngày Thiên tần Hồn năng Dương mình Liền dẫn Trương Thiên Thành.、Đi、đến Vân、Châu. Chuẩn trấn tần、gia. Kinh sợ chư địch. Trần Thiên song chầm ngầm、đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng.、Chầm、giọng nói. trước. Thư chết tắt. tử mắt một rãi chư mặc cho chỗ Châu. địch. chầm Lý Đi ở đầu. dập áp Âu vì để sợ sau đó, hắn đã chết rồi, giữa trường rất nhiều thái thượng trưởng lão, liếc mắt nhìn nhau, đều là cao mày, trầm mặt không nói, tần ra, bọn họ căn bản nghe đều chưa từng nghe nói, nhưng dù là như thế một cái, hẻo lánh vân châu địa phương g i a tộc nhỏ, lại có thể để âu dương mặt ngã xuống, tôn g chủ, một vị dâu tóc bạc trắng thái thượng trưởng lão, Đột nhiên mở miệng nói, ngươi xác định, âu dương mặt là chết ở tần gia trong tay, mà không phải hoàng thất, hoặc là còn lại môn phiệt, âm thầm r a tay, lời vừa nói ra, còn lại thái thượng trưởng lão, r ồ n dập phù họa nói, không sai, một chỗ gia tộc nhỏ, đ ột nhiên sinh ra võ hoàng, còn có khả năng, nhưng giết chết âu dương mặt độ khả thi cũng quá thấp, tầm thường mới lên cấp võ hoàng, làm sao có khả năng là âu dương mặt đối thủ, còn đánh hắn đào tẩu đều không làm được, bên trong ba vân ruột quyệt, quá nửa là có môn phiệt thế lực n h ú c tay, càng có một vị mặc áo bào xám thái thượng trưởng lão, trực tiếp làm mở miệng hỏi, tôn chủ, vân châu bản địa vạn kiếm tôn đây, ta nhớ rằng bọn họ là ngàn năm trước, chúng ta trong bóng tối thiết lập dưới tôn chứ, bọn họ nên có một khối vạn lý thông truyền phù. âu dương mặt bỏ mình, bọn họ chẳng lẽ không có nửa điểm tin tức trở lại đến. Trần thiên s o n g cao mày, nhàn nhạt mở miệng nói, đây chính là vấn đề chỗ ở. vạn kiếm tôn truyền đến cuối cùng tin tức, là âu dương mặt ngã xuống. trong tôn bảy đại võ vương chết trận, trương thiên thành cũng đã bỏ mình. căn cứ bọn họ từng nói, cái kia chém giết âu dương m ặ c chính là một vị lai lịch bí ẩn võ vương đ ỉ n h cao. có người nói, là cái kia cái gì tần gia thiếu gia chủ, tần dị cận vệ, võ vương đ ỉ n h cao, chém giết âu dương m ặ c rất nhiều thái thượng trưởng lão, nhất thời sắc mặt biến hóa, bên trong một người càng là bật thốt lên. chuyện này tuyệt đối không có khả năng, võ vương đ ỉ n h cao, vượt cảnh chém giết võ hoàng như vậy cái thế thiên kiêu ở mặt hải thần quốc đều là danh chấn bát phương này đám nhân vật từ đại tấn bực này tây b ắ c các nước bên trong căn bàn không thể xuất hiện càng sẽ không làm một cái nho nhỏ tần gia s u ấ t lực không sai cái kia tần gia thiếu gia chủ tần d ị ệ t là cái cái gì thứ chó má có thể có loại này cái thế thiên kiêu Đảm nhiệm hộ vệ, loại này tin tức, quả thực hoang đường, võ vương đỉnh cao, vượt qua một cảnh giới lớn, chém giết võ hoàng cường giả. khái niệm này nghĩa là gì, không có ai so với bọn họ những này võ hoàng, càng rõ ràng bên trong đại biểu ý nghĩa, dù cho tần gia xuất hiện một vị siêu cường võ hoàng, mới vừa lên cấp liền có thể chém giết âu dương mặt. cũng so với tin tức này đáng tin nhiều lắm ta cũng muốn nói không có khả năng lắm nhưng vạn kiếm t ô n g tin tức truyền đến chính là như vậy trần thiên song âm thanh trầm thấp ánh mắt đ ả o qua mọi người tại đây bây giờ nói nói nên làm gì đông đảo thái thượng trưởng lão x i xào bàn tán r ồ n dập đưa ra ý kiến có muốn án binh bất động trước tiên phái nhân t h ủ trước đi tìm hiểu tin tức, cha gió tần gia hư thực, có muốn trực tiếp liên hợp phúc hải t ô n g thiên môn tung, tụ tập rất nhiều võ hoàng, trực tiếp r ế t tới đi, lôi đình c h ấ n áp, hai phái ý kiến, tranh chấp không xuống, ô n g ô n g ô n g Lúc này, trần thiên s o n g bên h ô n g một viên màu xanh lam ngọc bội, đột nhiên kịch liệt rung động lên, ở đây sở hữu thanh âm, không hẹn mà cùng dừng lại. Ánh mắt tập trung ở ngọc bội kia bên trên. thiên huyền ngọc bội là tôn chủ tín vật. cũng là đại tấn chỉ có mấy cái quý giá. có thể siêu xa khoảng cách đưa tin bảo khí một trong. trần thiên s o n g gỡ xuống ngọc bội. thần niệm thăm dò vào bên trong. sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. là đại tấn hoàng thất. tin tức truyền đến. bọn họ lại muốn t ra rõ mười năm trước. Tam giới sơn linh tinh mỏ quạng mất trộm một chuyện, vừa dứt lời, một cái gấp gáp thái thượng trưởng lão, nổi giận mắng, cởi quần đánh s ắ m năm đó chuyện này, vốn là một đống nát món nợ, thời điểm như thế này muốn t r a rõ, rõ ràng là muốn ngăn cản tay của c h ú n g ta chân, còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão, dồn dập mở miệng phù họa, không sai. sớm không t r a rõ muộn không t r a rõ một mực chọn vào lúc này xem ra bọn họ cũng nhận được tin tức cố ý cho chúng ta tạo áp lực thật để chúng ta không cách nào toàn lực đối phó tần gia mười năm này tới tới lui lui t r a xét ba lần tam t ô n g năm nhà liên tục cãi cỏ chút dấu vết đều không có còn t r a rõ cái gì trần thiên s o n g thu hồi ngọc bội nhàn nhạt mở miệng nói Cha rõ cái gì, không trọng yếu. có điều là hoàng thất tìm một cái c ứ thôi. bọn họ biểu lộ ý tứ rất rõ ràng chuyện này. năm đại môn việt muốn nhúc tay. lời vừa nói ra. mọi người đều là trầm m ặ t nếu hoàng thất đã tỏ thái độ, cái kia tần ra sau lưng. đến tột cùng là tự thân ẩ ầ n dấu sức mạnh. vẫn là môn việt thế lực, đều không trọng yếu. Năm đại môn việt áp lực ở trước, bọn họ căn bản không thể, tập hợp sức mạnh lấy thế lôi đình, nhìn nát tần ra. vậy thì đại biểu, trong thời gian ngắn, âu dương mặt ngã xuống chuyện này, chỉ có thể nhìn hạ xuống, thực sự là ô t ức. một vị thái thượng trưởng lão, không nhìn được tức giận nói, thế ra môn việt, nắm giữ huyền thế, dùng người không khách quan, kết nàng kết tư, hôn nhẹ tương ẩn, quốc to lớn hại, thế gian bao nhiêu anh tài, liền bởi vì huyết thống d u y ê n cớ, bị thế r a c h è n ớp, vĩnh viễn không cách nào ra mặt, trần thiên s o n g liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, một ngày nào đó, chúng ta tam đại thượng tung, sẽ đem đại tấn những này môn phiệt vu áp tính, triệt để nhổ, Quét ra một mảnh sáng sùa thanh thiên, hắn buông xuống mí mắt, âm thanh càng hờ hững. nhưng, không phải hiện tại, càng sẽ không là ngày hôm nay, đại tấn phương bắc, kinh thành, diện tích trăm dặm hùng v ĩ trong hoàng cung. xong rồi, một vị thân mang minh hoàng áo mãng bảo ông lão, vuốt s â u mỉm cười, thả tay xuống bên trong gương đồng, có việc này làm lời dẫn, Tên i huyền kiếm tung hơn nửa sợ ném chuột vỡ đồ, không dám dễ dàng nhúc nhích. âu dương mặt ngã xuống việc này, bọn họ cũng chỉ có thể ăn cái này thiệt thòi. Bên cạnh hắn, một vị ăn mặc bốn trào dao long bào, dưới c ầ m giữ lại dài ba tất cần người trung niên, tương tự cười nói, nay tần ra, cũng thật là cho chúng ta một cái thiên vui mừng thật lớn. chúng ta đang lo, không có một cái tốt cớ. này tần gia xem như là đưa tới cửa một cây đao hai người liếc mắt nhìn nhau nhất thời bắt đầu cười ha hà cười xong cái kia áo mãng bảo ông lão mới bổ sung một câu đúng rồi ninh vương phủ vinh vương phủ cái kia mấy nhà cũng phải nhanh một chút phái người thông báo cộng đồng cho thiên huyền kiếm tôn tạo áp lực đối với tần gia bên kia nâng đỡ cường độ cũng không thể hạ xuống tốt nhất là, chính nói, ông lão trong tay gương đồng, lại trấn đồng lên, thả ra một đạo đặc biệt kim quang, đây là vạn lý thông truyền phù bị sử dụng dấu hiệu, hoàng thất gốc gác thâm hậu, vân châu châu mục t r ă m phù, thu gom không ngừng một khối vạn lý thông truyền phù. bởi vậy, vừa được đến tin tức mới nhất, lập tức liền có thể hướng về hoàng thất thông bẩm, Áo mãng vào ông lão thần niệm quét qua, nhất thời sắc mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tần gia, muốn thành lập vân châu liên minh, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay. chương ba mươi bốn tần gia, không làm được việc này. vân châu liên minh, nghe được ông lão lời nói, trung niên nhân bên cạnh, nhất thời nhíu chặt lông mày, khá lắm, tần gia giã tâm quả thực không nhỏ. bước thứ nhất thành lập liên minh bước kế tiếp chính là phải đem vân châu biến thành bền chắc như thép trở thành chính mình tư lưu địa đây là muốn làm môn phiệt a cái gì gọi là môn phiệt liệt thổ phong vương khống chế một châu thậm chí có thể trình độ nhất định khiến hoàng thất thỏa hiệp lập ra pháp luật thu lấy thuế má nhận đ ổ i quan chức mới gọi cửa phiệt môn phiệt c h i chủ mỗi người đều là khác họ vương, khống chế địa bàn, là chân chính quốc bên trong quốc gia, đại tấn năm đại môn phiệt, hoàng thất nắm trong lòng bàn tay ương năm châu, là trên danh nghĩa thiên hạ c h i chủ, còn lại môn phiệt, nhược cũng chí ít khống chế một châu, mạnh nhất thậm chí khống chế ba châu, hiệu lệnh chu vi ba vạn dặm. Nay tần xa, người đàn ông trung niên có chút nghiến răng nghiến lợi, mới vừa có thực lực, giá tâm liền bảo lộ ra. Này rất bình thường, áo mãng bảo ông lão ngược lại không để ý lắm. Lạnh nhạt nói, đế mất lộc, thiên hạ cổng xua đuổi, ăn ngay nói thật, hoàng thất chúng ta xác thực không có b ả n lãnh, khống chế toàn bộ đại tấn nam bắc ba mươi bảy châu, con này lộc, chúng ta đã làm mất đi hơn một nửa, toàn bộ đại tấn, Bất luận tôn môn vẫn là thế ra, đều là g i ã tâm bừng bừng, không cam lòng chịu làm kẻ dưới, đâu chỉ một cái vân châu tần ra, người đàn ông trung niên lông mày nhăn lại, miệng nói, cái kia, còn muốn dựa theo kế hoạch đã định nâng đỡ tần ra sao, áo mãng bào ông lão cười nói, đây là tự nhiên, tần ra như thế nào đi nữa có g i ã tâm, thực lực trung quy không phải quá mạnh, chỉ là dấu đi rất sâu thôi. huống hồ, tần gia cũng là ngàn năm thế gia. chúng ta hiện nay số một đại địch, vẫn là t ô n g môn, càng là tam đại thượng t ô n g cho tới cái kia cái gì võ vương đỉnh cao, vượt cảnh chém giết võ hoàng, hơn nửa nghe sai đồn b ậ y là tần gia thả ra phép che mắt. nói, hắn ý tứ sâu xa mở miệng nói, ta có trực giác, tần gia sẽ là một thanh đao tốt, vân châu thành, đảm đài gia tục, vạn kiếm t ô n g sản nghiệp, bị tần gia cấp t ố t chiếm đoạt, tiếp nhận, một số ít tạm thời không đủ nhân lực, hoặc là khó có thể xử lý, thì lại trực tiếp giá cao bán đi. vân châu có chính là người ra giá, trừ phi một lần lượng lớn bán tháo, bằng không loại này có thể đời đời truyền thừa sản nghiệp, đều là bị người ưu ái. người tinh t ư ở n g đều có thể nhìn ra tần gia quật khởi đã không thể c ả n phá càng là thời gian chuyển rời đến ngày thứ ba ngày thứ tư. thậm chí ngày thứ năm vẫn cứ gió êm sóng lặng thời điểm vân châu thành các thế lực lớn cũng phản ứng lại thiên huyền kiếm tung dĩ nhiên không có lập tức triển khai trả thù mà là tạm thời lựa chọn nút dần vào bụng ăn cái này thiệt lớn, bằng không, năm ngày thời gian, đã sớm đầy đủ triệu tập rất nhiều võ hoàng cường giả, phi đ ồ n mà đến, giáng lâm tần gia lôi đình c h ấ n áp, bất luận này sau lưng nguyên nhân là cái gì, nhưng sự thực này liền quyết định, tần gia ở vân châu, đã không có ai có thể áp chế, dù sao, dù cho rất nhiều thế lực liên thủ, cũng sẽ bị một vị võ hoàng sức chiến đấu ung dung nghiền nát toàn bộ vân châu sóng ngầm phun trào mà nương theo tần gia quật khởi một cái cố ý bên ngoài tin tức cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ vân châu tần gia có ý định thành lập vân châu liên minh mục đích nhưng là muốn chỉnh hợp vân châu sở hữu thế lực do tần gia đảm nhậm minh chủ thời điểm như thế này thành lập liên minh, dụng ý có thể nói là tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, tần gia, muốn làm môn việt a, vân châu thành, tả ra đại trạch bên trong, một cái người đàn ông trung niên, chắp tay đứng ở trong rừng đào, n g ữ khí phập phụ, phụ thân, một cái tướng mạo oai hùng thanh niên, đầy mặt lo lắng, cái kia tả ra chúng ta, nên làm gì, có hay không muốn gia nhập cái này, cái gọi là vân châu liên minh, người trung niên, tên là tả lăng vân, chính là lạc thủy tả gia gia chủ, vân châu lạc thủy tả gia, chính là duy nhất một cái, sao huyệt không ở vân châu thành đại thế gia, mà mơ hồ vì là ba đại thế gia đứng đầu, trong gia tộc, mười vị võ vương, có thể gọi đứng đầu vân châu, gốc gác thâm hậu, vốn là, hắn là ở tại lạc thủy quận, tả ra đại bản doanh bên trong, có thể gần nhất, vân châu thành gió nổi mây vần, thế cuộc liên tiếp biến hóa, liên lụy đến tả ra tương lai, hắn không thể không tự mình tới rồi, đương nhiên muốn gia nhập, vì sao không gia nhập, tả lăng vân kỳ quái nhìn chính mình nhi t ử một ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, mây giờ thế cuộc Tỏ rõ tần gia tìm tới chỗ d ự a hoặc là có k h ắ c khẩu chiêu có thể để thiên huyền kiếm tôn g kiêng k ì chỉ có thể ăn người câm thiệt thòi thời điểm như thế này đúng là bọn họ uy thế mạnh nhất thuận ta thì sống nhịt ta thì chết thời điểm ai không gia nhập liền muốn bị tần gia rết gà dọa khỉ hơn nửa chết vô cùng khó coi thanh niên nghe vậy sắc mặt nhất thời khó xem ra này c á c h gọi là vân châu liên minh ai nấy đều thấy được căn bản chính là tần gia không bán hai giá lẽ nào c h ú n g ta ngàn năm tích lũy đều phải cho tần gia làm áo cưới hay sao ha ha ha t ạ lăng vân nghe vậy nhất thời cười dài một tiếng ngươi nghĩ tới quá nhiều rồi nói hắn thu lại ý cười chậm rãi mở miệng ngứ khí như chặt đinh chém sắt tần gia không làm được việc này, ta dám kết luận, tần gia dù cho thành lập này liên minh, tuy nhiên có điều là hư hấu biểu, đồ có tiếng, muốn chỉnh hợp vân châu, có điều là bọn họ mong muốn đơn phương thôi, thanh niên nghe vậy, nhất thời sáng mắt lên, lại có chút cảm thấy lẫn lộn, hỏi tới, phụ thân, lời ấy giải thích thế nào, rất đơn giản, t ạ lăng vân có ý định bồi dưỡng mình đứa con trai này liền dối ra ba ngón tay ba nguyên nhân một bên trong một ở ngoài nhất thời cục trước tiên nói điểm thứ nhất vân châu bên trong nhân tố tần ra trước thực lực liền vân châu để nhất cũng không tính căn cơ nông cạn một lần n u ố t vào đạm đài gia tộc vạn kiếm tôm để lại đã ăn no rồi thành tên béo bọn họ không có cái kia sức lực, một lần nuốt vào vân châu sở hữu thế lực, mới gặp lùi mà cầu thứ, ý đồ dùng liên minh thủ đoạn, chỉnh hợp vân châu, chân chính môn phiệt, khống chế địa bàn nói một không hay, căn bản sẽ không có còn lại thế lực lớn, mà tần ra chỉ là điểm này, còn kém rất nhiều, bị tả lăng vân nhất châm kiến huyết chỉ đi ra, cũng chính bởi vì điểm này, Tần gia không thể hung hãn đồng thủ, đem những thế lực này đồng loạt tiêu diệt, bằng không vô lực khống chế, chỉ có thể dẫn đến vân châu thiên hạ đại loạn, sinh linh đ ổ thán. đến thời điểm, hoàng thất cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bọn họ, chỉ dựa vào điểm này, thành lập liên minh sau khi các thế lực lớn cơ bản gặp dương thịnh âm suy, qua mấy lần, vân châu liên minh liền thành s á c không chuyện cười, tần gia người minh chủ này cũng hấu danh vô thật nói tả lăng vân dừng một chút mới tiếp tục nói điểm thứ hai nhưng là vân châu ở ngoài nhân tố toàn bộ đại tấn đỉnh cấp tài nguyên liền nhiều như vậy sớm đã bị tam tông năm nhà chia cắt không còn một m ố n g có một vị tân môn phiệt quật khởi liền mang ý nghĩa năm đại môn phiệt Muốn từ tự, tự thân lấy máu nhường ra bộ phận lợi ích cho tần gia ngươi cảm thấy thôi bọn họ có khả năng phun ra trong miệng thịt mỡ đến cho ăn no tần gia sao tả lăng vân ý tứ sâu xa nói một câu năm đại môn p h i ệ t cộng cùng tiến lùi sớm đã có hiểu ngầm hoàng thất chắc chắn sẽ ở bề ngoài đại lực nâng đỡ kỳ thực đem tần gia xem là một thanh đao nhọn đi đối phó thiên huyền kiếm tung đối phó tam đại thượng tung tần gia muốn chân chính tiến vào môn phiệt vòng tròn đó là mơ hảo ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không hay chương ba mươi năm tần trấn thiên đại thọ nghe được tả lăng vân phân tích thanh niên ánh mắt càng ngày càng sáng cuối cùng không nhịn được hỏi tới cái kia phụ thân cái cuối cùng nguyên nhân đây cái cuối cùng tự nhiên là thời cuộc, tả lăng vân nhìn chân trời mây tổ mây tan, thản nhiên nói, từ khi mười năm trước, tam giới sơn linh tinh mất tích án bảo phát, tam đại thượng tôn g cùng năm đại môn phiệt mâu thuẫn, liền triệt để trở nên gay gắt, hầu như như nước với lửa, chỉ thiếu chút nữa, hai bên liền muốn triệt để không nể mặt mũi, triển khai đại chiến, quyết định đại tấn thuộc về, thiên hạ đại biến, khí thế hừng hực, ngay ở trong khoảnh khắc, nói đến chỗ này, hắn gì cười một tiếng, tần ra, chỉ có thực lực, không làm gì được thiên thời, vừa vặn xui xẻo đụng với thời điểm như thế này, muốn cùng tôn g môn thế i t lực liều chết, nếu như có c á c h một lượng trăm năm, chờ hắn yên lặng tiếp tục, đem vân châu chế tạo thành như thùng sắt, tăng cường rất nhiều gốc gác, cũng chưa chắc không thể trở thành thật sự môn phiệt. đáng tiếc, hiện tại quá nửa là không thể, bởi vì bọn họ không có thời gian này, thanh niên nghe đến đó, đăm chiêu gật gù, xem ra, tần gia chỉ có võ hoàng tòa c h ấ n nhưng không có khả năng lắm trở thành môn phiệt. không sai, t ạ lăng vân xoay người, nhìn về phía oai hùng thanh niên, ánh mắt sáng quắc, diệp nhi, ngươi cũng biết, ta vì sao muốn nói với ngươi những này, vì sao đối với vân châu trong ngoài, nắm trong lòng bàn tay, thanh niên hơi biến sắc mặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn cứ mở miệng nói, hải nhi không biết, rất đơn giản, t ạ lăng vân lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi mở miệng nói, ta t ạ ra, đã sớm là vân châu mạnh nhất, c h í tại thiên hà, Lần này, chúng ta không nên ra mặt, chờ tần ra đi cùng tôn môn liều chết, bất luận thắng bại, đều sẽ nguyên khí đại thương, không làm được cái kia thần bí võ hoàng, còn có thể ngã xuống. hiện tại vân châu thành công nhận, cái kia người áo đen, quá nửa là một vị võ hoàng, triển khai đặc thù pháp môn che giấu hơi thở. Dù sao, võ vương đỉnh cao, đánh chết võ hoàng, vẫn là quá làm người nghe kinh hãi mà tả ra chúng ta lão tổ đột phá võ hoàng chỉ kém tới cửa một cước lúc nào cũng có thể lên cấp đến thời điểm chúng ta liền muốn lấy tần gia mà thay thế thành là chân chính vân châu chi chủ nói tới chỗ này hắn tiếp tục mở miệng nói bởi vậy lần này tần gia muốn thành lập liên minh tả ra chúng ta nhất định phải biểu hiện tích cực Tranh thủ tần gia tín nhiệm, tranh thủ ở trong liên minh, khống chế nhiều quyền nói chuyện hơn, đến thời điểm, chờ tần gia tan vỡ, tả ra chúng ta mới có thể càng tốt hơn thay vào đó, khống chế vân châu liên minh, tả lăng vân nhìn thanh niên, lại bổ sung, nhiệm vụ của ngươi, chính là muốn nghĩ cách lấy lòng vị kia tần gia thiếu chủ, tần dị, trên người hắn, bí ẩ n tầng tầng, chính là tần gia quật khởi to lớn nhất dối tay. b â y giờ tần gia chủ cột. ngươi nếu có thể cùng hắn kết làm bạn tốt, tìm hiểu rõ ràng bí mật trên người hắn. ngươi chính là gia tộc to lớn nhất công thần. thanh niên chỉnh trọng gật đầu nói, p h ụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này. u v k w w m tả lăng vân k h ẽ gật đầu, chính muốn tiếp tục nói cái gì, báo. Lúc này, một cái lão quản gia vội vã tới rồi, trong tay nâng một phong màu đỏ vàng thiếp vàng t h i ệ p mời. gia chủ, đây là tần gia đưa tới t h i ệ p mời, tả lăng vân lông mày nhíu lại, tiếp nhận t h i ệ p mời, liếc mắt nhìn, liền nheo cặp mắt lại. sau bảy ngày, chủ nhà họ tần tần c h ấ n thiên, đúng lúc gặp năm mươi tuổi ngày mừng thọ, tổ chức tiệc mừng thọ, Mời vân châu các thế lực lớn tham gia. Lần này, không cần hắn mở miệng, thanh niên liền lính hội đến. Hơi biến sắc mặt. đây là hồng môn yến a. Tần gia là t ú ý ông chi ý bất tài tửu. Bọn họ chắc chắn sẽ ở trên yến hội. chính thức đưa ra thành lập vân châu liên minh. khi đó vân châu đại thế lực nhỏ tập hợp tần gia. chính là cơ hội tốt nhất. ngươi nói nửa điểm không sai. Hạ lăng vân gảy một hồi trong tay thiệp mời. đ ầ y mặt ý cười. đây chính là cơ hội của chúng ta. ngươi xuống. cố gắng chọn một phần quý trọng lễ mừng t h ọ nhớ k ỹ muốn biểu lộ ra thành ý của chúng ta cùng kính ý. thanh niên sâu sắc cúi đầu. cung kính nói. ta rõ ràng. phụ thân. thời gian bảy ngày. thoáng một cách đã qua. nay bảy ngày. đối với vân châu các thế lực mà nói. có thể nói là hỗn loạn một mảnh tần gia uy thế vân châu muốn thành lập vân châu liên minh ai cũng không cách nào đối kháng loại này đại thế rất nhiều thế lực lén lúp hội ngộ trong bóng tối đạt thành rất nhiều thỏa thuận trao đổi ít lợi mà trong vòng bảy ngày phổ cận phía nam các châu thậm chí là phương bắc các châu thế lực phái người cũng r ồ n r ậ p đến các loại dò hỏi ẩ m núp, trộm lấy, liên tiếp trình diễn, toàn bộ vân châu thế giới dưới lòng đất, càng hỗn loạn, nhưng ở bề ngoài, vân châu thành các nơi, nhưng là răng đèn kết hoa, trắng trợn ăn mừng, các tôn môn, các thế gia, rồn rập mở kho phát thóc, hành động lớn v i ệ c thiện, tần gia chi chủ, tần c h ấ n thiên năm mươi đại thọ, không có cái nào không có mắt, Gặp c h ọ n ở vào thời điểm này làm việc, khiêu khích tần gia uy nghiêm, tần gia đại trong nhà bộ, thiếu gia chủ, một cái tần gia hộ về thống lính, vội vã tới rồi, hướng về phía tần d ị c h khom mình hành lễ. đêm qua, lại bắt được mười hai cái thám tử, bắt sống ba cái, còn lại đều nhân cơ hội tự sát, ba cái kia thám tử, đã toàn bộ giải vào thủy lao, Chính đang hình bức cung nghiêm hình đang U-V-K-Q-Q-M Tần d ị c h để quyển sách trên tay xuống nhàn nhạt mở miệng nói loại tiểu nhân vật này chính các ngươi xem tiếp xúc xử lý chính là tần gia đột nhiên quật khởi càng là còn khiến một vị võ hoàng ngã xuống hấp dẫn quá nhiều ánh mắt không biết bao nhiêu người bao nhiêu thế lực muốn tìm hiểu tần gia càng là bí mật của hắn đem các loại thám tử từng nhóm một ẩm n ú t đi vào loại tiểu nhân vật này liền không nói chỉ là tinh thông ẩm n ú t ẩm n ấ p chi đạo võ vương khoảng thời gian này người áo đen đã bắt bốn cái toàn cũng là tại chỗ g i ế tần t d ị c h tra hỏi đều chẳng muốn tra hỏi bởi vì không cần thiết có này chút thời gian còn không bằng chăm chỉ tu luyện đợi được thực đủ sức để quét ngang thời gian loại này yêu ma ruột quái toàn bộ ép chết chính là nay bảy ngày hắn c h ă m học khổ luyện đối với vũ nội tiêu giao thiên thiên tử long quyền lính ngộ càng trên một tầng tuy nói nạp tiền điểm hối đoái công pháp có thể trực tiếp truyền vào đến đầu ấp cả bài thấu triệt có thể tài nghệ tương đương muốn làm sao phát huy vậy thì xem hết cá nhân đúng rồi tần diệp ngẩng đầu lên nhìn đối diện hộ vệ thống lính miệng nói phù thân ta tiệt mừng thọ sáng mai liền muốn bắt đầu c h ủ bị làm sao hộ vệ thống lính cúi đầu cung kính đáp xin mời thiếu gia chủ yên tâm tất cả cũng không có vấn đề gì vậy thì tốt tần diệp một lần nữa nâng lên thư tịch nhàn nhạt mở miệng nói đi xuống đi vâng đợi được hộ vệ thống lính rời đi tần dịch mới bỗng nhiên mở miệng nói hát bào đi d ế t hắn chạm sau lưng hắn người áo đen thân hình loáng một cái trực tiếp biến mất không còn t â m hơi mấy tức sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên đã kinh động toàn bộ tần ra thực sự là càn dỡ lại đều h ố n đến trước mặt ta, tần d ị ệ t trong tròng mắt, né qua một tia mù mịt, hồ v ệ kia thống l í n h căn bản chính là cái hàng giả, làm sao cùng thật sự quả thực sống như đúc, bất luận thân hình, ngữ khí, thái độ, khí tức, thậm chí là một ít theo thói quen động tác, đều không hề phân biệt, hắn đều không có nhận ra đến, đáng tiếc, này cũng không có cách nào giấu riêng được người áo đen pháp nhãn tại chỗ liền bị nhìn thấu nếu không có lo lắng tư hao tư h phòng của hắn tần d ị c h tại chỗ liền sẽ hạ lệnh đem người này đánh chết tần ra vẫn là quá yếu a tần d ị c h sâu sắc ý thức được vấn đề thế này đối mặt loại này đặc biệt a n hiểu ẩm nút ngụy trăng ẩm nấp võ vương cường giả tần gia căn bản sẽ không có ứng đối thủ đoạn. xem ra, tất yếu ở tiệc mừng thọ sau, bắt tay tăng cao tần gia thực lực tổng hợp.